Nhưng mà đương một ngưng lại quay người lại lúc sau, nàng lại phát hiện dung sở vẫn cư chính khâm nguy quỷ, sắc mặt cũng là thanh thản đến không thể lại thanh thản. Một ngưng không khỏi lại lần nữa những mày, nàng xem định rồi dung sở, chiều hắn đi bước một đi đến. Gì, như thế nào buồn điểu ngươi sắc mặt không đúng. Thình nha đầu lại phiền ngươi. Dung sở một bên phê duyệt tấu trương, ngẩng đầu phát hiện một ngưng ánh mắt đông lạnh, hắn không khỏi chọn chọn mày kiếm. Ngươi vừa mới không phải nói chân đau không. kia đừng quỷ, đứng lên đi. Mộc ngưng ngồi vào bên cạnh bàn, một tay căng má, như là không chút để ý mà nói. Hiện tại lại không đau. Ta liền quỳ như vậy đi, ân, còn có non nửa cái canh giờ. Dung sở lại không biết một ngưng nói lời này là có ý tứ gì, hắn câu môi cười. Chê cười, hắn đều quỳ đã lâu như vậy, nhưng không nghĩ cứ như vậy thất bại trong căng tấc. Ta là nói thật, không cần quỳ. Một ngưng nhỏ dài con vút lông mi một phiến, nàng xem định rồi dung sở, nói. Buồn điểu. Có phải hay không ta lại làm sai cái gì? Ngươi vì cái gì không cho ta quỷ? Dung sở lập tức liền khẩn trương. Ngoạc tào, không cho ngươi quỷ thế nhưng còn cần lý do. Một ngưng nhịn không được đỡ chán. Chẳng lẽ không cần sao? Dung sở đại kinh thất sắc, hắn đều mau 10 ngày không ăn buồn điểu, đều mau thèm đã chết. Nếu là trước đây không hưởng qua trong đó tư vị, hắn đảo cũng không nghĩ, chính là liền bởi vì lúc trước quá mức ăn uống thỏa thích, hắn sớm đã thượng nghiện. Một ngày nhìn không tới nàng. Hắn liền cả người không được tự nhiên. Mắt thấy đều quỷ năm ngày, thật vất vả buồn điểu tiêu khí, hắn chính là trở lại đem buồn điểu sinh nuốt vào bụng. Hắn nhưng không hy vọng như vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ô, ta chính là không nghĩ là người quỷ, này có tính không lý do a? Một ngưng quả thực sắp hết trô nói rồi. Cảm tình đại yêu nghiệt đây là có chịu ngược khuynh hướng, vẫn là nói hắn quỷ ván giặt đổ quỷ nghiện rồi. Vậy ngươi dù sao cũng phải làm ta biết vì cái gì đi. Dung Sở thấy thế nào như thế nào cảm thấy Mộc Ngưng là có khác cấm nhiêu, nàng nhất định lại là vì trốn tránh cùng hắn hành phu thê chi lễ, cho nên cô ý tại đây loại thời điểm mấu chốt nói nói như vậy, sau đó lại tìm mặt khác lấy cớ tới ngược đáy hắn. Ta lật cái đi, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi hái quỷ liền quỷ đi. Mộc Ngưng phát hiện chính mình thật sự vô pháp cùng Dung Sở thứ này câu thông, nàng một đầu hất tuyến, đứng dậy muốn đi. Uy, buồn điểu, ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì? Dung Sở thấy Mộc Ngưng phải đi. Hắn cũng nóng nảy, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhưng mà có lẽ là quỷ đến lâu lắm, vẫn là quỷ gối phập phòng bất bình ván giặt đổ thượng. Lại có lẽ là có mặt khác nguyên nhân, hắn hai chân đều trở nên cứng đờ. Nay đột nhiên cùng nhau tới, dung sở còn không có bán ra bước chân, liền cảm thấy đùi phải đầu gối chỗ truyền đến xuyên tim đau đớn. Hắn như vậy kiên cường tính tình, đều nhịn không được nhíu mày kêu rên một tiếng, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Hơn nữa hắn một khắc chỉ chân cũng bởi vì chết lặ Thế nhưng vô pháp chống đỡ khởi hắn cao lớn thân hình. Trong chốc lát, Dung Sở mắt thấy liền phải ngã quỵ. Chi chi chi. Thổ Hào đại nhân hoảng sợ kêu to, cục bông trắng đột nhiên nhảy qua đi, ôm lấy Dung Sở cẳng chân, hai chỉ sau chảo còn liều mạng chống ở trên mặt đất. Như là tưởng lấy đại nhân nó lực lượng đỡ lấy Dung Sở. Dung Sở xác thật là bị người đỡ lấy, bất quá cũng không phải là Thổ Hào đại nhân, mà là một ngưng. Sớm tại Dung Sở đứng dậy khoảnh khắc, nàng liền dừng bước chân, đợi cho thấy hắn lảo đảo không xong. Nàng tức khắc vọt lại đây, một phen liền đỡ hắn. Bất qua dung sở quá nặng, một ngưng đỡ đến thật sự cố hết sức, vì thế nàng liền dịu hắn ngồi xuống thượng. Lúc này dung sở trên đầu đã là mồ hôi lạnh như mưa, lại cứ hắn còn cường chống gương mặt tươi cười, cười ngâm ngâm nhìn một ngưng, đau lòng ta. Một ngưng chừng hắn một cái, rối tay liền đi loát hắn ống quần. Bồn điểu, ngươi đừng cứ như vậy cấp à, chờ vi phu khôi phục điểm tinh lực, chúng ta lại đến dung sở ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói. Cơm miệng. Mộc ngưng xem đều không xem dung sở liếc mắt một cái, nàng chỉ là cuốn lên hắn đùi phải ống quần đến đầu gối, sau đó xem xét khởi hắn đùi phải tới, chân có cái gì đẹp, tới, buồn điểu, vẫn là xem mặt đi, hoặc là xem ngược cũng đúng, buồn vương này hai nơi lớn lên có thể so chân đẹp nhiều, dung sở giống như không nghĩ là Mộc ngưng nhìn đến hắn đùi phải, hắn đột nhiên liền cung chân, ôm chặt Mộc ngưng, phủng nàng khuôn mặt nhỏ, bước nàng xem hắn đôi mắt, Mộc Nương lại là một tránh, nàng nghiêng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. Vừa mới không phải ngươi nói chân đau không? Tan này không phải lo lắng cao quý nhiếp chính vương điện hạ vạn nhất quỷ ván giặt đồ quỷ ra cái tốt xấu sao? 275 Ngọc Phi tương mời. 275. Không có không có, như thế nào sẽ có tốt xấu đâu? Dung sở lại lần nữa phủng trụ một ngưng khuôn mặt nhỏ, mắt vượng câu hồn, cười ngâm ngâm nói, chỉ cần buồn điểu ngươi làm ta hôn một cái, buồn vương bệnh gì đau đều không có. Uy Một ngưng gương mặt bị dung sở phủng ở bên nhau, miệng nàng lại thành ác các miệng. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà trừng hắn, lao yêu quái, có phải hay không ngươi trên đùi mọc đầy hát bao, cho nên không dám cho ta xem. Ừ. Bùn vương toàn thân nơi trốn đẹp không sao tả xiết, sao có thể sẽ có hát bao chân. Bùn điểu, ngươi thiếu kích ta, bùn vương mới không mắc lửa. Dung sở quát một ngưng cái mũi một chút, điệu môi nói. Ta đây chính là muốn nhìn sao. Một ngưng đô miệng làm lũng. Nói không được liền không được. Dung sở ít có mà dị thường kiên trì. Kiện tính. Một ngưng cũng biết dung sở nếu chết sống không nhượng bộ, nàng khẳng định là không lay chuyển được hắn. Dung sức mạnh, nàng lại không kia bản lĩnh. Cho nên nàng cũng liền không nói thêm nữa, một bên bẻ ra hắn còn nắm mặt nàng bàn tay to, một bên sửa sang lại quần áo, dương giọng liền hướng ra ngoài bên kêu, thanh tuyết, tiến vào một chút. Buồn điểu, ngươi kêu thanh tuyết làm gì? Dung sở hầu nghi mà nhìn một ngưng. Một ngưng không có để ý đến hắn, nàng hạ liền lại lần nữa ngồi vào bên cạnh bàn. Tiểu thư. Thanh tuyết giờ phút này cũng theo tiếng đẩy cửa tiến vào. Đi, đem vương ra quần áo dọn dẹp một chút, lại nhặt hai chăn, cùng nhau đưa đi tím nguyệt hiên. Một ngưng bế lên thổ hào đại nhân, một bên hướng ngoài cửa đi đến, một bên phảng phất giống như không chút để ý mà nói. A. Thanh tuyết nghe vậy ngẩn người, nàng nhìn xem một ngưng, lại nhìn xem đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ run sở, nhất thời có chút không biết làm sao. Thanh tuyết trong lòng thật sự thực buồn bực, nhà mình tiểu thư cùng vương ra không phải đã hòa hảo sao. Vừa mới tiểu thư nghe Diệp băng nói vương gia chân chịu quá thương, không thể thụ hàn, còn vội vã chạy trở về. Như thế nào bất quá trong ngáy mắt, này hai người liền lại nháo phiên. Lại còn có nghiêm trọng đến tiểu thư muốn đuổi vương gia đi thư phòng qua đêm nóng nỗi. Còn thất thần làm gì, nhanh lên. Một ngưng xa xa đứng ở phía sau cửa, nàng mặt cũng ẩn ở trong bóng tối, nàng thấy thanh tuyết ngốc đứng bất động, vì thế mở miệng thúc giục a là, tiểu thư. Thanh tuyết cũng không dám đi xem dung sở sắc mặt, nàng túi đầu liền hướng ngăn tủ bên kia đi. Đi ra ngoài. Dung Sở bỗng nhiên lạnh giọng nói. Lúc này hắn cũng đã hạ một trương khuôn mặt tuấn tú trầm tức giận, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tay mới vừa đụng tới ngăn tủ môn, liền nghe được Dung Sở này một tiếng lanh mắng, tức khắc sợ tới mức nàng tay co rụt lại, vẻ mặt đau khổ liền nhìn phía một Ngưng, vẻ mặt khó xử, "Tiểu thư, vương gia làm ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài đi." Một Ngưng như là nhìn không tới Dung Sở sắc mặt biến hóa, nàng lún nhún bay. Không sao cả nói. Là, tiểu thư Thanh tuyết lập tức như lâm đại xá, chạy nạn giống nhau vội vàng chạy như bay đi ra ngoài. Thanh tuyết vừa ra đi, một ngưng làn váy cũng là xoay tròn, căn bản không cho dung sở nói chuyện cơ hội, lập tức nhấc chân hướng ra ngoài đi đến. Đi đâu? Dung sở vài bước đi tới, một phen đóng cửa lại, cánh tay dài cũng chắn một ngưng trước người. Ngủ à? Một ngưng đương nhiên nói. Ngươi không ở thần cảnh các ngủ, muốn đi đâu ngủ? Dung sở khỏe mắt chịu chịu. Thân cảnh các bị một cái người đáng ghét chiếm, ta không yêu ở chỗ này, ngủ địa phương còn không hảo tìm sao. Một ngưng nhíu môi, nghiêng dung sở liếc mắt một cái, vẻ mặt cao lãnh mà nói. Ngay sau đó thấp người tính toán từ hắn cánh tay hạ chui ra đi. Hảo hảo, ta làm ngươi xem còn không được sao. Dung sở vẻ mặt bất đắc dĩ, khuôn mặt tuấn tú đều cháy đen. Kia chạy nhanh. Một ngưng nghe vậy, hai tròng mắt tức khắc sáng lên, nàng cũng không ra đi, mà là một phen giữ chặt dung sở bàn tay to, liền đem hắn hướng trong biên kéo, mau. Ở ra quần. Buồn điểu, ngươi lời này sẽ làm buồn vương sinh ra hiểu lầm. Dung sở đầy đầu hát tuyến. uy ngươi rốt cuộc có để ta xem a Một ngưng thấy dung sở còn ở ma kỷ, lập tức bất mãn mà đô miệng chừng hắn. Hảo hảo hảo. Xem. Dung sở vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn khắp một phen một ngưng khuôn mặt, rồi dám nói, bất quá trước nói hảo, ta trên đùi có sẹo, ngươi đừng đến lúc đó dọa. Khi nói chuyện, dung sở đã bị một ngưng một phen đẩy ngã nàng nhào lên đi liền giải hắn đai lưng, nhưng mà một ngưng ngay sau đó liếc đến dung sở trong mắt một mặt cười xấu xa, nàng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là sửa vì cuốn hắn ống quần. Nàng thiếu chút nữa liền đã quên, đại yêu nghiệt chính là thuộc lang, hơn nữa vẫn là sắc trung sói đói. Nàng lúc này thoát hắn quần áo, nhưng không phải chính hợp hắn ý sao? Đến lúc đó nàng chẳng phải là liền như thế nào bị phát gục cũng không biết. Dung sở tự nhiên đem một ngưng trên mặt thần sắc biến hóa xem ở trong mắt, hắn khỏe môi mỉm cười. Nhìn một ngưng sửa vì cuốn hắn ống quần, Nhưng một ngưng vẫn luôn túi đầu, cho nên nàng cũng không có phát hiện giờ phút này dung sở đấy mắt mạn quá kia ti khẩn trương. Đưa một ngưng rốt cuộc nhìn đến dung sở che lấp nửa ngày đuổi phải, nàng ánh mắt không khỏi đống nhiên một ngưng. Bởi vì nàng quả nhiên phát hiện liền ở hắn đuổi phải đầu gôi chính phía dưới có một khối giữ tợn vết xẻo, vừa thấy chính là chúng tên gây ra. Một ngưng rỗi tay sờ soạn, ở hắn chân cong chỗ tương đồng vị trí, cũng sờ đến một khối đồng tiền đại vết ấn ký này sẹo như thế nào tới? Mục ngưng ngẩng đầu hỏi Dung Sở. Chung mũi tên. Dung Sở vân đạm phong khinh mà nói. Vì cái gì sẽ Chung mũi tên? Mục ngưng lại hỏi. Buồn điểu, đều là chuyện cũ, không có gì hảo đề. Dung Sở híp híp mắt, tựa hồ không lớn tưởng nói. Không nghĩ nói liền tính. Mục ngưng cũng không ép hắn, nàng hãy còn rối tay, ở Dung Sở trên đùi mấy chỗ huyệt vị đè xuống. Dung Sở dựa vào đầu, hắn du mắt nhìn cơ hồ cả người đều ôm ở trong lòng ngực hắn thiếu nữ trên người nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể ướt tiếp ăn ngực. Giờ phút này thấy nàng chi kỷ vì hắn mát xa thương chân, hắn trong lòng không cấm xẹt qua nhẹ nhẹ ấm áp. Buồn Điểu, kỳ thật ta trên núi mũi tên chính là ở ký châu trung." Chầm tư sau một lúc lâu, Dung Sở vẫn là mở miệng nói, "Lúc ấy ta bị Phương Bình phản bội, chúng nam cương người độc tiễn, lại bị đẩy vào tuyệt cảnh." Một Ngưng Ngước mắt nhìn Dung Sở, nàng không có truy vấn, mà là lẳng lặng chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Dung Sở lại tựa hồ lâm vào xa sam hồi ức. Hắn ánh mắt cũng một cái chớp mắt phiêu xa, lại qua sau một lúc lâu, hắn mới vừa rồi thở dài một tiếng, cười khổ nói: Nếu không phải Phương Bình cuối cùng lương tâm phát hiện, lấy thân dụ địch, đem quân địch dẫn vào kia vạn và người hố, bổn vương này mệnh chỉ sợ sớm đã công đạo ở ký châu. Một ngưng nghe vậy, không nói gì, nàng chỉ là ôm chặt dung sở eo, đem mặt dán ở ngực hắn. Nghe hắn cường hữu lực tiếng tim đập, nàng đống nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Dung sở cũng ôm một ngưng, hắn đem cầm gác ở nàng đỉnh đầu. Nhắm mắt lại nghe nàng tóc đẹp thượng thanh hương. Có thương tích vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Một lát sau, một ngưng dầu dĩ thanh âm vang lên. Vết thương cũ mà thôi, không đáng nhắc đến. Dung sở cọ cọ một ngưng đỉnh đầu, ngay sau đó gợi lên nàng cảm, nhìn nàng đôi mắt, có chút ủy khuất mà nói. Nói nữa, lao bà đại nhân nói phải quỳ ván giặt đồ, ta nào dám không quỳ. Thiết. Một ngưng một cái xem thường đưa qua đi, ngươi có như vậy nghe lời. Đương nhiên, mấy ngày nay ở trong cung tầm điện, A ngưng ngươi cũng không biết buồn vương là có bao nhiêu mà hư không tịch mịch lãnh. Dung sở lại đem mặt gác ở một ngưng cổ, lấy một loại vô cùng buồn nôn ngữ điệu làm lúc nói. Thiếu tới ghê tầm người. Một ngưng cùng ở một bên ngủ gật thổ hào đại nhân đều là cuồng run lên vài cái. Chợt nàng vẻ mặt ghét bỏ mà đi đẩy Dung sở, lại ghê tầm ta, đêm nay lăn đi thư phòng ngủ. Buồn điểu, chân đau. Đi không nổi. Dung sở vừa nghe một ngưng thế nhưng còn muốn đuổi hắn đi thư phòng, tức khắc đại kinh thất sắc vội vàng liền trang khởi nhu nhược tới đi không nổi vậy nâng đi một ngưng trợn tròn đôi mắt cô y ác thanh ác khí mà nói ngươi như thế nào có thể như thế nhân tâm mắt thấy dung sở lại nết lên tay hoa lan điểm hướng một ngưng chán một ngưng lập tức khỏe miệng run rẩy gầy một chút nhanh chóng từ gối đầu hạ lấy ra một trương màu bạc mặt nạ mang mặt nạ một ngưng rỗi tay liền phải đem mặt nạ hướng dung sở trên mặt gấu không mang cái này đổi dung sở khỏe miệng run rẩy khuôn mặt tuấn tú đen nhánh Biệt nữ cái gì nha, không đều là người sao. Một ngưng cố ý nói. Không giống nhau. Dung sở đoạt hạ kia trương mặt nạ, sau này ném đi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân mạnh mẽ nhảy lên, một ngụm cắn mặt nạ bên cạnh, lại hoàn mỹ rơi xuống đất, đại nhân nó ngay sau đó hưng phấn mà hướng chủ tử tranh công. Chính là dung sở lại xem đều không xem thổ hào đại nhân liếc mắt một cái, hắn chỉ là xem định rồi một ngừng có chút tức muốn hộp máu nói, buồn điểu. Hắn thật là chịu đủ rồi chẳng lẽ hắn gương mặt này liền như vậy nhận không ra người thổ hào đại nhân ngươi trước đi ra ngoài một ngưng không thấy dung sở nhưng thật ra xua đuổi khởi thổ hào đại nhân tới thổ hào đại nhân buông trong miệng mặt nạ nhìn xem nó ra chủ tử lại nhìn xem một ngưng sau đó ngươi thơ mở mịt mà từ cửa sổ tiểu phùng trốn ra đi đúng rồi ngươi buổi tối ăn không có một ngưng ghé vào dung sở ngực hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn không có dung sở thở phì phì nói kia Ngươi có đói bụng không? Một ngưng rỗi tay ở dung sở ngực vẽ xoắn úp. Này muốn xem đồ ăn là cái gì? Dung sở quay đầu, ngạo kiều mà nói. Nếu một ngưng tiến đến dung sở bên hai, ánh mắt một chốc mê ly, á khí như lan, là ta đâu? Ân. Đột nhiên gian, dung sở cả người giống bị điện giật giống nhau, hắn khó có thể tin mà quay đầu xem một ngưng, mắt phượng vải bố lót trong đầy kinh dị. Không nghĩ a, Kiểu tính. Một ngưng cố ý trang nhìn không thấy dung sở đáy mắt lửa nóng. Nói, nàng liền chuẩn bị xoay người đi xuống. Tiểu yêu tinh, đêm nay chính là ngươi trước cho ta. Chờ, xem buồn vương không hảo hảo trị trị ngươi. Dung sở nhất thời phản ứng lại đây, hắn làm sao buông tha tốt như vậy cơ hội. Tức khắc một cái máy phát, trực tiếp liền đem một ngưng áp đảo. Ai nha, hảo ngứa Ha ha ha một ngưng bị dung sở cào đến, nàng nhịn không được nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, nàng tiếng cười liền bị dung sở hoàn toàn nuốt hết. Ngày thứ hai một ngưng tự nhiên là ngủ đến mau giữa trưa khi mới tỉnh, vừa tỉnh tới, nàng liền xoa toan đến cơ hồ muốn đoạn rất eo nhỏ, nhay răng trợn mắt một trận hít ngược khí lạnh. hắn sao dung sở kia tư thật sự là quá độc ác, lăn lộn đến nàng cơ hồ không có nửa cái mạng. Thanh Tuyết nghe được thanh âm, đẩy cửa đi vào, nàng hầu hạ một ngưng rửa mặt, nhìn nàng có chút ngượng ngùng hỏi, tiểu thư, ngươi cùng vương gia thật sự hòa hảo? Cũng khó trách Thanh Tuyết sẽ hỏi như vậy. Nàng thật sự là cảm thấy nhà mình tiểu thư cùng vương ra quan hệ quá mức khó bề phân biệt. Nói bọn họ hào đi, thường thường liền phải ẩm ý hai câu, nháo một ít mâu thuẫn. Nói bọn họ không hào đi, cố tình hai người lại như đường mật ngọt ngào, hàng đêm sinh ca. Thanh tuyết cảm giác chính mình đều nghi hoặc. Còn hào a? Một ngưng nghe nói thanh tuyết hỏi như vậy, chỉ là thuận miệng đáp. Thanh tuyết biết một ngưng đây là không muốn nhiều lời, nàng cũng liền không hỏi. Đúng rồi, ngươi cùng tùy Bảy hiện tại ra sao? Ta cũng đã lâu không đi phi phượng lâu. Một ngưng rửa mặt xong, tùy tiện ăn chút gì, như là đột nhiên mới nhớ tới, nàng hỏi: Chúng ta nào có như thế nào? Thanh Tuyết lập tức tao cái đỏ thâm mặt. Hôm nào ta cùng Vương gia để một chút, làm tùy bẩy lại đây, hai người các ngươi liền có thể mỗi ngày ở bên nhau. Một ngưng cười hì hì nói: Thuận tiện định cái nhật tử, cho các ngươi hai thành thân. Tiểu thư, ngươi lại nói, ta, ta Thanh Tuyết cái này liền cổ đều hồng thấu, nàng ngập ngừng nửa ngày. Lăng là một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể dầm dầm chân, quay đầu chạy. Thanh tuyết này một thẹn thùng, liền giữa trưa cơm đều là làm bạch lộ đưa vào tới. Một ngưng ăn xong cơm trưa, đi ra ngoài phơi sẽ thái dương, liền lại bắt đầu mệt ra rời. Không có biện pháp, nàng tối hôm qua bị lăn lộn đến quá tàn nhẫn, tinh lực thật sự theo không kịp. Vì thế một ngưng liền lại trở về bắt đầu bổ miên. Tới rồi chạm và khi, một ngưng chính lười biếng rửa vào mỹ nhân trên giường, tay gối đầu, một bên ăn trái cây một bên đọc sách. Thổ hào đại nhân cũng ngồi sổn một bên hự hự ăn trái cây. Bất quá chỉ cần một ngưng hừ một tiếng, mộ đại nhân liền sẽ một móng đuốt voi qua, đảm đương hồ ly phiên thư cơ, ân cần mà thế một ngưng đem thư phiên trang. Ngươi dứt khoát lười chết tính. Dung sở vừa vào cửa, nhìn đến chính là như vậy một màn. Hắn lập tức ngồi vào một ngưng bên cạnh người, một lòng tay đầu đập vào một ngưng chán thượng. Một hồi ta làm thanh tuyết cho ngươi cuốn gói đi thư phòng. Một ngưng vê cái thủy tinh quả nho phóng trong miệng. Xem cũng chưa xem dung sở liếc mắt một cái. Buồn điểu, làm người muôn phúc hậu. Dung sở khỏe mắt co giật, lập tức liền buồn bực. Nay buồn điểu hiện tại liền sẽ lấy loại sự tình này tới áp chế hắn. Cố tình nàng còn liền bóp chặt hắn uy hiếp. Hắn hiện tại buổi tối nếu không ôm nàng, đều ngủ không được. Hử. Một ngưng lập tức phát ra một tiếng khinh miệt mà hừ lạnh. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân đang ở gần một khối trái cây, vừa nghe đến một ngưng hử hử, đại nhân nó luôn cuống tay chân. Nhanh chóng đằng ra móng nuốt vói qua, lại rút một ngưng phiên một tờ. Ai, ta còn không có xem xong đâu. Một ngưng oán giận, vừa mới không phải hờ ngươi. Buồn điểu, đừng nhìn, ta có việc cùng ngươi nói. Dung sở nhất nhịn không được chính mình bị một ngưng làm lơ. Hắn lập tức dôi tay, một phen khép lại một ngưng thư. Chuyện gì? Một ngưng lười biến hỏi. Ngọc Phi cho ngươi hạ thiệp, mời ngươi ngày mai tiến cùng ngắm hoa. Dung sở nghiêm mặt nói. Ngọc Phi. Phượng Kỳ Nhi rốt cuộc nhịn không được muốn đậu thủ. Mục ngưng chọn chọn mày đẹp, nâng má, khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Quản nàng cái gì mục đích? Dù sao ta đã thế ngươi cự tuyệt." Dung Sở nói. "Nàng sẽ không từ bỏ." Mục ngưng nhíu mày nói. "Nàng rất rõ ràng, Phượng Kỳ Nhi vốn là tính cách cố chấp ích kỷ. phía trước Phượng Kỳ Nhi cùng Lý Thị thiết kế nàng gả phượng ra ngốc tử không thành, lại đem Phượng Kỳ Nhi đáp đi vào, Lý Thị lại là nhân nàng kích thích mà chết." Phượng Kỳ Nhi lần này trở về Khẳng định là đem thù mới hận cũ tất cả đều tính ở nàng trên đầu. Phượng Kỳ Nhi sẽ bỏ qua nàng mới là lạ. Buồn điều ngươi nhớ cho kỹ. Ngọc Phi sau lưng thế lực không đơn thuần, ta mấy ngày nay có việc muốn đi ra ngoài, nàng tuyển ở thời điểm này mọi người, khẳng định bất an hảo tâm. Dung Sở Tần Mi, hắn dùng một loại hiếm thấy nghiêm túc ngữ khí nói, kia nàng vẫn luôn mời ta, ta cũng không đạo lý cự tuyệt ta. Một ngưng thấy dung sở như thế thận trọng, nàng không khỏi cũng thu hồi còi khinh tâm tư. Kỳ thật nàng cũng biết. Phượng Kỳ Nhi bị chôn xuống đất hạ lại bị người cứu đi, cho tới bây giờ thần không biết quỷ không hay biến hóa bộ dạng cùng thân phận vào cung làm hoàng đế phi tử, bằng năng sức của một người khẳng định vô pháp làm được. Nàng sau lưng thế lực tất nhiên không giống bình thường. Ta đã nói ngươi cảm nhiễm phong hàn, ngày gần đây không thể gặp khách. Dung Sở một phen chặn ngang bế lên một ngưng, hắn hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Bồn Điểu, ta muốn đi Tây giao đại doanh một chuyến, nhiều lắm ba ngày liền trở về. Mấy ngày nay hảo hảo ở nhà đợi, ai tới cũng không chuẩn thấy. Dung sở lại dặn dò nói ân, đã biết Một ngưng hoan ngoãn gật đầu Nàng biết Dung sở sẽ không chống rỗng nói nói như vậy Hắn nhất định là phát hiện cái gì manh mối Bất quá, một ngưng lại cũng lo lắng Nếu Ngọc Phi quả thật là có mục đích riêng Như vậy, nàng tránh được mùng một Cũng trốn không được mười lăm Hai trăm bảy mươi sáu khiêu khích tới cửa Hai trăm bảy mươi sáu Sáng sớm hôm sau Trời còn chưa sáng, Dung sở liền dậy Lúc đó một ngưng còn ở trong nộng Tối hôm qua lại bị dung sở lăn lộn hơn phân nửa túc, nàng thật sự mệt chịu không nổi. Dung sở lên khi nàng cũng biết, chỉ là một ngưng mí mắt trọng đến không mở ra được, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng vẫn là bị hắn đào lên, lại là hảo một trận. Thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, Diệp băng ở bên ngoài thúc giục, dung sở lúc này mới chỉnh y yề trang, lưu luyến mà hôn lại thân một ngưng, nhất biến biến dặn dò nàng mấy ngày nay hắn không ở, ngàn vạn không cần đi ra ngoài nói. Đã biết làm, một ngưng lại mệt lại vây. Eo đều toan đến thẳng không đứng dậy, nàng nhịn không được đô miệng, đi đẩy dung sở. Nàng cũng không biết dung sở khi nào trở nên như vậy bà bà mụ mụ. Tuy rằng trong lòng rõ ràng hắn là lo lắng nàng, nhưng một ngưng lại cũng cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Nàng lại không phải tay chói gà không chặt, liền tính phượng kỳ nhi thật sự phải đối nàng bất lợi, nàng còn không đến mức liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Nhất định phải nhớ rõ. Dung sở không yên tâm, đi đến trước cửa, lại xoay người đi rồi trở về cũng không biết có phải hay không hắn đa tâm, hắn tổng cảm thấy giống như có chút tâm thần không yên. vậy ngươi sớm một chút xong xuôi sự trở về nha. một nương ôm dung sở cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái, nàng nhìn hắn, cười ngọt ngào nói, ân, ta mau chóng. dung sở nhìn thiếu nữ một bộ lười biếng bộ dáng hoa ở trong lòng ngực hắn, hắn trong lòng không khỏi ấm áp, mắt vượng cũng nổi lên liếm diễm quang. từ sinh ra khởi liền lưng beo trầm trọng nhân sinh, đến nhiều năm trước ngựa chiến tiếp sống, lúc sau tung hoành triều đình nơi trốn lục đục với nhau quỷ quệt, còn có mỗi tháng độc phát khi đau đớn muốn chết. Hắn nguyên tưởng rằng cả đời này liền phải như vậy quá, lại chưa từng tưởng, trời cao thế nhưng cho hắn đưa tới nàng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, nàng còn che kia trương bình phàm đã có điểm xấu xí ra mặt, chính là hắn lại liếc mắt một cái đã bị kia đối thanh linh thông thấu, tựa như đã quý đôi mắt hấp dẫn. Cũng đúng là bởi vì này song linh động trung lập lõe quật cường đôi mắt, hắn mới có thể ra tay giúp nàng. Từ lần đầu tiên thử tính thu nàng đến đế lăng kịch liệt giao phong. Này lúc sau mỗi một lần tương ộ, nàng đều cho hắn mang đến lớn lao kinh hỉ. Nàng lại như thế đặc biệt, cùng hắn từ trước chứng kiến sở hữu nữ tử đều bất đồng. Quật cường, dũng cảm, đặc biệt thức thời, rồi lại thường thường đến mạo điểm ngu đần, làm hắn mỗi khi đều phải tức giận đến hận không thể gõ khai nàng tiểu nào sắc, nhìn xem bên trong đến tuột cùng trang chút cái gì. Nhưng mà dần dần, chính là ở như vậy hy tiếu nộ mạ trùng, hắn tâm cũng tùy theo mất mát. Vương ra, Diệp băng không thấy được dung sở ra tới, gấp đến độ lại ở bên ngoài thúc giục. Buồn điểu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà chờ ta trở lại. Dung sở lại lần nữa hôn hôn một ngưng, thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới như là hạ quyết tâm, xoay người rời đi. Một ngưng ghé vào thượng, tóc dài phô một, màu đỏ bên lương chăn gấm ánh nàng nhiễm đà hồng khuôn mặt nhỏ. Nàng lặng lặng nhìn dung sở bóng dáng, hát như lưu ly li đôi mắt thanh nhuận mà mê ly. Đường hắn thân ảnh rốt cuộc biến mất ở ngoài cửa, cánh cửa dấu thượng, một ngưng mới vừa rồi nhắm mắt lại. Đến tột cùng là khi nào, nàng đối hắn, thế nhưng có không muốn xa rời. Một ngưng lại lần nữa nặng nghề ngủ, nàng lại nằm mơ. Nàng mơ thấy kia một năm sơn hoa rực rỡ, bước thanh thành nắm tay nàng đứng ở hang động, ôn nhu mà giáo nàng ngâm thơ. Nàng mơ thấy kia một năm, nàng một thân bạch thí hề, đứng ở cao cao thánh điện thượng, nhìn nàng cấp dưới bậc thang phượng thần tộc chúng, trưởng lão đang ở tuyên độc cùng bách linh hoàng tộc liên hôn hợp hôn thư. Nàng mơ thấy kia một năm vào đông, nàng không màng thân thể có bệnh nhẹ ẩn vào lạnh băng đến xương thánh hồ nước đế chỉ vì tìm kiếm có thể cởi đi bước thanh lan trên người độc tố băng liên chi chi chi mục ngưng là bị thổ hào đại nhân thanh âm đánh thức mê mang trùng, nàng mở to mắt liền thấy một đôi đậu xanh mắt chính rán ở nàng trước mặt, sâu kín lóe lục quang hoắc mục ngưng lập tức bị hoảng sợ, nàng sau này một lui lúc này mới phát hiện trước mặt nguyên lai là thổ hào đại nhân dọa chết người mục ngưng nhịn không được vỗ về ngực oan trách mà liếc thổ hào đại nhân. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lại vươn móng nuốt nhỏ vỗ vỗ mục ngưng khuôn mặt. Mệt mỏi quá, không nghĩ khởi. Một ngưng ôm chặt chăn, đem mặt trôn ở trong chăn. Chính là nàng mới vừa vừa động, liền cảm giác eo đau đến cơ hồ sắp đoạn rớt, nàng nhịn không được đấm. Nhà ngươi chủ tử thật là chỉ cầm, thú. Chi chi. Thổ hào đại nhân tràn đầy đồng cảm gật đầu, đại nhân nó cảm thấy A ngưng nói rất đúng, chủ tử chính là một con cầm, thú. Chẳng những không cho đại nhân ăn thịt còn bức đại nhân biết chữ, quả thực cầm thú đến không thể lại cầm thú, chi chi chi, chính là chủ tử lại cầm thú, a ngưng ngươi cũng đến khởi nha, thái dương đều mau xuống núi, a ngưng đều ngủ cả ngày, chủ tử trước khi đi chính là công đạo đại nhân nó, muốn đại nhân nó chăm sóc a ngưng, hơn nữa chủ tử còn nói nếu trở về phát hiện a ngưng gầy, liền phải tìm đại nhân nó tính sổ, cho nên đại nhân nó mấy ngày nay chính là muốn đảm đương a ngưng vú em nhân vật. Hảo hảo chiếu cô a ngương ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Mục ngưng nguyên bản là cũng không muốn núp nhích, nhưng nàng thật sự là nhịn không được thổ hào đại nhân toái miệng hồ ly tiêu, cho nên cũng chỉ hảo lòng tràn đầy không tình nguyện mà bỏ dậy xuyên quần áo. Thanh Tuyết lúc này cũng vào được, nàng lo lắng nói, tiểu thư, ngươi một ngày không ăn cái gì, không đói bụng sao? Đói. Mục ngưng nuốt bụng, nàng hiện tại lại vây lại đói, cũng không biết làm sao vậy, ngủ lâu như vậy, thế nhưng còn thấy buồn ngủ. Hơn nữa nàng giống như còn làm thật nhiều ngọng. Chỉ là vừa mới bị thổ hào đại nhân một gián đoạn, nàng đột nhiên nghĩ không ra ở trong ngộng đến tột cùng thấy được chút cái gì. Thanh tuyết hầu hạ một ngưng rửa mặt xong, vội vàng phân phó bị thượng đưa tối. Một ngưng ăn uống no đủ, đột nhiên lại không mệt nhọc, nàng vốn dĩ tính toán đi ra ngoài đi một chút, nghĩ lại tưởng tượng, lại sợ trong vương phủ người nhiều mắt tạp, nói không chừng liền có không ít trong cung nha tuyến. Nàng nhưng không nghĩ một người đi đối mặt phượng kỳ nhi kia trương dối cha giả mặt. Cho nên một ngưng cũng liền đánh mất chủ ý. Sửa vì ở trong phòng tàn bộ. Không qua một hồi, nàng lại sai sử thổ hào đại nhân đảm đương hồ ly phiên thư cơ, tiếp tục xem ngày hôm qua không thấy xong thoại bản. Đúng rồi tiểu thư, hôm nay trong cung lại người tới tặng thiệp mời cho ngươi, nói là Ngọc Phi mời ngươi, phổ công công giúp ngươi cự tuyệt. Thanh tuyết thu thập xong cái bản, cấp một ngưng bưng tới một mầm trái cây, nàng nói. Nga! Một ngưng không chút để ý mà lên tiếng, nhưng nàng ngay sau đó quay đầu, kinh ngạc hỏi phổ công công không phải cùng vương gia đi tây giao đại doanh sao. Vương gia không yên tâm tiểu thư, lại làm phổ công công đã trở lại. Thanh tuyết bỡn cợt mà chớp chớp mắt, nói. Chính là hắn nói lần này sự rất quan trọng một ngưng đột nhiên có chút gây ra. Bất quá, tiểu thư, này Ngọc Phi vì cái gì một hai phải mời ngươi đi à? Thanh tuyết ở một bên cao mày, nghi hoặc hỏi. Bất quá một ngưng lại giống như không nghe được, nàng chính trầm ở chính mình suy nghĩ, ánh mắt cũng một cái chớp mắt phiêu xa. Ngày hôm sau ngày thứ ba Ngọc Phi tiếp tục liên tiếp tương mời, nhưng đều bị phổ công công lấy Vương Phi phong hàn chưa lành cự tuyệt. Một ngưng hai ngày này cũng liền hoa ở thần cảnh trong các, ăn ngủ ngủ ăn, nào cũng không đi. Tới rồi ngày thứ tư, sáng sớm nàng liền nhận được dung sở thư tử, là tối hôm qua suốt đêm từ Tây Giao Đại Doanh bị đưa tới. Hắn nói cho nàng, sự tình có chút khó giải quyết, cho nên nhiều trì hoán một ngày, nhất muộn ngày mai liền sẽ trở về. Cho dù một ngưng đến nay không biết chính mình đối dung sở hoài đến tuột cùng là như thế nào một loại cảm tình, nhưng giờ phút này, đương nàng tay phủ dung sở tự tay viết viết liền thư tín, nàng chỉ cảm thấy trong lòng phản phất an mật giống nhau ngọt. Nhưng mà, cũng chính là tại đây một ngày, vừa qua khỏi buổi trưa, Cung vương phủ tới hai vị khách không ngợi mà đến. Lúc đó, thần cảnh các nội, một ngưng chính lười biếng dựa vào trên giường đọc sách, chính xem đến hứng khởi, nàng liền nghe thần cảnh các ngoại chuyện tới một trận tiếng ồn nào. Thanh tuyết! Ai ở bên ngoài xảo? Một ngưng nhíu nhíu mày. Tiểu thư, là Phượng Phủ Nhị Tiểu thư, còn có một cái cung trang trang điểm nữ nhân, một hai phải tiến thần cảnh cấp thấy Tiểu thư, phổ công công chính ngăn đón các nàng. Thanh tuyết ở ngoài cửa đáp, Phượng Kỳ Nhi cùng Phượng Tinh Nhi. Một ngưng trọn trọn mày đẹp, nàng đem thư đặt ở ngực, khỏe miệng ngay sau đó gởi lên chào phúng cười. Xem ra, này Phượng Kỳ Nhi quả nhiên là thiết âm như đang chờ nàng. Hiện tại Phượng Kỳ Nhi cũng tất nhiên là biết dung sở sắp đã trở lại. Cho nên kìm nén không được, thế nhưng đều cấp bách đến tới cửa. Kể từ đó, một ngưng nhưng thật ra có chút tò mò. Tò mò Phượng Kỳ Nhi đến tột cùng là có cái dạng nào âm u, như, thế nhưng như vậy sợ hai dung sở, một hai phải đuổi ở hắn trở về phía trước thực hành. Một ngưng chính suy nghĩ rằng, nàng đã là nghe được ngoài phòng truyền đến Phượng Tĩnh Nhi lệ mang thanh. Thái giam chết bẩm, cầu nô tài, cũng không trận to ngươi cặp kia mắt chó nhìn một cái tới chính là ai. Nhìn thấy Ngọc Phi nương nương, ngươi còn không chạy nhanh quỳ xuống nên đón. Người tới, nơi nào tới không biết xấu hổ tiện nữ nhân, dám can đảm mạo phạm ta, cấp ta vào miệng. Từ trước đến nay đều là hòa ái dễ gần phổ công công hiển nhiên cũng bị Phượng Tĩnh Nhi như thế vô lễ nói chọc giận. Hán Dương lên chấn phất, lạnh giọng quát. Lập tức liền có hai gã người mặc tư lễ giám cao dài thái giám phục trung niên thái giám từ phổ công công phía sau lóe ra tới, bắt lấy Phượng Tĩnh Nhi chính là một cái tay năm tay mười, mấy bàn tay hung hăng ném xuống. Phượng Tĩnh Nhi tức khắc đã bị đánh buồn, chẳng những là nàng. Ngay cả Ngọc Phi đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh như vậy biến cố. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Tỷ, Ngọc Phi nương nương, ngài còn không hạ lệnh làm cái này thái giám chết bầm quỳ xuống. Thằng đến cảm giác gương mặt nóng rát đến đau, Phượng Tĩnh Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, nàng lập tức một tay che mặt, một tay lôi kéo Ngọc Phi tay áo, không náo nói. Ngọc Phi sắc mặt đã phi thường khó coi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Tĩnh Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó hất mặt hướng phổ công công cầu tình. Phổ công công, là phượng nhị tiểu thư không hiểu chuyện, mạ phạm công công, còn thỉnh công công đại nhân đại lượng, buông tha nàng một lần. Buông tha nàng. Hừ, Ngọc Phi nương nương, có chút người thấy không rõ chính mình thân phận, nên thụ giáo hấn, lần này xem ở Ngọc Phi ngài mặt mũi thượng, ta liền không truy cứu, nếu lại có lần sau, nhưng đừng trách ta không khách khí. Phổ công công lạnh mặt, trong mắt hiện lên sắc khí. Là, đa tạ phổ công công. Phượng kỳ nhi cúi đầu. Nương nương, ngươi vì cái gì yêu cầu hắn? Hắn chỉ là cái thái giám. Phượng Tĩnh Nhi khó có thể tin mà trận tròn đôi mắt, vẻ mặt tức giận mà trừng mắt Ngọc Phi. Câm miệng. Phượng Kỳ Nhi lúc này thật sự hối hận hôm nay mang theo Phượng Tĩnh Nhi lại đây. Cái này ngu xuẩn, cho rằng nàng làm này phi tử liền thiên hạ vô địch. Vừa mới nàng thế nhưng liền phủ công công đều dám mắng. Chẳng lẽ nàng liền không biết phủ công công là tư lễ giám trưởng ấn thái giám, nghe theo cung vương điều phối, quan cứ nhất phẩm. Mạo phạm triều đình nhất phẩm quan to. Liên tính Phủ Công Công vừa mới đem Phượng Tĩnh Nhi ngay tại chỗ tử hình, cũng không có người sẽ nói cái gì. Phượng Kỳ Nhi thật sự là phải bị Phượng Tĩnh Nhi tức chết rồi. Ngọc Phi nương nương, ta đã nói qua, Vương Phi cảm nhiễm phong hàn, ôm bệnh nhẹ trong người, không tiện gặp khách, ngài mời trở về đi. Phủ Công Công cũng không để ý tới chó điên giống nhau Phượng Tĩnh Nhi, mà là lệnh lùng đối Phượng Kỳ Nhi nói. Phủ Công Công, thật không giam dấu dếm, buồn cung hôm nay tiến đến, là Phụng Hoàng Thượng Thánh Chỉ Thỉnh cung Vương Phi vào cùng một tụ. Phượng Ký Nhi ngước mắt nhìn nhìn phổ công công sát mặt, khẽ cười nói, cung Vương Phi, sẽ không liền Hoàng thượng ý chỉ đều phải cãi lời đi. Hoàng thượng ý chỉ tự nhiên không dám cãi lời, chỉ là nhà ta Vương Phi sát thật nhiễm bệnh trong người, sợ là vạn nhất vào cung diện thánh, va chạm long thể phổ công công có chút khó xử nói. Nhưng hắn trong lòng lại là thất kinh, xem ra Vương gia quả nhiên sở liệu không tồi, này Ngọc Phi âm hưu sát thật là hướng về phía Vương Phi tới, hơn nữa chuyện này thế nhưng liền Hoàng đế đều có phân. Phổ công công chỉ cảm thấy ra đầu một tạc, đột nhiên không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Phổ công công, tuy rằng ngài là tư lễ giám trưởng ấn thái giám, nhưng ngài nói vậy cũng biết, quân mệnh không thể trái. Hôm nay, liền tính cung vương điện hạ ở trong phủ, chỉ sợ cũng không dám cãi lời thánh chỉ đi. Phượng Kỳ Nhi lại đôi mắt, ánh mắt bệ nghễ, trong thanh âm mang theo cảm giác các bách. Phổ công công nhất thời cũng trầm sắc mặt. Phổ công công, làm ngọc phi vào đi. Một ngưng ở trong phòng. Đêm vừa mới phát sinh sự đều nghe xong cái rõ ràng. Nàng cũng biết Phượng Kỳ Nhi dọn ra Hoàng đế tới, chính là vì áp chế Phổ Công Công. Xem ra, hôm nay nàng này một chuyến Hoàng cung hành trình là trốn không xong. Là, Vương Phi. Phổ Công Công túi đầu, cung kính đáp. Cùng lúc đó, hắn trong mắt có ánh sao chợt lóe, lặng lẽ bối qua tay, ở sau người làm cái thủ thế. Chỗ tối, lập tức có hắc ảnh chợt lóe mà qua. Giờ phút này thần cảnh các nội, Phượng Kỳ Nhi đã dẫn đầu đi vào. Nàng thẳng thắn xuống lưng, đầu cao cao ngẩng lên, một bộ đắc thắng giả vênh váo tự đắc bộ dáng, hai má xương đỏ phượng tĩnh nhi đi theo đi vào, nàng đôi mắt đảo qua, đương nàng nhìn đến này tòa thần cảnh các tinh xảo trình độ, cùng với bên trong quý báu bài trí khi tức khắc nhịn không được trận tròn đôi mắt, phượng tĩnh nhi cơ hồ là nhìn không chớp mắt, tham lam mà nhìn kia mỗi một kiện bày biện, không chút nào che giấu nàng lòng tràn đầy ghen ghét cùng muốn đem này hết thảy đều chiếm làm của riêng ánh mắt. Phượng kỳ nhi nhìn đến phượng tĩnh nhi như vậy mất mặt. Lại thấy vương phủ hạ nhân kia khinh thường ánh mắt, nàng trong lòng liền hỏa khí ứa ra. Phượng Kỳ Nhi nhịn không được liền bối qua tay một phen véo ở Phượng Tĩnh Nhi cánh tay thượng. tỷ Người làm gì véo ta? Phượng Tĩnh Nhi ăn đau, mới vừa tính toán đoán giận, nàng vừa nhấc đầu, liền thấy một ngưng từ phòng khách kia một đầu đã đi tới. Phượng Tĩnh Nhi tức khắc liền đem bên miệng nói cấp nuốt đi xuống, trên mặt nàng cũng nhanh chóng trồng chất khởi khắc cốt toán hận. Bất quá lúc này nàng lại xem một ngưng, trong mắt lại nhiều xích, lỏa lỏa ghen ghét. Phượng Tĩnh Nhi là cảm thấy Phượng Kinh Loan cái kia tiễn người căn bản là không xứng có được này hết thảy, nàng thật không rõ Cung Vương Điện Hạ đến tột cùng là coi trọng Phượng Kinh Loan điểm nào. Luận dung mạo, luận tài học, Phượng Kinh Loan căn bản là không một chỗ có thể so sánh được với nàng Phượng Tĩnh Nhi a. Cho nên Phượng Tĩnh Nhi cảm thấy nhất định là Phượng Kinh Loan sử cái gì hồ ly tinh thủ đoạn mới đưa Cung Vương Điện Hạ mê đến đầu góc choáng váng. Nói không chừng Cung Vương Điện Hạ nguyên bản coi trọng chính là nàng Phượng Tĩnh Nhi. Đúng, nhất định là như thế này bên này phượng tĩnh nhi đang ở lòng đầy căm phẫn mà suy nghĩ vớ vẩn, bên kia ngọc phi nhìn đến một ngương ra tới, đã cao ngạo mà dơ lên đầu, như là một con chờ con dân triều bái thiên nga. nhưng mà một ngương lại là xem đều không xem phượng kỳ nhi liếc mắt một cái, càng là đối phượng tĩnh nhi nhìn như không thấy, nàng ưu nhã mà ngồi xuống, tiếp nhận bạch lộ dâng lên trả thơm, nhấp một ngụm, phượng kỳ nhi cổ đều ngưỡng toàn, cũng chưa chờ đến một ngương bái kiến, trên mặt nàng liền có chút không nhịn được, phượng tĩnh nhi lại nhịn không được. Nàng vừa thấy đến một ngưng liền cảm thấy nàng sợ có được hết thảy, bao gồm cung vương, nguyên bản đều hẳn là nàng Phượng Tĩnh Nhi. Nhưng vượng Tĩnh Nhi cũng không nốc, vừa mới bị đánh làm nàng lòng còn sợ hãi, vì thế nàng hướng Ngọc Phi cung nữ đưa mắt ra hiệu. Tên kia cung nữ lập tức cao ngạo nói, cung vương phi, ngài nhìn thấy Ngọc Phi nương nương hẳn là hành lễ. Ngài như thế nào còn ngồi bất động, chẳng lẽ đây là các ngươi cung vương phủ quy cụ sao? 277 dung sở có bệnh kín, ngươi cùng ta đi. 277 quy củ một nương nghe vậy nhìn không được cười nhạo nàng từ mờ mịt nước trà hơi nước trung nâng lên đôi mắt nhìn vẻ mặt cao ngạo đắc ý Phượng kỳ nhi nhướng mày chào phu nói theo bổn phi biết ngọc phi nương nương chỉ là từ nhị phẩm phi tử bổn phi ngoại thân vương phi vì chính nhất phẩm ngươi làm chính nhất phẩm cho ngươi cái này từ nhị phẩm hành lễ này lại là nơi nào quy củ lời này vừa nói ra chẳng những là Phượng kỳ nhi sắc mặt đống nhiên đại biến chính là nàng sở mang đến các cung nữ cũng là kinh hoàng thất thố Tất cả đều mồ hôi lạnh đầm địa, quỳ dạp xuống đất, nhìn chầm chầm Phượng Kỳ Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, cũng chỉ có Phượng Tĩnh Nhi vẫn là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, chỉ nghe nàng hư lạnh một tiếng, khinh miệt nói, chính nhất phẩm lại như thế nào. Ngươi bất quá chỉ là cái vương gia phi tử, Ngọc Phi Nương Nương chính là hoàng đế phi tử. Này có thể so sánh sao? Phượng Tĩnh Nhi dám can đảm đối vương gia bất kính, như toan trâm ngỏi vương gia cùng hoàng thượng quan hệ. Người tới. và miệng 50. Đuổi ra vương phủ. Một ngưng một chốc chầm đôi mắt, trong mắt chợt bính ra băng tuyết lạnh lẽo hàn mang. Là, vương phi. Vẫn luôn chờ ở cửa nghe lệnh phổ công công đội vàng cung thanh lĩnh mệnh. Chỉ thấy hắn vung tay lên, căn bản không dung phượng kỳ nhi có bất luận cái gì cơ hội phản bác, đã mệnh hắn thủ hạ tư lễ giám trưởng hình thái giám tiến bảo. Kéo xuống đi. Và miệng 50. A. Tỷ tỷ cứu ta A. Phượng tính nhi lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc hoảng sợ kêu to. Nàng bổ nhào vào Phượng Kỳ Nhi dưới chân, gắt gao ôm lấy Phượng Kỳ Nhi cẳng chân, đầy mặt kinh hoàng mà kêu lên. Phượng Kỳ Nhi lúc này sắc mặt đã là khó coi đến cực điểm, nàng gắt gao cắn môi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm một Ngưng. "Như thế nào?" Ngọc Phi đây là đối bổn phi xử trí có ý kiến. Một Ngưng buông trung trà, hơi hơi mỉm cười. Chỉ là nàng ý cười chưa đạt đáy mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lạnh như băng xương. "Không dám." Phượng Kỳ Nhi gắt gao siết chặt tay Móng tay đều véo vào trong lòng bàn tay. Lúc này kia hai gã thái giám đã qua tới kéo nổi lên Phượng Tĩnh Nhi, Phượng Tĩnh Nhi tức khắc thê thảm kêu to lên. Nhưng mà to như vậy thần cảnh các nội, lại không người liếc nhìn nàng một cái. Lâm bị kéo ra cửa khi, Phượng Tĩnh Nhi nghe được Phượng Kỳ Nhi nói, Cung Vương Phi nói đúng, nàng này cả gan làm loạn, dám đối Cung Vương Điện Hạ bất kính, châm ngòi Hoàng Thượng cùng Cung Vương quan hệ, nên phạt. Không cần. Phượng Tĩnh Nhi chỉ tới kịp kêu ra này hai chữ, cũng đã bị liền phiến mấy cái cái tát hơn nữa lần này kia thái giám chính là dùng cái loại này hai khối nối thành một mảnh trúc phiến chịu một chút bản đi xuống tức khắc chịu phượng tĩnh nhi miệng cao cao sướng khởi đau nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới Môn cũng vào giờ phút này bị đóng lại nhưng phượng tĩnh nhi thảm gào thanh vẫn là thỉnh thoảng truyền đến phòng khách nội một ngưng cười như không cười mà nhìn sắc mặt xanh tím phượng kỳ nhi bổn phi chỉ biết phượng tĩnh nhi tỷ tỷ là phượng gia đại tiểu thư phượng kỳ nhi nhưng thật ra không rõ ràng lắm ngọc phi khi nào cũng thành phượng tĩnh nhi tỷ tỷ Cung vương phi nói đùa, phượng ký nhi khỏe miệng run rẩy, vẻ mặt xấu hổ mà lảng tránh vấn đề này. Lúc này nàng trong lòng đã lại tức lại hận, nàng hôm nay rõ ràng là tới cấp phượng kinh loan này tiễn người ra vai phủ đầu, như thế nào hiện tại lại thành nàng nơi trốn bị quản chế quỳ tay, lại còn có liên lụy phượng tĩnh nhi đều bị phượng kinh loan đánh. Kia năm mươi trúc bản chịu đi xuống, phượng tĩnh nhi liền tính bất tử cũng không có nửa cái mạng. Mục ngưng cười cười, cũng không nói lời nào, có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng là được không cần thiết nói ra. trong lúc nhất thời, phòng khách nội lâm vào yên tĩnh bên trong, một ngưng ngồi ở thượng thủ vị, tư thái thanh thản mà uống trà, nàng trước sau không có mở miệng, cũng không cho người cấp phượng kỳ nhi dọn chỗ. thân cảnh các bọn hạ nhân cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ nhìn không thấy trong phòng có người bộ dáng. phượng kỳ nhi liền như vậy đứng ở đường thượng, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, xấu hổ đến mặt đều rút gân. hơn nữa bên ngoài kia chịu ở ngoài miệng trúc bản thanh liền càng thêm rõ ràng mà truyền đến. Càng thêm cha tấn Phượng Kỳ Nhi trái tim. Nương nương. Vẫn là tên kia đại cung nữ ở một bên kéo kéo Phượng Kỳ Nhi tay háo, nhắc nhở nàng chạy nhanh nói chính sự. Cung Vương Phi, hôm nay buồn cung tới là Phụng Hoàng Thượng Thánh chỉ mời ngài tiến cung ngắm hoa. Phượng Kỳ Nhi biết hôm nay chính mình vẫn là tới vội vàng, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không lại đã đi xuống, nàng cũng không mặt mũi chứ không nói nàng là khẳng định sẽ không cấp Phượng Kinh loan cái kia tiễn người hành lễ, còn nữa chuyện này cũng không thể lại kéo. Một khi dung sở trở về, như vậy nàng lại tưởng tính kế phượng kinh loan, thế tất khó khăn thật mạnh. Lần này cũng là thật vất vả mới chi đi dung sở, nàng tuyệt đối không thể trước kia công hoàng phí. buồn phi đã biết, ngọc phi đi về trước, buồn phi theo sau liền đến. Một ngưng băng tuyết đôi mắt lẳng lặng nhìn trầm trầm phượng kỳ nhi lánh nạ mặt, nàng nhàn nhạt nói: Kỳ thật thông dung sở đột nhiên có việc rời đi đế đô, đến phượng kỳ nhi năm lần bảy lượt tiến đến nước hẹn, một ngưng liền đã đoán được, phượng kỳ nhi tuyệt đối không có hảo tâm. Hơn nữa Phượng Kỳ Nhi hôm nay như thế cấp bách, thế nhưng không tiếc dọn ra hoàng đế thánh dụ hiếp bức nàng vào cùng, nói vậy cũng là biết vạn nhất dung sở trở về, nàng liền không cơ hội. Một ngưng trong lòng không khỏi cười lạnh, Phượng Kỳ Nhi như thế gióng trống thua chiêng, nếu nàng lại không cho mặt mũi, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết Phượng Kỳ Nhi đến tột cùng là muốn làm gì. Phượng Kỳ Nhi thấy một ngưng rốt cuộc nhà ra, nàng trong mắt tức khắc sáng lên, trên mặt khói mù cũng nhanh chóng tan đi, ngược lại bị vũ mị tươi cười thay thế kia buồn cung liền ở trong cung xin đợi cung vương phi đại giá quang lâm nàng ý vị thâm trường mà xem một ngưng liếc mắt một cái ngay sau đó xoay người hướng ngoài cửa đi đến một ngưng tự nhiên không có sai quá phượng kỳ nhi trong mắt kia một mặt chợt lóe rồi biến mất ác độc hàn mang một ngưng không khỏi chọn chọn mày đẹp không tỏ ý kiến mà cười xem ra nàng hôm nay hoàng cung hành trình tất nhiên sẽ là hung hiểm thật mạnh a phượng kỳ nhi đi ra thần cảnh các thời điểm phượng tĩnh nhi kia 50 mươi trúc bản cũng đã đánh xong giờ phút này Nguyên bản tướng mạo rào hào phượng tĩnh nhi đã là nửa khuôn mặt đều bị đập nát, miệng cái mũi nơi đó máu tươi đầm địa, chỉnh khẩu nha đều buông lỏng. Nàng cũng đã hoàn toàn ngất qua đi, đang bị kia hai gã thái giám giá hướng vương phủ ngoại đi đến, bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Phượng ký nhi xem đến khỏe mắt muốn nước ra, nhưng nàng cũng chỉ là cắn chặt răng, lạnh giọng hạ lệnh, đem phượng nhị tiểu thư đưa về hồi phủ, lấy buồn cung lệnh bài, đi thỉnh thái y điể. Ngọc phi đi rồi, thần cảnh cấp nội. Lâm ma ma thấy một ngưng đứng dậy muốn vào phòng thay quần áo, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là ngăn cản nói, vương phi, ngài không thể tiến cung. Ma ma, ngươi cũng thấy rồi, nếu ta không đi, chính là kháng chỉ. Một ngưng đạm thanh nói, chính là vương ra phân phó qua, hắn không trở về phía trước, ngài nào cũng không thể đi. Lâm ma ma biết một ngưng nói rất đúng, nhưng nàng trong lòng đột nhiên phi thường bất an. Nàng có dự cảm, một khi một ngưng hôm nay vào cung, nhất định sẽ phát sinh cái gì không tốt sự. Yên tâm. Ta sẽ để ý. Một ngưng biết lâm ma ma là ở lo lắng nàng an nguy. Chính là nàng xác thật cũng là không có lựa chọn nào khác. Hoàng cung, Ngọc Xuân Điện. Một ngưng tới khi, đã là sau giờ ngọ, cuối mùa thu dương quang ấm áp chiếu dọi lên đỉnh đầu. Chính là đương nàng bước vào Ngọc Xuân sau điện, lại đột nhiên nhăn lại mày. Nơi này, thật sự là quá thơm. Một ngưng cơ hồ là lập tức đã nghe ra tới, kia đổ mi hương khí thế nhưng trộn lẫn phân lượng không nhẹ xuân về hương. Nàng tức khắc nhíu mày tâm ban ngày ban mặt liền ở trong điện huân nổi lên thôi tình hương này lao hoàng đế thật đúng là sẽ hưởng lạc cung nữ đón một ngương lại hướng trong đi đến bất quá một ngương lại cũng tâm sinh cảnh giác lặng lẽ ở dưới lươi đè ép cái giải độc hoàn nàng tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng nàng cũng lo lắng phượng kỳ nhi ở xuân về hương động tay chân vạn nhất lại xuất hiện giống lần trước ở phượng gia bổn ra cái loại này tây vực thủy hương chính là nàng cũng trốn không thoát mới chín tháng mạt trong điện lại đã là nổi lên địa long ấm nếu ngày xuân Một Ngưng lại ngước mắt nhìn lại, liền phát hiện này trong điện sở hữu cung nữ đều chỉ khoác cơ hồ che lấp không được thân thể sa mỏng. Mà vị kia sớm nàng một bước trở về Ngọc Phi nương nương càng là một bộ lụa mỏng lười biếng rửa và ở đại gối mềm, Bạch Ngọc dường như tay chi đầu, lấy một loại làm nhân tâm cực độ không thoải mái ánh mắt bình tĩnh nhìn một Ngưng. Một Ngưng cũng đón nhận Phượng Kỳ nhi ánh mắt, thanh lãnh trong mắt trầm ám sắc. Ngọc Phi không phải mời buồn phi ngắm hoa sao? Hoa đâu? Một Ngưng tả hữu nhìn xem này trong điện bạc mỹ cảnh tượng, Nàng cố ý nhìn chằm chằm Phượng Kỳ Nhi cơ hồ đại rộng mở bộ ngực, đáy mắt hiện lên trào phúng, nhướng mày lạnh nhạt nói, "Vẫn là nói, Ngọc Phi hôm nay mời bổn phi tới, là muốn đích thân biểu diễn thoát, y lý tú cấp bổn phi thưởng thức." "Ngươi?" Phượng Kỳ Nhi bị mục ngưng như thế không thêm che giấu khinh thường ánh mắt vừa thấy, nàng trong lòng đột nhiên liền toát ra hừng hực lửa giận. "Phượng Kinh Loan, ngươi thiếu cùng ta làm bộ làm tịch, ta biết ngươi đã sớm nhận ra ta." Phượng Kỳ Nhi cũng không hề chàng, nàng đột nhiên ngồi dậy, Ánh mắt âm ngoan nhìn chầm chầm một ngưng, phẫn thanh nói, ta rơi xuống hôm nay tình trạng này, tất cả đều là bái ngươi ban tạo. Hiện tại ngươi còn có cái gì mặt ở chỗ này cười nhạo ta? Bổn phi không rõ ngọc phi ngươi đang nói cái gì? Một ngưng lại là một trọn mày đẹp, một độ nghi hoặc nghe không hiểu bộ dáng. Phượng Ký Nhi thấy thế, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy nàng trong mắt hiện lên tối tăm quang, nàng đột nhiên hơi hơi mỉm cười, không rõ cũng hảo, bất quá ta muội muội, hôm nay cũng không phải là tỉ tỉ ta thỉnh ngươi tới. Mà là hoàng thượng muốn gặp ngươi. Một ngưng nghe vậy không khỏi những mày. Lúc này Phượng Kỳ Nhi đã phong tình vạn trùng ngầm dương nệm. Nàng trong tay phe phẩy một phen cung thiến, đi đến một ngưng bên người, vẻ mặt nói, thật là không nghĩ tới, mội mội thế nhưng che giấu mà sâu như vậy, nhiều năm như vậy, cũng chưa người có thể phát hiện kia trương xấu xí ra mặt hạng, lại là như thế khuynh thành tuyệt sắc dung mạo. Ngươi muốn nói cái gì? Một ngưng đột nhiên phát hiện đái ở chỗ này làm nàng cả người đều không thoải mái. Không chỉ là bởi vì trong điện hân xuân về hương làm nàng có chút thoáng vắng đầu, một ngương tổng cảm thấy ở nơi tối tăm co song không có hảo ý đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng, giống muội muội như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, trước nay đều là muốn làm lục cung phấn đại vô nhan sắc, muội muội không tiến hoàng cung bạn quân vương chẳng phải là đáng tiếc. Phượng Kỳ Nhi vừa nói, một bên hướng phía bên phải xa phía sau dèm nắm, nàng trong tay quạt tròn cũng che miệng, thấp thấp cười. Ngọc Phi hôm nay mời bổn phi tiến cung, chính là vì nói cái này. Một ngưng ở Phượng Kỳ Nhi nhìn trộm xem xa phía sau rèm thời điểm, cũng dùng khỏe mắt dư quang liếc đi, nàng có thể cảm giác được, xa phía sau rèm có người. Hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Một ngưng không cần tưởng cũng biết, có thể ở Ngọc Phi trong cung tự do xuất nhập, trừ bỏ cái kia luyện đan thành nghiện Lão Hoàng đế còn có thể có ai. Nhưng Lão Hoàng đế xuất hiện hơn nữa Phượng Kỳ Nhi vừa mới lời nói, lại là một ngưng trong lòng nhất thời vang lên chuông cảnh báo. Nàng cảm thấy chính mình tự hồ đã đoán được Phượng Kỳ Nhi như thế vội vàng mà muốn đuổi ở dung sở trở về trước bước nàng tiến cùng mục đích. Một ngưng không khỏi nheo lại đôi mắt, khoe mắt chợt hiện lên lanh mang. Đương nhiên, muội muội có điều không biết, kia một ngày trong yến hội, ngươi mặt nạ bị đánh rơi, kinh diễm buộc lộ quan điểm sau, Hoàng thượng liền đối với ngươi quyến luyến không quên, vẫn luôn đều nhớ thương ngươi. Phượng Kỳ Nhi giống như thập phần hữu hảo mà vạn trụ một ngưng tay, muốn đem nàng hướng trong điện dẫn kia cần phải đa tạ hoàng thượng như thế quan tâm thần phụ. Một ngưng bất động thanh sắc mà ném ra Phượng Kỳ Nhi, nàng ánh mắt lạnh băng mà nói, Ngọc Phi nương nương nếu nói xong, ta cần phải đi rồi. Dứt lời, một ngưng cũng mặc kệ Phượng Kỳ Nhi cái gì phản ứng, nàng xoay người liền đi. Lại đại ở chỗ này, nàng sợ nàng thật sẽ ghê tẩm mà nhổ ra. Cái này lão hoàng đế thật đúng là hôn trướng, thế nhưng liền thần hạ huynh đệ thê tử cũng dám mơ ước. Nhưng mà một ngưng mới vừa vừa động, Liền phát hiện Ngọc Xuân Điện Đại Môn Thế nhưng bị từ bên ngoài rơi xuống khóa. Một ngưng tức khắc trầm sắc mặt, nàng mắt lạnh nhìn Phượng Kỳ Nhi, cả giận nói, Ngọc Phi đây là có ý tứ gì? muội muội hiểu lầm, này cũng không phải là tỉ tỉ ý tứ, là Hoàng thượng hôm nay tưởng lưu ngươi tại đây qua đêm. Phượng Kỳ Nhi giả bộ vẻ mặt đại kinh thất sắc, liên tục bại xuống tay. Chỉ là nàng đấy mắt lại che kín quỷ quyệt quang. Đúng vậy, đây là nàng mục đích dựa vào cái gì phượng kinh loan là có thể cùng thiên nhân chi tư dung sở nắm tay làm bạn mà nàng phượng kỳ nhi lại muốn hy sinh hết thảy làm cái kia khuôn mặt tiểu tụy như bộ xương khô giống nhau xấu xí tâm lý còn cực độ vặn vẹo lao hoàng đế phi tử mỗi khi nàng bị lão hoàng đế vũ nhục cha tấn khi nàng liền hận không thể có thể lột phượng kinh loan kia tiễn người dối trá áo ngoài làm kia tiễn người cũng tới nếm thử nàng thống khổ phượng kỳ nhi vừa dứt lời lão hoàng đế đã từ nơi đó ẩn thân xa phía sau rèm đi ra Hắn từ đầu đến cuối đều là ánh mắt tham lam mà ngưng ở một ngưng trên người, một khắc đều liên tiếp rời đi, trong mắt che kín cực hạn kinh diễm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngọc Phi nói được thế nhưng là thật sự, cái kia phượng gia dung mạo không sâu sắc tam tiểu thư xấu xí ra mặt hạ thế nhưng cất giấu như vậy một trường kinh thế dung nhan. Biết sớm như vậy, hắn thật nên trước dung sở một bước xuống tay. Đêm nay vừa thấy chính là nhân gian hưu, vật thiếu nữ nạp vào hậu cung. Hoàng thượng, xin cho thần phụ đi ra ngoài. Một ngưng cứng đờ mà hành lễ, nàng không tiêu ngạo không xiểm định mà nói. Ái phi dung mạo quả nhiên là người kinh diễm. Lao hoàng đế lại là đi bước một đi hướng một ngưng. hắn kia gầy chỉ còn một tầng da khô khốc trên má, che kín hồng tơ máu đôi mắt tràn ngập xích, lỏa lỏa chiếm hữu rủ. Hoàng thượng, thân phụ là cung vương phi. Thỉnh ngài tự trọng. Một ngưng vừa thấy đến lao hoàng đế này cấp sắc quỷ bộ dáng, liền cảm thấy một trận ghê tởm. Nàng sau này lui lại mấy bước. Không muốn lây dính Lão Hoàng Đế trên người kia hủ bại hơi thở. Lão Hoàng Đế nghe vậy lại là hì hì cười, hắn ánh mắt mà đem một ngương trên dưới đánh giá hạ, căn bản ức chế không được kinh diễm mà tấm tắc thở dài. Mỹ nhân nhi, trẫm cũng chưa nói ngươi không phải cùng Vương phi nha. Dừng một chút, Lão Hoàng Đế miễn cưỡng ước chế chủ muốn duỗi tay đụng chạm thiếu nữ kia non nà tuyết ra xúc động, hắn nhìn không chớp mắt nhìn một ngương tuyệt mỹ thanh lệ khuôn mặt nhỏ, lại tiếp tục nói, ngươi gả cho Dung Sở lâu như vậy, hẳn là đã biết hắn có bệnh kín căn bản là không phải cái hoàn chỉnh nam nhân ngươi như thế tuổi trẻ mạ mỹ ha tất ở trên người hắn phí thời gian thời gian đâu không bằng ngươi theo chấm chấm ít nhất có thể ở nam nữ việc thượng thỏa mãn ngươi nếu là ngươi thích chấm cũng có thể làm ngươi dưỡng một đám trai lơ lão hoàng đế càng nói càng hưng phấn hắn duỗi tay liền muốn đi sở một ngưng gương mặt hoàng thượng một ngưng nghe vậy tức khắc tức giận đến phổi đều mau tạc, nàng tránh đi hai bước siết chặt bàn tay căm tức nhìn lão hoàng đế ngài là một quốc gia thiên tử Nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, chẳng lẽ ngài không biết sao? Cung vương phi, ngươi dám như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện, mạo phạm hoàng thượng, chính là muốn kéo đi ra ngoài chém. Liên ở một ngưng tức giận lão hoàng đế thế nhưng như thế vô sỉ là lúc, một khắc nói sắc nhọn giọng nữ đột nhiên vang lên. Một ngưng quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại thấy được cái người quen. Lúc trước ở lâm nam vương phủ vịnh hà sẽ thượng chửi đối nàng, lại phản bị dung sở dáng chức nhu của chúa. Một ngưng thật không nghĩ tới, vị này xuất thân hoàng tộc. Đồng dạng họ dùng, hơn nữa vẫn là lao hoàng đế vãn bối nhu quận chúa thế nhưng tự căm đã đến hầu hạ lao hoàng đế. 278 278 Là ngươi, một ngưng không khỏi chọn chọn mày đẹp, thanh lánh đôi mắt sẹt qua Phượng Kỳ Nhi, theo sau lại dừng ở đầy mặt khắc nghiệt nhu quận chúa trên mặt. Nàng trong mắt sẹt qua hiểu do cười lạnh. Đến lúc này nàng còn có cái gì không rõ. Phượng Kỳ Nhi cùng An Tiểu Nhu rõ ràng chính là thông đồng ở bên nhau, tìm nàng báo thủ tới. Bất quá! xem ra này hai người đối nàng chắc là hận thấu xương nếu không các nàng lại như thế nào tự cam đến tận đây tình nguyện ủy thân lão hoàng đế như vậy biến thái cung vương phi đã lâu không thấy nhìn đến buồn cung ngươi thực kinh ngạc đi dung tiểu nhu thấy một ngưng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng không khỏi lập tức tiêu căng mà ngẩng lên đầu một ngưng quét liếc mắt một cái dung tiểu nhu trên người cùng phượng kỳ nhi đồng dạng bại lộ sa mỏng lại nhìn nàng cố tình bôi đến yêu diễm khuôn mặt sắc thật thực kinh ngạc một ngưng khẽ miệng gợi lên không chút nào che giấu trong mắt Trảo phúng. Nàng một chút cũng không cảm thấy Phượng Kỳ Nhi cùng Dung Tiểu Nhu lưu lạc đến này một bước là nàng trách nhiệm. Nàng trước nay chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất gấp 10 lần còn chi. Nếu lúc trước Phượng Kỳ Nhi không nghĩ ám hại nàng, thiết kế nàng gả cho ngốc tử, cử hành âm hôn, liền sẽ không có lúc trước phát sinh ở Phượng ra những cái đó sự. Không có những cái đó sự, nàng Phượng Kỳ Nhi cũng liền sẽ không thay thế nàng bị chôn vào lòng đất. Cho nên, Phượng Kỳ Nhi lúc trước cùng hiện giờ sở chịu, bất quá là nhân quả báo ứng tuần hoàn khó chịu thôi. Đến nội Dung Tiểu Nhu, một ngưng liền càng oan, Vịnh Hà sẽ thượng rõ ràng chính là Dung Tiểu Nhu nơi trốn nhằm vào nàng. Nữ nhân này lại đầu góc không rõ ràng lắm mà mơ ước Dung Sở, lúc này mới mạo phạm Dung Sở, bị hắn giáng trước. Nữ nhân này là đầu góc bị lửa đá. trả thù thế nhưng tìm được nàng trên đầu tới. Thật là có bệnh. Chẳng lẽ còn thật là bởi vì nàng gả cho này thiên hạ kiệt xuất nhất nam nhân cho nên mới dẫn tới này đó nữ nhân như thế phát rổ mà ghen ghét nàng. Ai, nhu phi, đây là ngươi không đúng rồi. đều là người một nhà, hà tất nói cái gì chẳng không chẳng. nhiều khách khí a. Lão hoàng đế đầu tiên là bất động thanh sắc mà nhìn một ngưng cùng dung tiểu nhu, ngay sau đó mới ra tiếng nói, là hoàng thượng. dung tiểu nhu thuận theo mà nhún người hành lễ, yêu diễm trên mặt cũng đúng lúc lộ ra câu nhân cười. Lão hoàng đế duỗi tay liền ở trên người nàng xoa nhẹ một phen. Một ngưng mắt thấy dung tiểu nhu mặt ngoài tươi cười như hoa thẹn thùng vô cùng. Chính là một quay đầu, ở lão hoàng đế nhìn không tới nàng góc, trên mặt nàng lập tức lộ ra vô cùng ghê tởm biểu tình. Mỹ nhân nhi, ngươi cảm thấy chấm vừa mới đề nghị như thế nào? Lão hoàng đế thật là càng xem trước mắt thiếu nữ liền càng là tâm ngứa khó nhịn. Nàng giống như là một đóa mang thứ tường vi, tiểu diễm vô song. Làm ngươi cho dù biết ngắt lấy nàng có lẽ sẽ chát phá tay, cũng nhịn không được muốn đem nàng phùng ở lòng bàn tay che chở Hơn nữa hắn không biết dung sở ở không thể giao hợp dưới tình huống, đến tuột cùng là dùng đến cái gì phương pháp, thế nhưng đem này một đóa kiểu hoa dưỡng đến như thế kiểu Mỹ. Xem nàng kia đối linh động đôi mắt, giống như là có thể nói giống nhau, phiếm liễm diệm ánh sáng. Còn có thân thể của nàng, cũng là bất đồng với hắn hổ cung chung này đó nhu nhược nữ tử, mà là đỉnh bạn có hứng thú, như kiêm ngạo tuyết thanh trúc, làm người không rời mắt được. Đa tạ hoàng thượng hảo ý, bất quá thần phụ nếu đã gả cho vương ra, cuộc đời này liền tuyệt không sẽ nhị gả cũng tuyệt không sẽ làm phản bội vương gia sự. Mục ngưng cố nén trong lòng nổi lên gây tởm, nàng lạnh lùng nói. Như vậy a. lão hoàng đế thấy vậy, mục ngưng đều không động tâm, hắn không khỏi hiếu kỳ nói, chính là dung sở lại không phải cái chân chính nam nhân, người đi theo hắn, chẳng phải là muốn thủ cả đời sống quả. Người cam tâm. Mục ngưng nhìn không được ở trong lòng trận trắng mắt, âm thầm chửi thầm nói, nếu dung sở đều không phải cái nam nhân, kia khắp thiên hạ nam nhân đã có thể đều chết sạch. Liên hắn cái loại này có thể lăn lộn cả một đêm thể lực, nàng cầu tình chạy trốn đều không kịp, sao có thể sẽ thủ sống quả. Nhưng lời này một ngưng khẳng định là không thể làm trò Lão Hoàng đế mà nói, Lão Hoàng đế còn không biết dung sở trên người độc đã giải, càng không biết dung sở đã sớm khôi phục nam, tính bản năng. Lão Hoàng đế vốn là thập phần kiêng kỵ dung sở, đối dung sở hạ độc, cấp dung sở uống tiết dưng dược, đều là vì phòng bị hắn. Một khi Lão Hoàng đế biết được dung sở thân thể đã là không có việc gì, còn nói không chừng lại sẽ nghĩ ra cái gì phát dồ biện pháp tới ám hại dung sở. Cho nên một ngưng chỉ có thể đem đối lao hoàng đế khinh thường để ở đáy lòng. Sau đó cô ý giả bộ một bộ cao lãnh bộ dáng, nghiêm túc nói, Hoàng thượng lời này sai rồi, vương gia đối ta có ân, từng nhiều lần cứu ta với nguy nan, chỉ bằng này một phần ân tình, ta liền không thể phản bội hắn. Người gả hắn chỉ là vì báo ân. Lao hoàng đế được nghe lời này, vẫn đục đôi mắt lại là sáng ời. Hơn nữa ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Phu thê chi đạo, cũng không ở chỗ nhất thời ham hưởng lạc, vương gia tuy rằng không thể. Nói đến này, một ngưng làm ra vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình, nàng ngay sau đó trầm đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, chính là thử hỏi khắp thiên hạ có cái nào nam nhân dám giống vương gia như vậy, hứa hẹn cả đời vĩnh không hề cưới. Hắn đại ta như thế dụng tâm, ta lại sao có thể bởi vì nào đó không đáng nhắc đến nguyên nhân phản bội hắn. Một ngưng này một phen nói đến là lòng đầy căm phẫn, rong rạc hùng hồn, chẳng những là lao hoàng đế bị nàng cấp kinh sợ ở. Ngay cả Phượng Kỳ Nhi cùng Dung Tiểu Nhu hai người cũng là trận mắt há hốc mồm. Hai người tuy rằng từ Lão Hoàng đế nơi đó biết được Dung Sở sắc thật phục tiết dương dược, căn bản là không tính cái hoàn chỉnh nam nhân. Nhưng hai người trong lòng ái mộ Dung Sở thiên nhân chi tư, từ sâu trong nội tâm tới nói, các nàng cũng không tin tưởng Lão Hoàng đế nói. Các nàng chỉ tưởng gần như dầu hết đèn tắt Lão Hoàng đế ghen ghét Dung Sở, cho nên mới sẽ biểu đặt ra như vậy nói dối tới chửi bới Dung Sở. Nhưng mà giờ phút này... Đương các nàng chính thai nghe một ngưng nói dung sở sắc thật không có nam nhân kia phương diện năng lực ghi, hai người đầu tiên là cảm thấy khó có thể tiếp thu, ngay sau đó lại mừng thầm. Dung sở không được, như vậy chẳng phải là đại biểu phượng kinh loan cái kia tiễn người quả nhiên là ở thủ sống quả. Xứng đáng. Chính là, đương phượng kỳ nhi cùng dung tiểu nhu chuyển mắt lại xem lão hoàng đế kia trường quất gia mọc lan tràn, bởi vì hàng năm dùng kim đan mà phiếm xanh tím sắc mặt, hai người trong lòng lại lại lần nữa ghen ghét khởi một ngưng tới. Cùng với bồi này lại lão lại xấu, tâm lý còn cực độ vặn vẹo nam nhân, mặc hắn đùa bỡn, còn không bằng gà cho dung sở. Liền tính dung sở không phải chân chính nam nhân, nhưng là liền quang xem kia tuấn mị không giống phàm nhân tư dung, cũng thỏa mãn. Trâm thật không nghĩ tới, cung vương phi đối hoàng đệ thế nhưng như thế tình thâm ý trọng lao hoàng đế cũng ở kêu bao trùm tay háo thổn thức. Một ngưng trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng, nàng hỏi do, hoàng thượng, ngày cùng vương gia huynh đệ tình thâm, thần phụ bất quá một giới nữ lưu Này thiên hạ so thần phụ tư dung tuyệt hảo giả nhiều không kể xiết, hoàng thượng cần gì phải nhân tiểu nhân châm ngòi mà làm ra làm huynh đệ thất vọng buồn lòng sự đâu. Vương gia ngày mai hồi đế đô, nếu là biết được việc này, vạn nhất cùng hoàng thượng sinh cái hở, chẳng phải là chính như những cái đó tiêm lệnh tiểu nhân nguyện. Lão hoàng đế nhíu mày trầm tư, tựa hồ đã bị nói động. Vì thế, Phượng Kỳ Nhi cùng Dung Tiểu Nhu vội vàng trao đổi cái ánh mắt. Các nàng đều biết lão hoàng đế tuy rằng thập phần kiên kỵ dung sở, nhưng hắn càng thêm lại dung sở. Nếu lại mặc cho Phượng Kinh Loan nói như vậy đi xuống, Lão Hoàng đế nói không chừng thật sự liền phóng Phượng Kinh Loan đi rồi. Như vậy các nàng liền thật sự kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng là Phượng Kỳ Nhi cùng Dung Tiểu Nhu lại không cam lòng nỗ lực trở thành phế thải. Các nàng như đồ bí mật lâu như vậy, chính là vì làm Phượng Kinh Loan cái kia tiễn người cũng nếm thử bị Lão Hoàng đế trả đạp tư vị. Tốt nhất có thể làm Phượng Kinh Loan cái kia tiễn người bị Dung sở ghét bỏ, không chết tử tế được. Đặc biệt là đối Phượng Kỳ Nhi tới nói. Mẫu thân chết ở Phượng Kinh Loan trên tay, Phượng Tĩnh Nhi hôm nay lại bị đánh thảm như vậy, nàng cùng Phượng Kinh Loan đã thế cùng nước lửa. Lúc này đây trở về, nàng chính là vì báo thù. Muội muội lời này nói liền không đúng rồi. Chỉ thấy Phượng Kỳ Nhi trong mắt vừa chuyển, nàng đột nhiên che miệng cười duyên nói, chẳng lẽ muội muội không biết có câu nói là nói như vậy, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Phượng Kỳ Nhi thấy Lão Hoàng Đế lực chú ý bị nàng hấp dẫn, trong mắt tức khắc lộ ra đắc ý. Nàng liếc liếc mắt một cái, sắc mặt lạnh lẽo một ngưng. Lúc này mới tiếp tục nói: Này thiên hạ đều là Hoàng thượng ngài, kẻ hèn một cái thần tử thế tử, Hoàng thượng có thể coi cho ngươi là phúc khí của ngươi. Nếu Cung Vương quả nhiên đối Hoàng thượng chân thành, hắn sao có thể sẽ bởi vì một nữ nhân liền cùng Hoàng thượng sinh kẽ ở đâu? Ân, Ngọc Phi nói rất đúng. Lão Hoàng Đế nghe vậy, nhìn về phía một ngưng đôi mắt tức khắc lại thả ra quan tới. Một ngưng không khỏi hận âm thầm cắn răng, nhưng nàng vẫn là bình tĩnh nói, hoàng thượng nói vậy cũng biết vương ra tính tình, hắn đã có thể vì ta phân phát hậu viện, tự nhiên thập phần coi trọng ta, hoàng thượng còn thỉnh tâm tư. Hoàng thượng, không cần luôn mai tư, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó liền tính cung vương điện hạ đã trở lại, cùng lắm thì chính là nháo một hồi, ngài là thiên tử, cung vương còn có thể phản thiên không thành. Dung Tiểu Nhu cũng ở một bên chân ngòi thổi gió một bộ hận không thể lão hoàng đế ngay tại chỗ đem một ngưng cấp làm cấp bách bộ dáng. Nhu Phi nói rất đúng. Lão hoàng đế tràn đầy này cảm lắc đầu, hắn vẫn đục lao trong mắt đã loại ra sắc, mẹ mẹ quang. Chỉ cần tưởng tượng đến trước mắt thiếu nữ là dung sở nữ nhân, lão hoàng đế liền có một loại kích động không thôi mãnh liệt cảm giác. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng mỗi đêm đều cùng dung sở cùng cọp gối, lão hoàng đế lại cảm thấy toàn thân máu đều sắp sôi trào. Hắn đi bước một chiều một ngưng đi đến, một ngưng một bên sau này lui. Một bên cảnh giác mà đánh giá khởi bốn phía. Nàng buồn tính toán dùng khinh công tránh né, nhưng đương nàng từ đan điền vận khí thời điểm, lại phát hiện đan điền giống như đình trệ giống nhau. Một ngưng trong lòng không khỏi thầm tiêu không xong, nàng vẫn là thuộc về phòng bị, tuy rằng biết Phượng Kỳ Nhi ở thôi tỉnh hương động tay chân, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Phượng Kỳ Nhi thế nhưng lại lần nữa dùng Tây vực hương liệu. Cho dù nàng bách độc bất xâm, lại không thể phòng bị Tây vực cái loại này vô sắc vô vị hương liệu. Giờ phút này nàng động tác chậm chạp, Tựa hồ liền phản ứng đều biến chậm, hẳn là chúng Tây vượt một hương. Không, nàng phải nghĩ biện pháp tự cứu, nàng mới không cần bị lao hoàng đế cái này dơ bẩn lao hóa làm bẩn. Chính là lúc này nàng động cũng không động đậy, nàng lấy cái gì tự cứu. Một ngưng nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nàng gắt gao nhìn chầm chầm đã muốn chạy tới nàng trước mặt lao hoàng đế, hắn thế nhưng bắt đầu thoát nàng quần áo. Mỹ nhân nhi, hôm nay ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Lao hoàng đế vẻ mặt bạc tà cười. Một ngưng khỏe mắt dư quang cũng thoáng nhìn Phượng Kỳ Nhi cùng Dung Tiểu Nhu đắc im mà tàn nhận gương mặt tươi cười. Phượng Kinh Loan, ngươi cũng có hôm nay. Dung Tiểu Nhu lấy môi ngữ giận dữ nói. Chờ xem, chờ ngươi bị lao đông tây đặc hư, ngươi nhìn xem Cung Vương còn có thể hay không muốn ngươi này chỉ giày rách. Phượng Kỳ Nhi chưa bao giờ cảm thấy giống hôm nay như vậy hả giận quá. Phượng Tĩnh Nhi từng nói muốn giết Phượng Kinh Loan. Không, nàng mới không cần một đao giết kia tiếng người, như vậy thật sự là quá tiện nghi nàng. Nàng muốn cho Phượng kinh loan kia tiểu tiễn người sống không bằng chết, làm nàng nếm thử bị người yêu thương vứt bỏ tư vị. Chỉ có nhìn Phượng kinh loan ghé vào bụi bặm khởi không tới, mới vừa rồi có thể giải nàng trong lòng chi hận. Báo này hủy hoại nàng cả đời hạnh phúc thâm cựu đại hận. Mắt thấy lao hoàng đế tiểu tụy tay liền phải đụng tới một ngưng trước ngực vạt áo, một ngưng lại cấp lại bực, nàng không quan tâm liền hướng tới đầu lưỡi hung hăng cắn hạ. Bén nhọn thống khổ đánh rút lại, một ngưng đột nhiên cảm giác chấn động toàn thân, nàng vội vàng lắc mình lui về phía sau. Lão hoàng đế tay một chút liền phát cái không, còn không đợi phượng kỳ nhi đám người có điều phản ứng, đang ở giờ khắc này, ngọc xuân điện kia lạc khóa đại môn đột nhiên vang lên ầm ầm một tiếng vang lớn, bao gồm một ngưng ở bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu đi xem, đập vào mắt chỗ, nàng chỉ thấy kia hai phiến khí phế sơn son đại môn ầm ầm ầm ngã trên mặt đất, thoáng chốc khơi dậy đẩy trời bụi bặm. Ngoài cửa cuối mùa thu chính ngọ dương quang vừa lúc kim sắc quang hoa trùng đang có một đạo cao dài thân ảnh kẹp theo một thân lửa giận cùng sát khí nên diện đi tới. Hôm nay không gió, nhưng dung sở đi lại khi và táo lại không gió tự động, phát ra phần phật tiếng vang. Kia một bộ dáng người nhanh nhẹn nếu bầu trời thần chi. Như thế hình bóng quen thuộc, cơ hồ đã khắc tiến một ngưng đáy lòng chỗ sâu trong. Này một cái chớp mắt, một ngưng hai tròng mắt đống nhiên sáng lên, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, đã như nhũ yến đầu lâm nhanh chóng chiều dung sở chạy qua đi. Vừa đến hắn trước mặt. Nàng một đầu liền chui vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao ôm chặt hắn eo, vừa mới phân loạn tâm lập tức bởi vì hắn đã đến yên ổn xuống dưới. Đối với Dung Sở đột nhiên đã đến, giờ phút này, chẳng những lao hoàng đế giật mình ở đường trường, ngay cả Phượng Kỳ Nhi cùng Dung Tiểu Nhu trong ánh mắt đều lộ ra cực hạn kinh diễm. Nhưng là, ngay sau đó, đương các nàng nhìn đến Dung Sở bắn lại đây lạnh băng ánh mắt khi, hai người bỗng nhiên cảm giác như là rơi vào động băng. Đến xương rét lạnh, cùng với cực độ kinh hoàng. Chỉ là liếc mắt một cái đảo qua, dung sở đã là du mắt. Hắn nhìn trong lòng ngực đối hắn hoàn toàn ỉ lại thiếu nữ, nhìn đến nàng không việc gì, hắn trong lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo mắt vượng liền trầm lửa giận. Buồn điểu, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Dung sở hung hăng trừng mắt nhìn một ngưng liếc mắt một cái. Chỉ là, tuy rằng hắn trên mặt hung ác, nhưng hắn một bàn tay vẫn là gắt gao ôm lấy một ngưng, đem nàng hộ ở trong ngực. chợt dung sở ngước mắt nhìn về phía lao hoàng đế, lạnh giọng hỏi. Không biết Hoàng Huynh mời thần đệ Vương Phi tiến cung, đến tuột cùng là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Lão Hoàng đế vừa thấy đến Dung Sở, trong lòng đã là biết hôm nay chuyện tốt xem ra là thành không được. Hơn nữa đối với trước mắt trong cơn giận dữ Dung Sở, Lão Hoàng đế thế nhưng mạc danh có loại kinh hãi cảm giác. Hoàng đệ hiểu lầm, cho mời em dâu tiến cung là mời nàng ngắm hoa tới. Lão Hoàng đế tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn ác ta mục đích. Hắn chỉ có thể đánh ha ha nói. Ngắm hoa. Dung Sở Mỹ mắt cười lạnh. Hắn trầm sát khi đôi mắt một chốc dừng ở Phượng Kỳ Nhi cùng dung tiểu nhu trên người. Phượng Kỳ Nhi cùng dung tiểu nhu thấy dung sở xem các nàng, tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng ấy nấy nhảy dựng. Nhưng mà còn không đợi các nàng ngày nhót, liền đã phát hiện dung sở trong mắt kia không chút nào che giấu trào phúng. Hoàng huynh mời thần đệ vương phi tiến cung, chẳng lẽ chính là thưởng thức này hai đóa y không che thể lạn hoa sao? Dung sở lạnh nhạt nói. Lão hoàng đế nghe vậy, tức khắc vẻ mặt xấu hổ, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Phượng Kỳ Nhi cùng Dung Tiểu Nhu hai người còn lại là trực tiếp bị Dung Sở nói tức giận đến trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các nàng hai người tự xưng là cũng là xuất thân danh môn vọng tộc, đều là cao quý thân mình, vì báo thủ mới rơi xuống này một bước. Các nàng khi nào bị người như vậy không khách khí mà châm chọc quá. Hú hồ châm chọc các nàng vẫn là các nàng trong lòng vẫn luôn nhận định phu quân. Hoàng Huynh hiện tại hay không có thể cho thần đệ một lời giải thích. Dung Sở lại hiển nhiên không tính toán như vậy thiện bãi cam hưu. Buồn điều là hắn điểm mấu chốt, là hắn nghịch lân, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đánh nàng chủ ý. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu hắn hôm nay không có gấp trở về, mà lại như tin thượng theo như lời ngày mai mới hồi, như vậy, sẽ phát sinh như thế nào bất kham hậu quả. Này, thật sự chỉ là cái hiểu lầm. Lao Hoàng đế bị trảo vừa vặn, hắn tưởng xả lý do đều xả không ra, chỉ có thể cười gượng. Một ngưng hoa ở dung sở trong lòng ngực, nàng đột nhiên lặng lẽ xả hắn một chút. 279 bị ma quỷ ám ảnh. 279. Dung Sở vừa muốn túi đầu xem xét, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ngực thiếu nữ thân thể mềm đi xuống, nguyên bản gắt gao ôm hắn vòng eo đôi tay cũng lỏng rồi rời ra. Buồn điểu. Dung Sở kinh hãi, hắn vội vàng túi đầu nhìn lại, một bàn tay cũng bắt được một ngưng thủ đoạn, muốn vì nàng bắt mạch. Cũng liền tại đây một cái trước mắt, hắn lại thấy trong lòng ngực thiếu nữ đang ở hướng hắn ngáy mắt. Giờ phút này, thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, kia đôi nhỏ dài lông mi phảng phất con bướm cánh, huyền chuyển nhẹ nhàng phẩy. Hạp như lưu Ly li trong mắt cũng chiếu ra kim ố quằn mang, rực rỡ loa mắt. Dung Sở tức khắc chọn chọn mày kiếm, hắn cũng không nói nhiều, lập tức một phen chặn ngang bế lên một ngưng. Dung một loại dị thường lạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn lão hoàng đế liếc mắt một cái, "Hoàng huynh, chuyện này, thần đệ chờ ngươi giải thích." Lão hoàng đế ở nhìn đến một ngưng mắt, dung Sở sắc mặt khó coi vô cùng khi, cũng đã đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng coi trọng một ngưng tiểu mỹ, nhưng hắn cũng chỉ dám sấn dung Sở không ở thời điểm chiếm chút tiện nghi bởi vì hắn chắc chắn Dung Sở sẽ không nhảy ra thiên tới. Liên như Nhu Phi theo như lời, cho dù Dung Sở trở về đã biết, nhưng khi đó sinh mẹ đã nấu thành thủ cơm. Dung Sở liền tính lại hận, hắn cũng muốn bận tâm quân thần chi lễ. Chính là này hết thể suy nghĩ chu toàn thiết kế, lại đều bị Dung Sở trước tiên trở về đánh vỡ. Lao Hoàng đế không khỏi có chút đáng tiếc mà nhìn mắt đang bị Dung Sở ôm vào trong ngực thiếu nữ. Hắn biết rõ, hắn đã kinh động Dung Sở, chỉ sợ về sau đều sẽ không lại có tốt như vậy cơ hội. Dung Sở xoay người khi nhận thấy được Lão Hoàng Đế đầu tới đáng khinh ánh mắt, hắn đột nhiên quay đầu, câu hồn mắt phượng chợt bắn ra băng đào lanh mang. Lão Hoàng Đế đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị Dung Sở kia mấy dục có thể đông lại thiên địa lanh mắt cấp sát đến, hắn trong lòng sợ hãi cả kinh, vội vàng kéo kéo cứng đờ khoe miệng, cố ý giả bộ một bộ quan tâm bộ dáng, vội vàng nói, Hoàng đệ vẫn là làm thái ý đi tới cấp em dâu nhìn xem đi. Dung Sở lại chỉ là lạnh lùng nhìn Lão Hoàng Đế liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Phổ công công đã đem xe ngựa tới rồi, dung sở lạnh mặt ôm một ngương đi lên. Phổ công công dơ lên roi tử, xe ngựa lập tức bắt đầu chạy như đi lên. Một ngương vừa mở mắt ra, liền phát hiện dung sở mặt gần ngay trước mắt, chỉ là hắn sắc mặt rất là có chút khó coi, ánh mắt âm trầm, một bộ phải đối nàng hương sư vấn tội bộ dáng. Một ngưng cong môi cười, xinh đẹp trong mắt có trong trẻo quang mang hiện lên. Nàng cũng không đợi dung sở mở miệng, trực tiếp liền vươn hai tay ôm vòng lấy hắn cổ, sau đó môi thơm đưa lên. Dung sở căn bản là không nghĩ tới một ngưng thế nhưng sẽ như vậy nhiệt tình. Hắn ngẩn ra dưới, lập tức liền đã quên vừa mới chính mình là tính toán phải hảo hảo chất vấn này chỉ buồn điểu, vì cái gì lại không nghe hắn lời nói. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa Xuân Ý giặt rào, thật lâu sau, hai người mới vừa rồi kết thúc này một hôn. Ngẹn chết ta. Một ngưng rốt cuộc đem hàm ở trong miệng kia một búng máu độ cho dung sở, nàng nhịn không được vỗ ngực, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Buồn điểu. Ngươi vừa mới không phải là muốn cắn lưỡi tự sát đi? Dung sở còn ở dư vị trong miệng thơm ngọt hương vị, nhưng hắn lại cũng do dự mà tần mi. Tự sát ngươi đại ra. Một ngưng nghe vậy, tức khắc tức giận mà tặng dung sở một cái đại bạch mắt. Vậy ngươi đầu lưỡi như thế nào phá? Dung sở rối tay, niết khai một ngưng miệng xem xét. Ngươi không chú ý kia ngọc xuân trong điện huân hương có vấn đề sao? Một ngưng lấy ra dung sở tay, nàng đột nhiên ngưng mi, tê một chút hít hà một hơi, ai nha đau quá, ngươi vừa rồi cắn ta. Bùn vương lại không biết ngươi đầu lưỡi phá, dùng sở đương nhiên nói. Nhưng hắn ngay sau đó lại nhũ mày, ngươi nói ngọc xuân trong điện hương hương có cái gì vấn đề? Lần trước ở phượng gia buồn ra, các nàng không phải dùng cái loại này tây vực thủy hương, lúc này lại là tây vực một hương, ta không sợ độc dược, nhưng đối mê hương lại không được. Cho nên chỉ có thể giả phá đầu lưỡi, nếu không không động đậy. Một ngưng cảm giác chính mình nói chuyện đều có chút cố hết sức, nàng không khỏi đoán trách mà liếc dùng sở liếc mắt một cái. đều là này yêu nghiệt. Phóng được cơ hội liền không buông tha. Lại là Tây Vực Hương Liệu dung sở nghe vậy cũng có chút trầm mặc. Hắn vừa mới đi cấp, chỉ ở cửa đứng, lại động nóng tính, cho nên hắn thật đúng là không chú ý tới trong điện huyên hương liệu là cái gì. Đúng rồi, ngươi tin thượng không phải thuyết minh thiên tài trở về sao? Một ngưng đột nhiên chừng lớn hai trong mắt, hầu nghi mà nhìn dung sở, lại gật ta. Nếu không phải buồn vương kịp thời đổi tới, ngươi hiện tại còn có thể hảo sinh sôi ngồi ở chỗ này. Ai biết một ngưng không đề cập tới còn hảo, nhắc tới đến điểm này. Dung sở liền giận sôi máu. hắn rội tay liền gõ nổi lên một ngưng đầu, nói ngươi là bổn điểu, ngươi còn không thừa nhận, bổn vương đi phía trước nói như thế nào, không chuẩn rời đi vương phủ, Ngươi đương bổn vương nói là gió thoảng bên hai. Chính là đó là hoàng thượng hạ chỉ A, ta không đi chẳng phải chính là kháng chỉ. Một ngưng bị dung sở điểm liên tục ngửa ra sau, nàng nhịn không được đô miệng ủy khuất nói. Kháng cái gì chỉ? Thiên sập xuống không còn có ta sao? Bổn điểu, ngươi dứt khoát bổn chết tính. Dung sở thật sự là tức giận đến không nhẹ. Hắn đều không thể tưởng tượng, nếu hắn hôm nay đến chậm một bước, một ngưng thật sự bị lao hoàng đế làm bẩn, hắn sẽ làm ra chút chuyện gì tới. Một ngưng còn tưởng phản bác, nhưng là nàng vừa thấy dung sở kia đen kịt sắc mặt, liền lập tức thức thời mà đem tới rồi bên miệng nói tất cả đều nuốt đi xuống. Dung sở thấy một ngưng thở phì phì bĩu môi không ra tiếng, hắn cũng biết nàng hôm nay bị kinh hách mà hắn mới vừa rồi lời nói khí cũng sát thật quá nặng. Vì thế dung sở vươn cánh tay dài đem một ngưng ôm tiến trong lòng lực, hắn ở nàng cái chán hôn một cái. Hắn cố tình phóng nu ngữ khí, hảo, hiện tại đêm hôm nay phát sinh sự một năm một mười nói cho ta nghe. Vô tâm tình, một ngưng muộn thanh nói, đêm đó điểm lại nói. Dung sở cũng không ép một ngưng, hắn xoa xoa nàng bả vai, đồng nhiên mà tiến đến nàng bên hai, mấy ngày nay có hay không tưởng ta. Không nghĩ, một ngưng tức khắc một cái xem thường bắn xuyên qua, bĩu môi khinh thường nói, ngươi cũng không biết. Ngươi không ở nhà, ta có bao nhiêu thoải mái. Thật là cái không lương tâm nha đầu. Dung sở nghe vậy khuôn mặt tuấn tú lại là tối sầm. Hắn buồn bực mà nắm một ngưng khuôn mặt, thật là buồn ta ngày đêm kiêm trình. Không ngủ không nghỉ xử lý tốt sự tình liền gấp trở về. Ngươi tin hay không buồn vương hiện tại khiến cho ngươi không thoải mái. Ai nha, ta bị thương, ngươi còn tra tấn ta. Một ngưng bất mãn mà đi bẻ dung sở bàn tay to, coi như không nghe thấy hắn uy hiếp. Buồn điểu, ngươi vừa mới vì cái gì giả bộ bất tỉnh. Ngươi không nghĩ làm ta cùng với hoàng huynh đối thượng. Dung sở nghe được một ngưng nói bị thương, hắn đột nhiên nhớ tới cái này hắn vừa mới liền muốn hỏi vấn đề. Lao hoàng đế nếu có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, liền tính ngươi hiện tại chất vấn hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Một ngưng cũng chính sắp nói. Buồn điểu, ngươi là lo lắng ta tình cảnh. Dung sở nghe ra một ngưng trong lời nói chi ý, hắn trong mắt không khỏi chứa ấm áp. Một ngưng không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nàng chợt lại ngưng giữa mày. Trong mắt cũng hàm ưu tư, đúng rồi, lao hoàng đế giống như còn không biết trên người của ngươi độc đã giải, nhưng ngươi này hai tháng đều không có đi đế lăng, lao hoàng đế sẽ không hoài nghi ngươi sao. Hắn tự nhiên hoài nghi, bất quá ta đã giải quyết. Dung sở lại là không chút để ý nói. Ngươi như thế nào làm? một ngưng tò mò hỏi. Trở về lại nói cho ngươi. Dung sở lại dường như không muốn đề cập, hắn đông chốc ninh chặt mày kiếm, mắt vượng bính ra sát khí. Bất quá! Tuy rằng hiện tại còn không phải cùng lao ra hỏa trở mặt thời điểm, nhưng kia hai nữ nhân thế nhưng liền buồn vương đều dám tính kế, đối với ngươi lại liền tiếp hám hại, đã không thể lại để lại. Nữ nhân thật đáng sợ. Liền vì báo thủ, thế nhưng liền tự tôn đều từ bỏ. Một ngưng chỉ cần vừa nhớ tới dung tiểu nhu xem ánh mắt của nàng, nàng trong lòng liền có chút không thoải mái, nhịn không được liền đi trường dung sở. Đều là ngươi, không có việc gì lớn lên sao yêu nghiệt làm gì, chiêu như vậy nhiều nữ nhân, rõ ràng là ngươi phạt đến kia nữ nhân kia nữ nhân thật là đầu góc có bệnh, tìm ta báo thủ lầm gì. buồn vương lớn lên đẹp chẳng lẽ còn thành tội lỗi? Dung sở vô tội nói. Một ngưng hừ lạnh một tiếng, túi đầu không để ý tới dung sở. Vậy được rồi, nếu vương phi ghét bỏ buồn vương lớn lên quá đẹp, kia buồn vương về sau thấy vương phi vẫn là lấy miếng vải mông mặt tính. Dung sở cố ý trang bất đắc dĩ mà thở dài. Không cần bố tới mông mặt, mang mặt nạ nha. Ta cảm thấy người mang mặt nạ so không mang muốn xoái rất nhiều. Một ngưng ánh mắt sáng khoác, nàng ngửa đầu xem dung sở, đáy mắt lóng lánh rảo hoặc ánh sáng. Mơ tưởng. Dung sở ninh ninh một ngưng cái mũi, một ngụm liền cấp cự tuyệt. Ngươi vẫn luôn không nói cho ta, vì cái gì ngươi giả hai người có thể như vậy giống. Đây cũng là vẫn luôn bồi rối một ngưng vấn đề. Nàng có đôi khi đều tại hoài nghi, có phải hay không thật là nàng quá ngu ngốc, đồng thời cùng dung sở cùng giản mục trần kết giao, nàng lăng là không phát hiện bọn họ chính là một người. Không giống lại như thế nào đi dấu trời qua biển. Dung sở những mày, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn một ngưng, hắn nói. Chẳng lẽ ngươi có nhân cách phân liệt chứng? Nếu không sao có thể liền một người khí chàng đều thay đổi. Một ngưng gãi gãi đầu, khó hiểu nói. Buồn điểu, buồn vương đó là có huyền minh thạch. Dung sở kiên nhẫn giải thích nói, huyền minh thạch là từ vạn năm băng sơn chung đến tới, có thể làm nhân khí tức thay đổi. Nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi chính mình trên người kia mùi hương một ngưng lại hỏi. Đó là buồn vương nam nhân mùi thơm của cơ thể. Dung sở tức khắc tiêu ngạo mà ngẩn lên cằm. Một ngưng khỏe mắt co giật, đối đại yêu nghiệt xú mỹ trực tiếp liền hết trôi nói rồi. Khi nói chuyện, cung vương phủ cũng tới rồi. Xe ngựa đình ổn sau, dung sở ôm một ngưng xuống dưới, hai người dắt tay sóng vai đi hướng phía trong. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Ngọc Xuân trong điện, lão hoàng đế sớm tại dung sở ôm một ngưng rời đi khi, liền cũng đi theo đi rồi. Phượng Ký Nhi cùng Dung Tiểu Nhu cũng bị cung nữ nâng đến trên giường nằm xuống. Chỉ là hai người tuy rằng đã tỉnh dậy, nhưng nguyên bản hồng nhuận sắc mặt lại đã không hề, mà là vẻ mặt tái nhợt. "Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không a?" Dung Tiểu Nhu nằm ở chân thượng, biểu tình bi thương. "Các ngươi đều đi xuống." Phượng Ký Nhi vậy vây tay, đuổi tả hữu cung nữ, nàng nhìn chầm chằm Dung Tiểu Nhu, khuôn mặt mỹ diễm thượng che kín âm lệ, người hối hận. "Ta chỉ là cảm thấy" đem cả đời giao cho hoàng thượng như vậy nam nhân hảo không đáng giá dung tiểu nhu mặt tâm trầm chỉ cần tưởng tượng đến lao hoàng đế ích kỷ cùng lạnh nhạt nàng liền từ đáy lòng chỗ sâu trong cảm thấy phát lạnh đặc biệt là còn có dung sở mới vừa rồi đá văng ngọc xuân điện đại môn không màng tất cả đều phải cứu phượng kinh loan cái kia tiễn người khi tình ý chân thành làm đối lập dung tiểu nhu liền càng thêm cảm thấy trong lòng cực độ không cân bằng dựa vào cái gì sở hữu chuyện tốt đều bị phượng kinh loan một người chiếm nàng cũng không biết Phượng Kinh Loan rốt cuộc có cái gì hảo? Chẳng những làm cao quý cung vương điện hạ vì nàng vào sinh ra tử, chính là đã từng căn bản sẽ không con mắt nhìn nàng thái tử dung Khương dực còn có ở ngày đại hôn hung hăng cự tuyệt nàng thiệu thanh nhai bọn người đối nàng thần hồn điên đảo, không đáng giá lại như thế nào? Phượng Kỳ Nhi nghe vậy lại là cười lạnh, nàng luốt một phen tóc, ánh mắt lộ ra chảo phúng. Đừng quên, lộ là chính ngươi tuyển, không có người bước người. Dung Tiểu Nhu cả người đột nhiên chấn động, nàng nằm ở đại gối mềm, tóc dài rũ xuống. Không, có hẹ răng. Lúc trước là chính ngươi tới tìm ta, nói muốn báo thủ, một khi đã như vậy, liền không cần tưởng khác. Phượng Kỳ Nhi khinh thường mà nhìn Dung Tiểu Nhu liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng một chút cũng không thích nữ nhân này, không giải quá một trường co tâm kế mặt, lại xuẩn muốn chết, còn đặc biệt tái làm nổi bật. Lúc trước ở Vịnh Hà sẽ thượng, nếu không phải nàng một lòng muốn xuất sắc, nơi trốn nhằm vào Phượng Kinh Loan, lại dám can đảm mơ đước dung sở, nàng như thế nào rơi vào sau lại kết cục. Nếu không phải Phượng Tĩnh Nhi cái kia ngu ngốc để lộ tiếng gió, làm Dung Tiểu Nhu biết được nàng chân chính thân phận, tự mình tìm tới muôn tới, nàng mới sẽ không phản ứng nữ nhân này. Là, ta là vì báo thủ tới. Dung Tiểu Nhu tự nhiên không biết Phượng Kỳ Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng cắn chặt ngôi, phẫn thanh nói. Từ nàng quận chúa chi vị bị đoạn, nàng ở trong nhà địa vị liền xuống dốc không thanh, căn bản là không có người đem nàng để vào mắt, phụ thân càng là coi nàng vì thai tinh, muốn đem nàng gả cho một cái thương nhân. Nàng cung đường, lúc này mới tìm được Phượng Kỳ Nhi, tiến cung tới. Chính là nàng không nghĩ tới, mặt ngoài hiền hòa lão hoàng đế lại là như thế mặt người dạ thú, tâm lý vật mèo. Nàng cả đời nhục nhã đều tại đây một đoạn thời gian chịu đủ rồi. Này hết thể đều là bái Phượng Kinh loan cái kia tiễn người ban tạo. nay thu không báo, nàng chết không nhắm mắt. Hảo, ngươi trở về hảo hảo ngâm lại, ta mệt mỏi. Phượng Kỳ Nhi thấy dung tiểu nhu sắc mặt khôi phục, nàng vây vây tay, ý bảo nàng lui ra. Dung Tiểu Nhu lên tiếng, mới vừa đi hai bước, nàng lại quay đầu lại, ca tỷ tỷ, hôm nay sự, cung vương hắn có thể hay không? Nàng trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm, dung sở như vậy để ý Phượng Kinh Loan, hắn nếu là biết hôm nay sự là các nàng chủ mưu, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua các nàng. Có hoàng thượng ở, sợ cái gì? Phượng Kỳ Nhi lại không sao cả mà xua xua tay. Ta đây đi về trước. Dung Tiểu Nhu cuối đầu, cũng không biết có hay không nghe đi vào Phượng Kỳ Nhi nói đợi cho dung tiểu nhu rời đi, nguyên bản đã nằm xuống phượng kỳ nhi lập tức lại ngồi dậy, chỉ thấy nàng ánh mắt sắc bén nhìn dung tiểu nhu bóng dáng biến mất phương hướng, khỏe mắt trợt hiện lên hàn quang, thay quần áo đi từ ninh cung, phượng kỳ nhi lạnh lùng nói, càn nguyên điện, lão hoàng đế từ ngọc xuân điện ra tới sau, liền lập tức trở về càn nguyên điện, nhưng hắn mới vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy tào thái hậu nghi thức tới rồi, hoàng đế, nghe nói ngươi hôm nay mời phượng kinh loan tiến cung, tào thái hậu vừa tiến đến. Liên vội vàng hỏi mẫu hậu tin tức thật đúng là linh thông lão hoàng đế đang ở nghiên đọc một quyển đàn thư nghe vậy hắn ngước mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía tào thái hậu phượng kinh luôn đâu ngươi đối nàng làm cái gì tào thái hậu là vừa được đến tin tức liền đuổi lại đây nàng là tưởng ngăn cản hoàng đế ngu xuẩn ý niệm hoàng đế hiện tại quân quyền chính quyền đều ở dung sở trong tay ngươi tốt nhất không cần làm chọc giận chuyện của hắn mẫu hậu khi nào thế nhưng sợ khởi dung sở tới lão hoàng đế gửi lạnh một tiếng ở nghe được tào thái hậu nửa câu sau lời nói khi hắn vẫn đục đấy mắt thoáng chốc hiện lên lệ khí ta không phải sợ hắn chỉ là chúng ta bố trí còn không có hoàn thành tạm thời không thể cùng dung sở chính diện là địch ngươi lại không phải không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ tào thái hậu biết chính mình nói chuyện ngữ khí khả năng quá kích nàng trầm trầm giọng cố tình trầm lại thanh âm chấm đương nhiên biết lão hoàng đế vừa nghe đến tào thái hậu nhắc tới bố trí hắn lúc này mới buông đan thương ngẩng đầu lên ánh mắt một cái chớp mắt trở nên thanh minh Mẫu hậu, Trâm cũng đang muốn hỏi ngươi, sự tình ra sao? Thực mau sẽ có tin tức. Tào Thái Hậu nheo lại đôi mắt, giọng căm hận nói, dung sở bất quá là cái lai lịch không rõ tiện loại, ngươi phụ hoàng lúc trước thật là quỷ mê tâm hồn mới có thể nhận hắn. 280 có phải hay không muốn cuốn tay lại trốn chạy? 280. Tào Thái Hậu tiếng nói vừa dứt, lão hoàng đế sắc mặt cũng tùy theo trở nên càng thêm tối tăm, đáy mắt lập tức bảy một tầng lệ khí. Hắn gầy trơ cả xương tay đều gắt gao nhéo vào cùng nhau. Mưu bàn tay thượng cố lấy gân xanh. Lúc trước nếu không phải ai ra trước tiên biết người phụ hoàng thế nhưng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho dung sở, trăm phương nhìn kế sửa lại di chiếu, người sao có thể đăng này đại bảo chi vị, dung ra này giang sơn, đã sớm bị cái kia tiện loại đọt đi. Tào Thái Hậu không chú ý tới Lao Hoàng đế sắc mặt không đúng, nàng còn ở lại nhại mà nói. Lao Hoàng đế ngay sau đó nhấc lên mí mắt, phản phất xem một cái người chết giống nhau, âm chắc chắc cười lạnh một tiếng, mẫu Mộ hậu ý tứ là tưởng nói cho chấm. Nếu không có mẫu hậu, chấm liền ngồi không đến này ngôi vị hoàng đế thượng. Tào Thái hậu nghe vậy, trong lòng tức khắc cả kinh, nàng biết chính mình là đâm đến lao hoàng đế nghịch lân. Lúc trước hắn chính là quý vì thái tử, thâm đến tiên hoàng yêu thích, hắn cũng vẫn luôn cho rằng, tiên hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Ai ngờ ở dung sở sau khi xuất hiện, sở hữu hết thể đều thay đổi. Tiên hoàng đem đối thái tử ái hoàn toàn chuyển rời đến dung sở trên người, đối dung sở là hữu cầu tất ứng đến cuối cùng thế nhưng muốn phế thái tử sửa lập dung sở đây cũng là vì cái gì lão hoàng đế sau lại đăng ký sau tính tình đại biến nguyên nhân chí nhất tào thái hậu niệm cập nơi này nàng cũng không dám lại kích thích lão hoàng đế mà là vội vàng xả khoe miệng cười nói mẫu hậu như thế nào sẽ là cái kia ý tứ đâu mẫu hậu chỉ là tưởng nhắc nhở hoàng đế ngươi tiểu tâm phòng bị dung sở còn có phượng kinh loan kia nha đầu quá tà môn hoàng đế tốt nhất vẫn là đường đụng nàng lão hoàng đế cười lạnh mẫu hậu biết đến thật đúng là nhiều. Tào Thái Hậu đống nhiên có chút xấu hổ, nàng biết Lão Hoàng đế là chỉ nàng tham gia vào chính sự quá nhiều. Nàng muốn nói gì, nhưng miệng trương trương, vẫn là cái gì cũng không có nói ra. Nay đại càng trong triều tôn quý nhất hai mẹ con nhất thời ngồi tương đối vô ngữ. Một lát sau, Tào Thái Hậu đứng dậy cáo tử, nhưng nàng mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên như là lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Lão Hoàng đế, Hoàng đế, ai ra nghe nói dung sở gần nhất hai tháng đều không có lại đi đế lăng, đêm trăng tròn cũng không gặp hắn đột phát. Hoàng đế có phải hay không phải người cha một chút trên người hắn độc. Chuyện này chấm cũng cảm thấy không đúng, đã sai người cha qua. Cũng chỉ có ở đề cập dung sở sở chúng độc khi, lão hoàng đế đối mặt tào thái hậu mới không có như vậy bén nhọn. Hắn hiếp hiếp mắt, tùy tay phiên một tờ, nhàn nhạt nói, nghe nói là được thần nông cốc chủ linh dược, tạm thời ngăn chặn độc tính, sẽ không lại mỗi tháng độc phát. Kia trên người hắn lân huyết độc có thể hay không như vậy giải rớt. Tào thái hậu siết chặt ngón tay, khẩn trương hỏi. Lão hoàng đế trong mắt hiện lên lạnh lẽo, lại là vẻ mặt không sao cả, hắn nhìn Tào Thái Hậu, bĩu môi cười lạnh, "Lân huyết độc nếu tốt như vậy giải, mẫu hậu cảm thấy, lấy dung sở bản lĩnh, còn có thể kéo dài tới hôm nay." Hoàng đế nói chính là. Tào Thái Hậu gật gật đầu, nhưng nàng sắc mặt lại không bởi vì hoàng đế nói đẹp vài phần, mà là càng thêm có vẻ lo lắng. Nàng tổng cảm thấy trong lòng không quá kiên định, giống như rơi rất cái gì rất quan trọng sự giống nhau. Đúng rồi, hoàng đế còn tự cấp dung sở phục tiết dương dược sao? Tào Thái Hậu lại hỏi. Ân, vẫn luôn ở phục. Hoàng đế cúi đầu không chút để ý nói. Chính là ai ra như thế nào nghe nói dung sở thập phần hắn cái kia tiểu vương phi, cơ hồ hàng đêm cùng gối mà miên. Tào Thái Hậu do dự hỏi. Mẫu hậu thật là nhiều lo lắng, liền tính bọn họ hàng đêm cùng dường lại như thế nào. Dung sở phục như vậy nhiều năm tiết dương dược, liền tính hiện tại được giải dược, hắn cũng không có khả năng là bình thường nam nhân. Hơn nữa hôm nay Phượng Kinh Loan cũng chính miệng thừa nhận, nàng cùng dung sở ở bên nhau cũng không có phu thê chi thật, bất quá là vì báo ân mà thôi. Lão hoàng đế tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn bang một chút khép lại thư, che kín hồng tơ máu đôi mắt đông lạnh tảo thái hậu. Kỳ thật hắn phía trước cũng từng hoài nghi quá dung sở hay không khôi phục nam tính bản năng, bởi vì này rốt cuộc quan hệ đến dung sở hay không sẽ có con nối dõi. Một khi dung sở có con nối dõi, như vậy liền sẽ ảnh hưởng hắn ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Bất quá lão hoàng đế đối hắn cấp dung sở uống tiết dương dược thập phần có tin tưởng kia căn bản chính là không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa hắn mỗi lần đều là sấn dung sở độc trột dạ khi còn yếu cho hắn uống dược, hơn nữa ngày thường ẩm thực thượng thẩm thấu. Liên tính dung sở nội công cực cao, hắn nhiều lắm có thể bước ra 8, 9 phần độc tố, chỉ cần độc tố còn có thể dư lại một hai thành, liền đủ để có thể tàn phá thân thể hắn. Hơn nữa hôm nay Phượng Kinh Loan kia một phen lời nói, càng là làm lao hoàng đế trong lòng cuối cùng nghi ngờ bị đánh mất cho nên Lão Hoàng đế đối với Tào Thái Hậu giờ phút này lại nhảy thực sự cảm thấy phản cảm. Nếu Hoàng đế nói như vậy, ai ra cũng liền an tâm rồi. Tào Thái Hậu cũng biết nàng nếu là nói thêm gì nữa, sẽ lệnh Hoàng đế càng thêm phản cảm, nàng cũng không hảo lại lưu lại, vì thế liền nói, Hoàng đế, tuyết tâm đưa đi tình nguyện am đã vài tháng, có phải hay không có thể cho nàng đổi thân phận. Chuyện này nhưng bằng mẫu hậu làm chủ. Lão Hoàng đế đứng dậy, chiều sau điện đi đến. Tào Thái Hậu nhữ mày đầu. Trong lòng tuy rằng bất mãn hoàng đế thái độ, nhưng nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, xoay người thở phì phì đi ra ngoài. Thái hậu nương nương, cẩn thận. Một người thái giám vội vàng đi tới nâng tào thái hậu thượng quốc kiệu. Tàu thái hậu như mày, Lý Lan Anh đâu? Như thế nào không thấy hắn? Hồi thái hậu nói, Lý Công Công vừa mới đau bụng ngã xuống đất, nô tải không dám quấy nhiều thái hậu nương nương, cho nên khiến cho hai gã tiểu thái giám đưa Lý Công Công đi về trước. kia trung niên thái giám cung cung kinh, kinh nói Hôm trước đau bụng, hôm nay lại đau bụng. Lý Lan Anh gần nhất thân thể như thế nào biến như vậy kém. Tào Thái hậu ngồi ở bên trong tiệu, có chút bất mãn mà nói. Nô tài cho rằng Lý Công Công là vì Thái hậu nương nương trong cung sự dốc hết sức lực, thân mình vất vả lâu ngày thành tận. Kia trung niên thái giám cung kính nói. Phải không? Tào Thái hậu hí mắt, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Ngọc Xuân điện, Phượng Kỳ Nhi đi một chuyến Thái hậu cư trú từ Ninh Cung, sau khi trở về, mới vừa rồi vẫn là mây đen đầy mặt. Giờ phút này đã là mây tan sương cạnh. Nương nương. Phượng Kỳ Nhi tâm phúc cung nữ dâng lên một chản trà thơm, nàng tiểu tâm xem xét Vượng Kỳ Nhi sắc mặt, hỏi: "Hôm nay sự?" "Ừ, tính Vượng Kinh Loan kia tiến mạ người đại." Phượng Kỳ Nhi đột nhiên trầm mặt, đáy mắt xẹt qua một đạo tan khốc. Chính là nô tỳ lo lắng cung vương điện hạ sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Kia cung nữ vẻ mặt khuôn mặt tu sầu, nàng quay đầu lại nhìn nhìn Ngọc Xuân điện kia hai phiến bị lật ngã, vẫn cứ phơi thây trên mặt đất đại môn buồn cung đều có biện pháp. Phượng Kỳ Nhi lại giống như một chút đều không lo lắng, nàng lắc lắc trong tay quạt tròn, khẽ cười nói, một hồi đi đem Nhu Phi mời đi theo, liền nói buồn cung có việc tìm nàng. Là, nương nương. kia cung nữ ngẩn đầu nhìn Phượng Kỳ Nhi liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Nàng ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Từ sau giờ ngọ dung sở cùng một ngưng trở về, dung sở liền đem đang chuẩn bị chạy trốn một ngưng cấp tốn vào phòng ngủ. Lúc này, Thái Dương đã sắp lạc sơn. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua song cửa sổ giải tiến trong nhà, dừng ở màu xanh lá cây thượng, phảng phất vì mặt đất phô một tầng kim sắc mỏng y lì. Trên giường, một ngưng cả người đều hoa ở dung sở trong lòng ngực, nàng ngửa đầu nhìn hắn, thanh lệ mắt to chung còn lộ ra một kia không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, ngươi nói là thần nông cốc linh rửa cáp chế lân huyết độc, lao hoàng đế sẽ tin tưởng. Ở nào đó phương diện, hắn thực tự tin. Từ hắn giết phối chế lân huyết độc người sau, hắn liền vẫn luôn tin tưởng lân huyết độc không có thuốc nào chưa được. Dung sỡ lười nhác mà dựa vào gối đầu thượng, hắn một bàn tay cuốn một ngưng một sợi tóc dài, một bên nửa hiếp mắt phượng nói: Nhiều năm như vậy, ta tìm biến Đại Giang Nam Bắc đều không có tìm được giải dược, hắn liền càng yên tâm. Hơn nữa hắn cũng từng tự mình theo tới Đế Lăng, xem qua ta huyết độc phát tác khi bộ dáng. Như vậy biến, Thái. Một ngưng đều mau nghe không nổi nữa. Hắn mỗi lần đều là sấn ta huyết độc phát tác sau, nhất suy yếu thời điểm cho ta uống tiết dương dược, hắn là chắc chắn ta không có đủ công lực bước ra độc tới. Dung sở nhàn nhạt nói đúng rồi vậy ngươi độc giải lão hoàng đế lại không biết hắn chẳng phải là vẫn luôn đều tự cấp ngươi uống tiết dương dược một ngưng đỗ nhiên ngồi dậy vẻ mặt kinh nghi hỏi Đúng vậy ta vẫn luôn ở uống ngay cả trong vương phủ mỗi ngày cho ta đồ ăn chung đều có trộn lẫn tiết dương dược dung sở cười mễ mễ nhìn một ngưng vậy bạn ta mới không tin uống lên tiết dương dược ngươi còn có thể một ngưng lại trắng dung sở liếc mắt một cái nàng đối hắn nói nửa cái tự cũng không tin không lửa ngươi Chỉ là từ trước ta bất lực, nhưng hiện tại ta có giải dược. Dung sở ôm quá một ngưng khuôn mặt nhỏ, hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng. Cái gì giải dược? Một ngưng không phản ứng lại đây, ngây ngốc hỏi một câu. Dung sở cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt thúy thâm, ngay sau đó thật sâu một hôn. Hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói, chính là ngươi nha, ngươi không biết ngươi toàn thân đều là bảo sao. Một ngưng mặt tức khắc hồng thấu. Cũng may lâm ma ma lúc này đúng lúc bên ngoài bẩm báo, vương ra, vương phi nữa tối hảo, muốn truyền thiện sao? Bởi vậy, cũng quét tới một ngưng thẹn thùng. Bất quá, dung đại gia một hồi tới, một ngưng liền cảm thấy chính mình tinh lực nghiêm trọng không đủ dùng. Phong khách, trên bàn cơm, một ngưng hữu khí vô lực mà nằm bò, đối mặt tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon. Tuy rằng nàng đã đói bụng thẳng tê, nhưng lại liền lấy chiếc đũa sức lực đều không có. Bất quá này hiển nhiên chính hợp dung sở chi ý, hắn cũng không bận tâm thân phận, thế nhưng liền như vậy tự mình uy một ngưng ăn khởi cơm tới. Giờ phút này hắn có thể nói là nét mặt tỏa sáng, mặt mày trung hình như có quang hoa lưu chuyển, sao có thể nhìn ra nửa điểm ngày đêm kiêm trình, lặn lội đường xa sau mệt nhọc. Lâm ma ma cùng thanh tuyết diệp băng đám người còn lại là xem đến trận mắt há hốc mồm, hiển nhiên căn bản là vô pháp tưởng tượng cao quý vương gia như thế nào có thể làm ra như vậy không hợp thân phận sự. Ngay từ đầu khi, một ngưng cũng thực kháng cự, nàng lại không phải ba tuổi tiểu hải tử, muốn người đi cái gì cơm a? Chính là một ngưng làm sao có thể bẻ đến quá dung đại gia. Cuối cùng, nàng vẫn là bị dung sở nửa lừa gạt nửa cưỡng ép đến vẻ mặt khổ bức ăn hắn uy tới đồ ăn. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân thấy thế rất là hâm mộ, tiểu mắt lục đều hâm mộ ghen ghét đến tỏa ánh sáng. Đại nhân nó cũng hảo nghĩ tới loại này cơm tới há mồm nhật tử nha. Nhưng là thổ hào đại nhân hiện giờ rất có tự mình hiểu lấy, đại nhân nó minh bạch từ khi A ngưng sau khi xuất hiện, chủ tử trong mắt trong lòng liền đều không có đại nhân nó. Cho nên thổ hào đại nhân chỉ có thể tịch mịch mà tiếp tục ăn nó chính mình cơm. Dung xong bữa tối, Dung sở đưa một ngưng trở về phòng, hắn tắc đứng dậy muốn ra cửa. Đi đâu? Một ngưng ghé vào thượng, lôi kéo Dung sở cánh tay, ngửa đầu hỏi. Thiên cung! Hôm nay sự không thể cứ như vậy tính. Dung sở đống chốc mị mắt, mắt vượng trung hiện lên hàn mang. Đã trễ thế này, lao hoàng đế hội kiến ngươi. Một ngưng vãn trụ Dung sở bàn tay to không cho hắn đi. Kỳ thật giữa chưa Dung sở đưa nàng sau khi trở về, liền tính toán tiến cung tìm lão hoàng đế tính sổ. Một ngưng lại không nghĩ làm hắn đi. Bởi vì nàng biết Lao Hoàng đế tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tuy rằng nàng đến nay đối dung sở cùng Lao Hoàng đế quá vãng gút mắt còn không phải rất rõ ràng. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được dung sở ở đã chịu Lao Hoàng đế như thế tàn nhẫn bách. Hại sau còn có thể chịu đựng. Hắn tất nhiên là đối Lao Hoàng đế có điều cố kỵ. Hoặc là, có cái gì nhược điểm ở Lão Hoàng đế trên tay. Cho nên, một ngưng không nghĩ làm hắn khó xử. Liên tính hắn không thấy, ta cũng muốn thân thủ giết kia hai cái tiễn người. Dung sở lệnh lùng nói. Dung sở vừa dứt lời, hai người bỗng nhiên nghe được ngoài cửa phủ công công thanh âm, vương ra, hoàng thượng truyền ngài cùng vương phi vào cung. Một ngưng cùng dung sở liếp nhau, hai người đều từ đối phương đáy mắt thấy được hiểu rõ. Xem ra, lão hoàng đế đã xử lý tốt, cũng không biết hắn hy sinh chính là ai. Buồn điểu, ngươi lưu lại. Dung sở hiếp hiếp mắt. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Một ngưng bị lăn lộn một buổi trưa, đã sớm mệt đến không được. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ nhìn đến lao hoàng đế kia trương đáng khinh ác ta mặt. Cho nên dung sở không cho nàng tiến cung, đó là chính hợp nàng ý. Dung sở đi rồi, mục ngưng rửa mặt xong, liền tán tóc dài rửa vào biên một bên đọc sách một bên chờ hắn trở về. Một canh giờ sau, dung sở rốt cuộc trở về. Mục ngưng ngước mắt xem hắn, vừa muốn dò hỏi, lại liếc mắt một cái liền phát hiện hắn mặt chầm như nước, đáy mắt cũng loe băng xương lạnh léo. Làm sao vậy? ừ Dung sở ngồi ở bên cạnh bàn. Nổi giận đùng đùng mà hướng trong miệng tới nước. Một ngưng thấy phổ công công liền đứng ở cửa, vì thế ra tiếng kêu, phổ công công, ngươi cùng vương ra cùng nhau tiếng cung, ngươi nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Hồi bẩm vương phi, phổ công công xem dung sở liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có cửa trách hắn ý tứ, lúc này mới nói, hoàng thượng nói, hôm nay hắn chúng mê, dược, thần chí không rõ, căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Một ngưng được nghe lời này, tức khắc nhịn không được ngồi thẳng thân mình sắc mặt cũng trầm đi xuống, thật đúng là đủ vô sỉ. Ngọc Phi tự xưng là bị nhu phi mê hoặc, mới làm ra thực xin lỗi vương phi sự, đã treo cổ. phủ công công nói tiếp, đã chết vẫn là không chết. một ngưng nướng mẩy, trao phúng hỏi, anh bị người cứu, tự nhiên không chết. phủ công công sắc mặt bình tĩnh nói, kia chết chính là nhu phi. một ngưng ánh mắt trợn lóe, lại lần nữa hỏi, là vương phi anh minh. phủ công công đấy mắt lộ ra tán thưởng, a. Một ngưng nhịn không được cười lạnh, nàng đối với kết quả này một chút đều không cảm thấy kỳ quái, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Phượng Kỳ Nhi vốn là không phải cái không đầu óc. Tương phản, so với Phượng Tĩnh Nhi ngu rốt lô mãng, Phượng Kỳ Nhi lại là tư duy kín đáo, có thể nói là thận trọng từng bước. Đặc biệt là thượng một lần nàng đại nạn không chết, lại bị kẻ thần bí cứu đi lúc sau, cả người càng là thoát thai hoàn cốt, tâm cơ sâu đậm. Nói vậy ở làm chuyện này phía trước. Nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi đừng lui. Còn có nàng sau lưng người nọ, cũng không dùng kinh thường. Một đám phế vật, đừng tưởng rằng tìm cái kẻ chết hay, bổn vương liền sẽ như vậy bỏ qua. Cái kia tiến người cần thiết chết. Dung sở cũng vào giờ phút này lạnh nhạt nói. Vương ra, bằng không, nô tải phải sát thủ đi giết Ngọc Phi. Phổ công công kiến nghị nói. Tốt nhất không cần. Dung sở còn chưa nói lời nói, một ngưng lại trước đưa ra phản đối. Dung sở cùng phổ công công đều quay đầu xem nàng, một ngưng nói. Nhu Phi đã chết, Lao Hoàng đế đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Nu Phi trên người, liền tính ta lại nói như thế nào, hiện tại cũng đã là chết vô đối chứng. Dừng một chút, một ngưng lại tiếp tục nói, hơn nữa chuyện này khẳng định sớm bị tuyên dương đi ra ngoài, Lao Hoàng đế cùng Ngọc Phi tất nhiên đưa bọn họ chính mình trích đến sạch sẽ. Nếu hiện tại Ngọc Phi cũng mặc danh bỏ mình, khẳng định sẽ có người hoài nghi đến vương gia trên người. Thì tính sao? Dung sở lạnh đôi mắt, kiệt ngạo mà một trọn mày kiếm, mắt phượng hiện lên hung ác nhăm hiểm. Bùn vương mấy năm nay bị hoài nghi còn thiếu sao. Vương gia, nô tài cảm thấy vương phi nói rất đúng. Phổ công công ở một bên nghe một ngưng phân tích, hắn trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ thấy hắn níu mày nghĩ nghĩ, đồng nhiên không người nói, hoàng thượng đối ngài vẫn luôn thực kiên kỵ. Hiện giờ vương gia tay cầm bình quyền chính quyền, đã thực làm người đó mắt, này trong chiều tưởng vặn ngã vương gia không ở số ít. Tao thái hậu bên kia vẫn luôn đều đang âm thầm dở cho quỷ, lúc này đây ký châu họa chính là bọn họ làm ra tới. Nếu lại truyền ra đối vương ra bất lợi tin tức, chỉ sợ. Phổ công công lời này vừa nói ra, một ngưng lập tức nhìn về phía dung sở. Kỳ thật phổ công công theo như lời, cũng đúng là nàng lo lắng. Cùng dung sở ở chung càng lâu, nàng liền càng có thể phát hiện hắn ngăn nắp mặt ngoài hạ bộ bộ kinh tâm. Nàng tin tưởng năng lực của hắn, nhưng nàng cũng minh bạch cho dù hắn cường đại nữa, cũng vô pháp cùng một quốc gia chống chọi Tuy rằng hiện giờ đại càn quân chính đều nắm giữ ở trong tay hắn, nhưng lão hoàng đế dù sao cũng là quân Nếu dung sở dám can đảm đối lao hoàng đế làm cái gì, đó chính là đại nghịch bất đạo, làm mưu phản. Nay ở cổ đại chính là tương đương nghiêm trọng tội danh. Phổ công công thấy dung sở không nói lời nào, hắn cố ý trang nhìn không thấy dung sở kia lạnh băng như đau ánh mắt, lại cắn răng tiếp tục nói. Lúc trước vương gia nhiếp chính khi liền nói quá, hoàng đế cùng thái hậu tuyệt không phải yên tâm mới muốn đem chính quyền giao cho vương gia trong tay, bọn họ chỉ là tưởng phủng sát vương gia, trước phủng ngài thượng tối cao vị trí. Sau đó xuất kỳ bất ý làm ngài hung hăng ngã xuống. Đủ rồi, cho buồn vương câm miệng. Dung sở nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên âm trầm như nước. Chỉ thấy hắn đặt lên bàn tay nắm chặt thành quyền, môi mỏng nhắc hởi, mắt vượng ám trầm một mảnh. Phổ công công vội vàng quỳ dạp xuống đất. Phổ công công, ngươi trước tiên lui hạ đi. Một ngưng nhìn mắt dung sở, nàng đạm thanh nói. Phổ công công nước mắt xem dung sở, thấy hắn chỉ là ngồi ở kia, cũng không có phản đối, hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài Kỳ thật phổ công công không màng dung sở giết người ánh mắt khăng khăng cận nôn, vừa mới nói hắn xác thật là cố ý nói cho một ngưng nghe. Vương gia tính tình quá kiên cường, hắn trên vai lưng đeo trầm trọng lại quá nhiều, mà hắn lại vẫn luôn là không tốt với biểu đạt, chỉ một người yên lặng thừa nhận. Phổ công công thật sự lo lắng một ngày kia, vương gia sẽ bị kia thật mạnh gánh nặng áp suy sụt. Cho tới bây giờ vương gia thật vất vả có hắn nguyện ý quý trọng người. Cho nên phổ công công mới hy vọng vị này phi thường đặc biệt vương phi có thể cùng vương gia cùng nhau nắm tay sóng vai. Thế vương gia chia sẻ những cái đó không thể vì người ngoài nói tới thống khổ. đương trong phòng chỉ còn lại có dung sở cùng một ngưng hai người, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, lao yêu quái, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Dung sở nghiêng một ngưng liếc mắt một cái, không hề răng. Hắn đâu chỉ là thẹn quá thành giận, hắn quả thực là tức giận đến muốn chết. Tiểu phổ tử kia vương bắt đảng thế nhưng ở buồn điều trước mặt hủy đi hắn này cái này làm cho hắn về sau ở buồn điểu trước mặt còn như thế nào hốn. Những việc này ngươi sớm hay muộn đều phải nói cho ta, hơn nữa liền tính phổ công công hôm nay không nói, ta như vậy thông minh, cũng có thể đoán được. Một ngưng đắc ý nói. Sau đó đâu? Hiện tại ngươi biết ta bên người nguy hiểm thật mạnh, khả năng bảo hộ không đến ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị cuốn tay lại trốn chạy? Dung sở lạnh mặt hỏi. 281 Lê Cùng Điển 281 sau đó đâu hiện tại ngươi biết ta bên người nguy hiểm thật mạnh khả năng bảo hộ không đến ngươi ngươi có phải hay không chuẩn bị cuốn tay nải trốn chạy dung sở lạnh mặt hỏi gì ngươi liền cái này đều biết một ngưng không sợ chết mà chớp trước mắt một bộ ngươi hoàn toàn đoán đúng rồi bộ dáng nàng còn làm bộ sốc chăn muốn hạ giày đều không mặc trực tiếp dẫm lên trên mặt đất thật dày thảm chạy đến ngăn tủ bên lục tung mà tìm quần áo đào nàng đá quý đông châu hoàn toàn chính là lập tức liền phải cuốn tay nải chạy trốn bộ dáng. Dung sở cái này chẳng những mặt đều đen, mắt phượng đều trầm ngập trời, lửa giận, hắn giống bùn điểu. Thanh âm chưa lạc, hắn ngay sau đó trưởng thân dựng lên, một cái chớp mắt liền đến một ngưng phía sau, rối tay liền phải đi kéo nàng cánh tay, ngươi cho ta lại đây, liền bất quá đi. Một ngưng ngồi sổn ngăn tụ trước, ra bên ngoài đào đồ vật, một bên trốn tránh dung sở bàn tay to, ngươi dám chạy, ta đánh gậy ngươi hai cái đùi. Dung sở khí mặt đều tái rồi, vậy ngươi đánh a? Một ngưng vẫn cứ cúi đầu. Không để ý tới hắn. Hơn nữa nàng hiện tại xúc ở ngăn tủ cùng kẽ hở, dung sở quá cao lớn, vào không được. Ngươi, ngươi liền như vậy tưởng rời đi buồn vương. Dung sở hoàn toàn nổi giận. Vừa mới rõ ràng chính là ngươi nói bên cạnh ngươi nguy hiểm, làm ta cuốn tay nải chạy lấy người. Một ngưng tả dung sở liếc mắt một cái, căm giận nói. Buồn vương đó là hỏi ngươi. Dung sở siết chặt ngón tay, trên cao nhìn xuống căm tức nhìn trốn tránh hắn nhỏ sinh thiếu nữ. Phải không? Ta cho rằng ngươi là ra lệnh cho ta." Một Ngưng con khỏe mắt, hi hi cười. Dung Sở thấy nàng cười, trong lòng lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, hắn giơ tay, cũng phóng nhu thanh âm, ra tới. "Không." Một Ngưng lại vẫn như cũ lắc đầu, nàng đột nhiên trầm sắc mặt, đôi mắt đều trầm lạnh vài phần, "Ngươi đều không tin ta, ta cảm thấy ta còn là đi rồi hảo. Ta khi nào không tin ngươi?" Dung Sở buồn bực nói. "Ngươi trong lòng rõ ràng." Một Ngưng thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu phiên đồ vật. Nàng thật là sắp chịu không nổi, chưa bao giờ đều là nữ nhân dễ dàng ở luyến ái chung lo được lo mất sao. Chính là từ nàng cùng dung sở quan hệ phá băng, nay chỉ trước mặt người khác kiêu ngạo mà không thể một đời đại yêu nghiệt liền luôn là dùng hết các loại thủ đoạn, hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là trực tiếp kết thúc bước nàng đáp ứng Vĩnh viễn không rời đi hắn. Giống hôm nay như vậy âm dương quái khí ám chỉ cũng không phải lần đầu tiên. Một ngưng cũng không biết này chỉ lột ra người khi, mắt cũng không chấp cái nào yêu nghiệt như thế nào sẽ như vậy không có cảm giác an toàn. Ngươi, dung sở khuôn mặt tuấn tú lập tức liền có chút cứng đờ, hắn đôi tay đều tại bên người nắm chặt thành quyền. Hắn là cỡ nào kiêu ngạo, trước nay đều sẽ không vì bất luận kẻ nào cúi đầu, trừ bỏ hắn trước mắt thiếu nữ. Kỳ thật hắn sẽ vẫn luôn hỏi nàng, cũng xác thật là bởi vì hắn đối nàng cảm tình thuộc sở hữu không xác định. Nàng tuy rằng ở hắn bên người, nhưng hắn lại luôn có một loại chảo không được nàng mơ hổ cảm giác. Thật giống như nàng nói không chừng khi nào liền sẽ đột nhiên biến mất, làm hắn rốt cuộc tìm không thấy nàng giống nhau. Loại cảm giác này, cũng chỉ có ở bọn họ kết làm nhất thể thời điểm mới có thể thoáng đạm đi. Cho nên hắn rất muốn cái hài tử. Bởi vì hài tử là nàng huyết mạch kéo dài, có hài tử, ít nhất nàng sẽ có điều ràng buộc. Ta cái gì nha? Mộc ngưng cũng không chú ý tới dung sở thần sắc biến hóa. Nha, cái này tặng cho ngươi. Mộc ngưng đem trong ngăn tủ đồ vật đều phiên một lần, rốt cuộc ở ngăn tủ trong một góc tìm được rồi nàng muốn tìm đồ vật. Dung sở dối tay tiếp được Mộc ngưng ném tới đồ vật, hắn túi đầu vừa thấy phát hiện là một khối theo có tịnh đế liên khăn hắn không khỏi tần mi hầu nghi hỏi đính ước tín vật nhìn kỹ rõ ràng mặt trên có cái gì một ngưng trắng rung sở liếc mắt một cái tiếp theo ba lượng hạ đem bị nàng phiên đến lung tung rối loạn đồ vật lại sửa sang lại hảo rung sở thấy một ngưng đứng dậy vội vàng một phen chế trụ nàng giống như sợ nàng sẽ chạy trốn hắn ngay sau đó lại cúi đầu liền ánh đèn nhìn lại lúc này mới phát hiện kia hai đóa tịnh đế liên cánh hoa tâm nhụy chỗ đỏ tươi ướt át hình như là máu tươi nhung thành. hơn nữa này khăn thượng còn phiếm hắn quen thuộc mùi hương người huyết dung sở ngước mắt xem một ngưng hắn vẫn là có chút không thể hiểu được buồn điều chuyển lâu như vậy chẳng lẽ chính là cho hắn một khối dùng nàng huyết nhiễm hương khăn một ngưng khí che mặt nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói này không phải khăn là từ đơn thượng cắt xuống tới đơn dung sở nhướng mày đột nhiên đột nhiên nhanh trí một chốc liền phản ứng lại đây A ngưng đây là ngươi lạc hồng Dung sở kinh hỉ nói. Người nói đi. Một ngưng hận đến thẳng nghiến răng, lúc này nàng liền cổ đều hồng tấu, thanh lệ mắt to cũng lé táo bạo. Nàng sẽ lấy cái này là hồng khăn cấp dung sở, chính là tưởng nói cho hắn, nàng hoàn bích chi thân đều cho hắn, nàng không phải cái lạm tình nữ nhân, nếu yêu cầu hắn hứa hẹn nhất sinh nhất thế, nàng tự nhiên cũng sẽ làm được. Đương nhiên, chứ phi có không thể kháng cự nhân tố. Bất quá lời này một ngưng khẳng định là sẽ không theo dung sở nói. Giờ phút này. Nàng nhìn dung sở phủng kia khăn như đạt được trí bảo bộ dáng, một ngưng quả thực vô ngữ. Xem ra Trung Quốc vô luận nào triều nào đại, nam nhân đều có loại này tình tiết, phảng phất được đến một nữ tử hoàn bích chi thân mới là chân trinh chiếm hữu nàng hết thảy. Xem trọng liền trả lại cho ta. Một ngưng rỗi tay đi đoạt kia khăn, dung sở lại là tay co rụt lại, đem khăn nhét vào trong tay áo. Hắn ôm một ngưng eo thon, vừa mới còn âm trầm như nước khuôn mặt tuấn tú một cái chớp mắt mây tan xương cạnh. Giờ phút này chỉ thấy hắn mặt mày mỉm cười. Mắt đen liễm diễm, sấn đến kia trương tuấn nhan càng là yêu nghiệt. Bồn điểu, ngươi đây là ở nói cho ta, ngươi lần đầu tiên cho ta, ngươi chính là người của ta. Dung sở cười ngâm ngâm hỏi. Một ngưng theo bản năng liền tưởng hồi hắn một câu ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu nàng nói như vậy, như vậy dung sở thứ này nói không chừng lại muốn dối dám phiền muộn, đến lúc đó vẫn là đến tới phiền nàng. Vì thế một ngưng cũng chỉ hảo mơ hồ không rõ mà hừ một tiếng, tránh ra dung sở bàn tay to, quay đầu tránh ra. Dung sở lúc này tâm tình rất tốt, hắn cũng không ngại một ngưng phía trước nói, vài bước theo sau, một phen bế lên một ngưng, liền hướng biên đi đến. Một ngưng thấy hắn lại muốn muốn làm chuyện bậy bạn, nàng sát mặt biến đổi, vội vàng rôi tay đẩy hắn, không được. Ta chịu không nổi. Dung sở thân nàng, một bên dụ hống, liền một lần. Nói không được chính là không được. Một ngưng lại rất kiên quyết, nàng căn bản là không tin dung sở nói. Trong mắt vừa chuyển, một ngưng chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi. Ký Châu sự hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào? Dung sở không vứt đến tiện nghi, không khỏi có chút hậm hực, hắn đầu gối lên đôi tay thượng, lạnh lùng câu môi nói, bất quá giết một đám người chịu tội thay, chân chính chủ mưu còn ở từ Ninh Cung đâu. Thái hậu làm. Nàng buồn sự lớn như vậy. Một ngưng có chút nghi vấn. Lao Thái bà tự nhiên có bản lĩnh, nếu không lúc trước nàng làm sao có thể sửa đến rất phụ hoàng truyền ngôi di chiếu. Lại nói, nàng sau lưng còn có lao hoàng đế chống lưng đâu. Dung Sở nhắc tới đến Tào Thái hậu, hắn đấy mắt liền hiện lên hung ác nham hiểm hàn ý, Bóp méo chuyển ngôi Di Chiếu. Mục ngưng chính ghé vào Dung Sở ngực, nghe vậy nàng không khỏi lập tức khởi động cảm, kinh ngạc mà nhìn trầm trầm hắn lệnh băng mặt. Kia Di Chiếu vốn là muốn chuyển ngôi cho ai, nhưng mà lời này mới vừa hỏi ra khẩu, mục ngưng rồi lại lập tức che miệng lại. Nàng đây mặt khiếp sợ mà đón nhận Dung Sở thúy thâm như hải đôi mắt, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, tiên Hoàng chỉ có hai cái nhi tử, một cái là Đường Kim Hoàng đế. Còn có chính là dung sở Nếu ý ý dung sở theo như lời Tao thái hậu quả nhiên bóp méo di chiếu Như vậy đương kim hoàng đế này Ngôi vị hoàng đế nguyên bản chẳng phải là Còn hảo còn hảo khiêm sợ qua đi, một ngưng đông nhiên lại thở vào một hơi Hảo Dung sở kinh ngạc, hắn trọn cao mày kiếm Quát hạ một ngưng cái mũi Nơi nào hảo Nếu không có phát sinh biến cố, ngươi hiện giờ Nhưng chính là hoàng hậu Ta mới không cần làm hoàng hậu Một ngưng biểu môi, phi thường khinh thường nói Đương hoàng đế đều không phải thứ tốt, đến lúc đó ngươi nếu là làm gia tam, cung sáu, viện, mấy trăm cái phi tử, ta đây còn không được buồn bực chết. Dung sở bật cười, hắn nắm một ngưng khuôn mặt, liền biết ngươi là cái tiểu bình giấm chua. Một ngưng lại lần nữa tới gần dung sở trong lòng ngực, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là muộn thanh nói, kỳ thật. Lúc trước chậm chạp bất hòa bước thanh lan thành hồn, chính là bởi vì hắn đông cung có quá nhiều nữ nhân. Dung sở dối tay ôm lấy một ngưng, hắn trầm giọng nói, yên tâm, ta nói rồi. Đời này trừ bỏ người, ta sẽ không lại có mặt khác nữ nhân. Một ngưng cũng ôm sắt dung sở eo, nàng híp lại con mắt, đột nhiên như là nói mớ giống nhau hỏi, túc mặc. Thật sự đã chết sao? Dung sở dừng một chút, sau một lúc lâu mới vừa rồi trả lời, không có, ta làm hắn đi làm khác sự. Một ngưng nhấp nhấp miệng, nàng nắm chặt dung sở bàn tay to. A ngưng, nếu, ta là nói nếu, một ngày kia ta cần thiết muốn bước lên ngôi vị hoàng đế dung sở đỗng nhiên ở một ngưng bên thai nhẹ giọng hỏi. Ân, Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Một ngưng lông mi run rẩy nàng nói. Nàng biết, hắn ý tứ hẳn là muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn hết thảy Sẽ không rời đi ta. Dung sở vẫn là có chút không xác định, đặc biệt là một ngưng vừa mới còn nói không muốn đương hoàng hậu. Ngươi lại nói, lại nói ta thật đi rồi. Một ngưng nghe vậy, lại là đằng một chút ngẩn đầu giận chừng dung sở. Hảo, hảo, ta không nói. Không nói. Dung sở cười ngâm ngâm ôm chặt một ngưng chỉ là hắn nhìn trong lòng ngược thiếu nữ an bình khuôn mặt nhỏ, hắn ấy mắt lại một chốc hiện lên nặng nề uất sắc. Hắn đột nhiên không biết, hay không muốn đem hắn chân thật thân thế báo cho nàng. Một hồi phong ba nhìn như cứ như vậy qua đi, chính là vô luận là dung sở vẫn là một ngừng, bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi bình tĩnh biểu tượng bị đánh vỡ, như vậy mưa gió tất nhiên buông xuống. Ngày thứ hai, Nhu Phi ám hại cung vương phi không thành, sợ tội uống thuốc độc tự sát tin tức liền truyền khắp đại càn đế đô giới quý tộc tử. Trong lúc nhất thời. Mỗi người đều ở nghị luận sự kiện này, hơn nữa giới quý tộc tử phần lớn là biết Dung Tiểu Nhu lúc trước quận chúa chi vị bị đoạt nguyên do. Thậm chí còn có, còn chuyên gia Dung Tiểu Nhu sở di không màng đồng tông vẫn là vạn bối thân phận tiến cung hầu hạ hoàng đế, chính là vì hướng Cung Vương Phi báo thủ nói tới. Cho nên bọn họ đối Nhu Phi sợ tội tự sát cái cách nói này tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Càng là không ai đồng tình Dung Tiểu Nhu. Bởi vì bọn họ cảm thấy lúc trước Vịnh Hà sẽ thượng, Cung Vương Phi cũng không có làm sai cái gì. Mà là Dung Tiểu Nhu không muốn khôi thủ bị đoạn, nơi trốn nhằm vào cung Vương phi. Nàng lại dám can đảm mơ ước cung vương, lúc này mới trọc giận Dung Sở. Cho nên nàng sau lại kết cục hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Cho tới bây giờ, nàng tiến cung sau cũng không ngừng nghỉ, thế nhưng vọng tưởng hãm hại cung Vương phi, châm ngòi cung vương cùng hoàng thượng huynh đệ tình nghĩa. Như vậy nữ nhân, chết không đáng tiếc. 7 ngày sau, một Ngưng Chính loa ở phía trước cửa sổ trên giường đọc sách, Thanh Tuyết tiến vào hướng nàng bẩm báo, "Tiểu thư, Nhu phi táng" Nga. Một ngưng nhàn nhạt lên tiếng, lại là liền đầu cũng chưa nâng. Nghe nói chính là một khối mỏng quan, cái gì trôn cùng đều không có, trong nhà cha mẹ huynh đệ càng không một người tế bái, chỉ có một nha hoàng cho nàng đỡ linh. Nói đến này, thanh tuyết nhịn không được một trận thổn thức, tội phi vào không được hoàng lăng, liền táng ở ngoài thành bãi tham ma, liền cái mộ bia đều không có. Bạch lộ nghe vậy, cũng ở một bên thở dài, người A, vẫn là muốn nhận rõ chính mình vị trí, không thể mơ ước không thuộc về chính mình. Cũng không thể tâm địa quá hẹp hỏi, này Nhu Phi hoàn toàn chính là tự làm bậy không thể sống. Một ngưng nghe này hai cái nha hoàn ở vậy ngươi một lời ta một ngữ thổn thức cái không ngừng. Lại còn có càng xả càng xa, giống như muốn xả hướng nhân sinh đạo lý lớn phương hướng, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đúng rồi, thanh tuyết quá xong năm 19, bạch lộ 20 đi. Một ngưng trong lòng vừa động, nàng đôi mắt từ thư thượng nâng lên, nhìn về phía bạch lộ. Bạch lộ không biết một ngưng như thế nào đột nhiên hỏi nàng tuổi, vì thế liền gật đầu. Cung kính nói, là, Vương Phi, cũng nên cho các ngươi xứng hôn. Một ngưng chống cảm nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bạch lộ, hỏi, ngươi nhưng có ái mộ đối tượng. Bạch lộ vừa nghe một ngưng hỏi thế nhưng là cái này, tức khắc liền cổ đều đỏ bừng lên, nàng lại thẹn lại quẫn, nắm ngay lưng, túi đầu không ra tiếng. Vẫn là thanh tuyết xem bất quá đi, đi đến một ngưng bên người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Một ngưng đôi mắt một cái chớp mắt trừng lớn, ngạc nhiên nói, ngươi thích diệp bằng cái kia diện than mặt cái này bạch lộ mặt càng là trực tiếp trướng thành màu đỏ tím nàng giận dữ mà chưởng mắt nhìn thành tuyết liếc mắt một cái người nói bừa cái gì đâu ngay sau đó bạch lộ dậm chân che mặt đi ra ngoài nàng mới ra môn dung sở cũng chính tiến vào diệp băng đi theo hắn phía sau bạch lộ lập tức liền đâm diệp băng trên người diệp băng vội vàng dối tay đỡ lấy bạch lộ bạch lộ lại hình như là bị bàn ủi năng tới rồi giống nhau vội vàng lùi về tay một phen đẩy ra diệp băng mắt hạnh hảm tiểu mang oán mà chưởng hắn liếc mắt một cái Ngay sau đó xoay người chạy, lưu lại diệp băng một cái vạn năm bất biến băng sơn mặt đứng ở nơi đó không hiểu ra sao, không biết chính mình có phải hay không vừa mới không nên đỡ kia một phen. Thời tiết đã là đầu mùa đông, cũng chính là mấy ngày nay, thời tiết đột nhiên liền trở nên rất lạnh, thần cảnh trong các đã nổi lên điệu long. Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, trong phòng lại là ấm áp hòa hợp. Dung sở vừa tiến đến liền cởi áo ngoài, thanh tuyết tiếp nhận quần áo, quải hảo sau, liền lui đi ra ngoài đương trong phòng chỉ còn dung sở cùng một ngưng hai người, một ngưng liền chân trần hạ giường nàng đi đến dung sở phía sau, từ phía sau ôm lấy hắn. Hôm nay như thế nào như vậy chủ động? Dung sở đang ở giữa tay, hắn cảm giác được sau lưng mềm ấm, không khỏi treo đùa, có việc muốn tìm buồn vương. Ta hỏi ngươi, Diệp băng có hay không hôn phối? Một ngưng cũng không để ý tới dung sở kia trêu chọc ngữ khí, nàng chuyển tới dung sở trước mặt, ngửa đầu xem hắn. Hỏi cái này để làm gì? Dung sở lau khô tay vừa định thân một ngưng một cúi đầu hắn phát hiện nàng thế nhưng chân trần tức khắc liền nhíu mày như vậy lênh thiên như thế nào đi chân trần cảm lạnh làm sao bây giờ trên mặt đất có thảm không lạnh lắm một ngưng làm nũng. nhưng dung sở vẫn là một phen bế lên nàng liền đưa đến trên giường hắn ôm nàng trong ngực đôi tay đem nàng chân ngọc bao vây một ngưng còn ở truy vấn mau nói cho ta biết diệp băng chưa từng hôn phối dung sở mí mắt cũng chưa sốt một chút kia Ta đi hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới vợ. Một ngưng nhảy xuống liền phải đi ra ngoài. Cho ta trở về. Dung sở một phen ôm lấy một ngưng eo thon, lại đem nàng tốn trở về. Ngay sau đó hắn một lóng tay đầu đập vào một ngưng chán thượng, vô ngữ nói, Hồng Nương không phải như vậy dễ làm, lộng không hảo chính là muốn nhận người hận. Ai sẽ hơn ta, bạch lộ là ta bên người đại nha hoàn, chỉ cần ngươi miễn nàng nô tịch, lại cho nàng cái nữ quan thân phận, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi kia chỉ bằng sơn đại diện than. Một ngưng không vui mà đô miệng, xứng là có thể xứng đôi. Bất quá nếu thật muốn như vậy, ngươi liền chờ Hiên Viên Phi cầm đao đuổi giết ngươi đi. Dung Sở hừ lạnh. Hiên Viên Phi vì cái gì muốn đuổi giết ta? A. Một ngưng nghe vậy đầu tiên là không thể hiểu được, tiếp theo nàng liền hét lên. Dung Sở giữa mày đều mau thắt. Hiên Viên Phi cùng Diệp Băng. A a a. Ngươi như thế nào không nói sớm? Một ngưng vẻ mặt bắt quái đến kích động. Nói cái gì? Dung Sở nhún mày, bất mãn nói buồn vương vì cái gì muốn nói người khác sự, một ngưng nhịn không được mắt lẽ. Nhưng nàng mới từ biết được hiên viên phi thế nhưng cùng Diệp băng câu, đáp thượng khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, tức khắc lại phiền muộn. Chính là ta coi bạch lộ tựa hồ đối Diệp băng dùng tình rất sâu a. Chuyện này ngươi cũng đừng suy nghĩ, Diệp băng dù sao cũng là tam phẩm thị vệ, hơn nữa hắn gia tộc cũng là châm Anh thế gia, nhiều thế hệ làm quan. Chứ không nói Diệp băng đối bạch lộ căn bản vô tình, cho dù có ý. Ngươi cảm thấy nhà bọn họ sẽ đồng ý Diệp băng cưới một cái không cha không mẹ, còn đã từng đã làm nô tỷ nữ từ sao. Dung sở nói chuyện nhất châm kiến huyết, thập phần không khách khí. Một ngưng tuy rằng cảm thấy lời này nghe chói thai, nhưng nàng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy rất có đạo lý. Mặc kệ Diệp băng đối bạch lộ có hay không ý, bạch lộ như vậy thân phận gả qua đi, đối bạch lộ tới nói, nói không chừng thật là một hồi thai nạn. Hơn nữa hiện tại nàng nếu đã biết được Diệp băng cùng hiên viên phi tình đầu ý hợp, Nàng liền càng không thể đi chia rẽ bọn họ, tác hợp diệp băng cùng bạch lộ. Chính là, bạch lộ sát thật cũng không tồi a. Một ngưng buồn bực, lần đầu tiên đương hồng đương, không nghĩ tới còn không có bắt đầu liền thất bại. Ta biết ngươi quan tâm bên người người, được rồi, chuyện này ta sẽ làm tiểu phổ tử lưu ý. Dung sở không nghĩ lại nói chuyện nhiều người khác sự, hắn túi đầu muốn thân một ngưng. Một ngưng lại đẩy ra hắn, nhất định phải tướng mạo tuấn Mỹ, nhân phẩm kết xuất, ôn nhu lịch sự tao nhã. Được rồi, buồn điểu. Ngươi là ở dựa theo bổn vương khuôn mẫu tới tìm sao? Dung Sở bắt lấy một ngương tay nhỏ, không biết xấu hổ. Một ngương nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Nhưng ngay sau đó nàng thanh âm đã bị Dung Sở nuốt hết. Một hôn bãi, Dung Sở chưa đã thèm mà thân một ngương tay nhỏ. Hắn nói, ngày mai Lâm Nam Vương thế tử bài trăng chọn rượu, ngươi sớm một chút thu thập hảo, đại ta hạ triều liền trở về tiếp ngươi cùng đi. Nhà bọn họ sinh bảo bảo a. Một ngương ngay sau đó hỏi, chúng ta đây chuẩn bị cái gì lễ vật đưa đi? Cái này tiểu phổ tử đã chuẩn bị, ngươi chỉ cần cố hảo chính ngươi là được. Dung sở ngước mắt, mắt phượng sâu kín nhìn chăm chú một ngưng. Như thế nào như vậy xem ta? Một ngưng bị dung sở xem đến phía sau lưng phát mào. Đều lâu như vậy, vì cái gì ngươi bụng vẫn là không có tin tức. Dung sở hỏi. Ta, ta như thế nào biết một ngưng đột nhiên có chút trộn dạng, nàng túi đầu, cũng không dám xem dung sở, chỉ là thấp giọng ngập ngừng nói. Buồn vương như vậy nỗ lực cài thấy, đều không có kết quả. Rốt cuộc là bổn vương Lê không được, vẫn là ngươi điền không được đâu." Dung Sở vước cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa mà nhíu mày nhìn chằm chằm một Ngưng bình thản bụng. Một Ngưng chợt được nghe lời này, tức khắc đến khuôn mặt nhỏ đều run rẩy. 282 báo táp phía trước. 282. Dung Sở còn ở bên kia sờ cằm, chẳng lẽ là bổn vương ý di thuật lưu bước? Kia chẳng phải là đến thỉnh sư huynh tới một chuyến? Một Ngưng có điểm chột dạ, nàng xúc ở một bên giả vờ đọc sách, không dám tiếp Dung Sở nói. Nhưng nàng ánh mắt mơ hồ, tâm tư rõ ràng không ở thư thượng. Dung sở cũng không hỏi lại đi xuống, bất quá đương hắn ánh mắt dừng ở một ngưng trên mặt khi, nhưng thật ra phát hiện nàng thần sắc có chút câu nệ. Tựa hồ mỗi lần chỉ cần hắn nhắc tới cập sinh hài tử vấn đề, nàng không phải trầm mặt chính là trốn tránh. Nàng hình như là không nghĩ muốn hài tử. Dung sở giữa mày bất động thanh sắc mà chọn chọn, hắn rửa qua đi, từ phía sau ôm lấy một ngưng, cố ý đem một bàn tay đặt ở nàng bụng nhỏ, ở nàng bên thai tiếng nói khàng khàng nói. Ngươi nói, có thể hay không đã có bảo bảo đã ở ngươi trong bụng. Một ngưng nghe vậy, toàn thân đột nhiên chấn động, nhưng là nàng vẫn cứ không có quay đầu lại đi xem dung sở, mà là túi đầu, cắn môi không nói lời nào. Chính là sờ mạch lại không có dấu hiệu dung sở nắm một ngưng thủ đoạn, thấp giọng thở dài. Lúc này, dung sở cảm giác được một ngưng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là tối tăm đôi mắt tức khắc càng sâu. Buồn điểu, lâu như vậy cũng chưa có thể hoài thượng, chúng ta có phải hay không đến càng thêm nỗ lực mới là... Dung Sở đem môi dán ở một ngưng trên cổ, hắn hô hấp trợn trở nên nóng cháy. Hắn đều nói như vậy, một ngưng cũng không dám lại cự tuyệt, vì thế Dung Sở liền lại bắt đầu hắn cậy cấy kế hoạch. Đợi cho Vân Thu vũ tất, một ngưng chính là chờ đến Dung Sở ngủ say, nàng lúc này mới lê dầy, tránh đi tịnh phòng nuốt vào vẫn luôn niết ở lòng bàn tay viên tránh hai. Một ngưng lại ở trong tịnh phòng cọ sát một hồi, mới đi rồi trở về, nàng lặng lẽ lướt qua Dung Sở chuẩn bị đến ngủ. Dung Sở đột nhiên duỗi cánh tay ôm lấy nàng thon vừa mới đi làm gì? một ngưng nghe vậy trong lòng tức khắc ngảy dựng, có như vậy trong nấy mắt nàng đều tưởng không phải dung sở vừa mới thấy nàng ăn vụng tránh từ dược. nhưng một ngưng ngay sau đó liền thấy dung sở vẫn cứ nhắm mắt lại, hắn giống như cũng không tỉnh, mà chỉ là buồn ngủ nhập nhèm trong ngậm nói mớ. một ngưng gánh nặng trong lòng được giải khai, nàng bỏ trên người hắn, nhẹ giọng nói, còn có thể làm gì? xì xì nha. ân, ngủ đi. dung sở nghiêng người, làm một ngưng nằm trong lòng ngực hắn, hắn ôm lấy nàng. Dung chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng hơi lạnh thân hình. Một ngưng cũng sắc thật là mệt mỏi, nàng nghe dung sở trên người dễ người chi lan mùi hương, thực mau liền nặng nghề vào mộng đẹp. Nhưng mà dung sở đôi mắt lại vào giờ phút này mở, chỉ thấy hắn đáy mắt không hề buồn ngủ, ngược lại là thanh minh một mảnh. Hắn tay cũng nhẹ nhàng đáp ở một ngưng trên cổ tay. Thật lâu sau, không nói. Ngày thứ hai, một ngưng lên khi, dung sở đã thượng chiều đi, nàng ngồi ở thượng đã phát sáng đốc, lúc này mới đứng dậy rửa mặt Dung đồ ăn sáng khi một ngưng lại nghĩ tới hôm qua dung sở lời nói, tay nàng theo bản năng liền sờ đến trên bụng nhỏ, nhất thời lại có chút xuất thần. Tiểu thư, có phải hay không đồ ăn sáng không hợp khẩu vị a? Thanh tuyết thấy một ngưng ăn một nửa, đột nhiên buông chiếc đũa bất động, nàng liền hỏi đến. Một ngưng phục hồi tinh thần lại, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thanh tuyết, ánh mắt mê mang, tựa hồ cũng không nghe đi vào nàng lời nói. Nhưng ngay sau đó một ngưng liền phát hiện trong phòng chỉ có thanh tuyết một người. Ngày thường hầu hạ đồ an sáng đều là Thanh Tuyết cùng Bạch Lộ cùng nhau. Bạch Lộ đâu? Mục ngưng thuận miệng hỏi. Nàng không thoải mái, ở trong phòng nghỉ ngơi. Thanh Tuyết tay một đốn. Bị bệnh. Mục ngưng uống lên khẩu cháo. Tiểu thư kỳ thật Bạch Lộ Thanh Tuyết như mày, tựa hồ muốn nói cái gì. Lúc này muôn lại bị từ bên ngoài đẩy ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đẩy cửa đi vào. Tiểu thư. Bạch Lộ túi đầu, bưng một mâm điểm tâm đi tới. Không phải không thoải mái sao? Lần đó đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có Thanh Tuyết là đủ rồi." Mục Ngưng quan tâm nói. Nhưng nàng mới vừa vừa nhấc đầu, lại phát hiện Bạch Lộ hai mắt đỏ bừng, xưng đến cùng quả đào dường như, sắc mặt cũng là tiểu tụy bất ham. Mục Ngưng nhướng mày, nhìn về phía Thanh Tuyết, Thanh Tuyết im lặng gật đầu. Người đều đã biết?" Mục Ngưng hỏi. "Nô tỳ ngày hôm qua là cho vương gia vương phi đưa nước trà đi vào, nô tỳ không phải cố ý nghe lén." Bạch Lộ buông tay, rũ đầu, thấp giọng nói. "Nếu đã biết, ta đây cũng hảo không khuyên ngươi cái gì." Loại sự tình này chủ yếu chính là xem duyên phận, chỉ có thể nói ngươi cùng Diệp Bang vô duyên. Một ngưng cũng thở dài, nàng nói tiếp, bất quá Vương gia đã đồng ý làm phổ công công thế ngươi lưu ý, nô tỳ không gả, nô tỳ nguyện ý trung thân hầu hạ vương phi. Bạch lộ kỳ thật cũng minh bạch chính mình đối Diệp Bang cảm tình là mơ ước, thân phận của nàng quá thấp kém, căn bản là không xứng với Diệp Bang. Hùng chi cùng Hiên Viên phi so sánh với, nàng càng thêm không đúng tí nào, cho nên nàng mới có thể ở biết được Diệp Bang đã trong lòng có người dưới tình huống. Như thế vẻ hoài, thậm chí bắt đầu chán ghét chính mình. Ai, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi mới hảo? Ngươi cùng người chi gian là muốn xem duyên phận, Diệp băng không nhất định chính là nhất thích hợp người người kia. Hùng chi hắn căn bản chính là cái diện than mặt, đầu gỗ một cây, một chút tình, thú đều không có, nửa năm đều nói không được tam câu nói, tam gợi gộc cũng đánh không ra cái buồn thí. Một ngưng lời nói thâm thiếu mà khuyên giải an ủi khởi bạch lộ. Bất quá nàng lời này vừa ra, chẳng những thanh tuyết che miệng Ngay cả bạch lộ trên mặt cũng nhịn không được lộ ra ý cười. Mục ngưng thấy chính mình nói nổi lên hiệu quả, còn đãi lại tổng kết vài câu, lúc này thanh tuyết đột nhiên ở phía sau xà nàng. Làm gì? Mục ngưng mở miệng do hỏi, thanh tuyết vội vàng ý bảo nàng trông cửa ngoại. Mục ngưng quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy dung sở không biết khi nào đã đứng ở nơi đó, chính vẻ mặt cười như không cười biểu tình mà nhìn nàng. Mà mục ngưng trong miệng vị kia không có tình thú, tam gậy gộc đánh không ra buồn thí diện than mặt còn lại là sắc mặt cháy đen đứng ở dung sở phía sau, hai mắt nhìn trời, một hồi khỏe miệng khỏe mắt liền phải run rẩy một chút. một ngưng khuôn mặt nhỏ lập tức liền thành cái tự vương gia thanh tuyết cùng bạch lộ thấy dung sở đi vào, vội vàng hành lễ. dung sở lập tức đi đến một ngưng bên người ngồi xuống, hắn cười mỉm mệ nhìn nàng, vương phi vừa mới là đang nói ai không có tỉnh thu a một ngưng theo bản năng quay đầu nhìn mắt diệp băng, diệp băng lại là như cũ lạnh mặt đứng ở cửa, mắt nhìn thẳng giống tôn mặt lạnh muôn thần. Không có làm Ha ha. Mục ngưng đánh cái ha ha, liền cấp có lệ qua đi, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, hôm nay như thế nào hạ chiều sớm như vậy. Không phải nói tốt, lâm nam vương phủ hôm nay bãi trăng tròn rượu sao. Dung sở gõ một ngưng chán một chút. Úc, ta đây đi thay quần áo, ngươi ăn không có. Mục ngưng chấp trước mắt. Không. Bạch lộ, ngươi lại đi thêm phó chén đũa Mục ngưng phân phó bạch lộ. Bạch lộ đang muốn đi ra ngoài, lại bị dung sở ngăn lại, không cần. Dùng cái này là được. Dứt lời, dung sở biểu tình tự nhiên mà cầm lấy một ngưng uống dư lại nửa chén cháo, liền như vậy uống lên lên. Cái này chẳng những thanh tuyết bạch lộ đám người xem đến trận mắt há hốc mồm, bởi vì các nàng nhưng đều phi thường rõ ràng nhà mình vương ra thói ở sạch là có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngay cả một ngưng đều cảm giác chịu không nổi, nàng tiến lên, hạ giọng nói, này ta uống thửa, ngươi như thế nào? Dung sở nghiêng một ngưng liếc mắt một cái, ta sẽ không chê ngươi dơ. Ngươi mới giờ. Một ngưng nghe vậy không khỏi buồn bực, nàng cũng mặc kệ dung sở, xoay người liền đi vào thay quần áo. Lâm Nam Vương Phủ cùng Cung Vương Phủ cách xa nhau cũng không xa, xe ngựa chạy không đến 30 phút liền đã đến. Hôm nay Lâm Nam Vương Phủ cấp tiểu thế tử bãi trăng tròn rượu, đế đô thành hơi chút có chút thân phận các quý nhân đều tới rồi chúc mừng. Một ngưng nguyên tưởng rằng sẽ cùng mọi người cùng nhau chúc mừng, không nghĩ tới bọn họ cưới xe ngựa vừa đến, sớm đã chờ ở trước cửa Lâm Nam Vương lập tức tự mình đón đi lên. Cung kính đem dung sở cùng một ngưng ngênh vào vương phủ. Hơn nữa lập tức đi Lâm Nam Vương Phi sân. Một ngưng vừa đến, Lâm Nam Vương Phi liền đón ra tới. Bởi vì dung sở địa vị tôn sùng, nàng đầu tiên là cung kính cấp hai người hành lễ, tiếp theo liền thân mật mà vãn một ngưng cánh tay, liền đem nàng mang hướng trong phòng làm. Cung Vương Phi mau tiến vào. hôm nay cái thật đúng là lãnh. Một ngưng quay đầu lại nhìn xem dung sở, thấy hắn đang cùng Lâm Nam Vương nói chuyện, nàng cũng liền đi theo Lâm Nam Vương Phi cùng nhau đi vào. Vào phòng. Thanh tuyết cấp một ngưng cởi ra áo ngoài, Lâm Nam Vương Phi đã vào bụng trong, không quá một hồi có nhà hoàn vải lĩnh rẻm, Lâm Nam Vương Phi trong tay ôm cái tã lót liền ra tới. Giọt nhi mau nhìn xem ai tới xem ngươi. Lâm Nam Vương Phi vẻ mặt hạnh phúc mà hôn hôn tã lót hài tử khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó đi đến một ngưng trước mặt, cố ý lột ra tã lót làm nàng xem. Một ngưng bốn dĩ nhìn kêu nho nhỏ tã lót còn không có cái gì cảm giác, nhưng mà lúc này đương Lâm Nam Vương Phi lột ra tã lót bên cạnh lộ ra một trường trắng trẻo mập mạp trẻ con khuôn mặt nhỏ khi, nàng trong lòng chấn động, lập tức liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nho nhỏ trẻ mới sinh. Kia em bé giờ phút này cũng ở dùng trẻ mới sinh sở đặc có đại đại hắc trung thấu lam đá quý mắt to nhìn một ngưng. Chỉ thấy hắn bạch béo khuôn mặt nhỏ thượng, cái miệng nhỏ hơi hơi lực hai, phun đầu lưỡi, một cái tiểu phao phao còn treo ở đầu lưỡi thượng, trong miệng cũng phát ra he he a a thanh âm. Một ngưng chỉ cảm thấy trong lòng một góc động nhiên liền mềm giống như là băng thiên tuyết địa trận phất tới một trận xuân phong, tuyết động tan giã. Giọt Nhi cũng thích Cung Vương Phi đâu. Lâm Nam Vương Phi vừa thấy Nhi tử này hưng phấn mà cơ chân múa tay bộ dáng, tức khắc cao hứng mà liền đem tã lót hướng một ngưng trong lòng nước tắc. Cung Vương Phi, ngay tới ôm một cái tiểu tử này, cũng làm tiểu tử này dính điểm tài tình. À, ta không ôm quá hài tử, ta không biết một ngưng luống cuống tay chân, kinh hoàng mà không biết nên như thế nào cho phải. Không có việc gì, trước lạ sao quen, giống như vậy ôm là được. Lâm Nam Vương Phi kiên nhẫn mà giáo một ngương ôm hài tử tư thế. Một ngương vẫn là có chút khẩn trương, một bộ sợ quăng ngã hài tử bộ dáng. Thả lòng điểm, quăng ngã không. Lâm Nam Vương Phi nhìn một ngưng kia cả người cứng đờ bộ dáng, nhịn không được bật cười. Một ngương ôm ôm cũng phát hiện không như vậy khó, vì thế nàng liền thả lòng chút, cơ hồ là nhìn đăm đăm mà nhìn trầm trầm trong lòng ngực kia vẫn luôn hướng về phía nàng nết miệng thêm chảy nước miếng đại béo tiểu tử. Thích sao? Dung Sở không biết khi nào cũng đi đến một ngương phía sau. Hắn rôi tay chạm chạm béo tiểu tử kia thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ. Ân, thích, thật xinh đẹp. Hào đáng yêu. Một ngưng đôi mắt sáng lấp lánh, nàng một bên trêu đùa béo hoa hoa, một bên trả lời. Chúng ta đây cũng sinh một cái. Dung sở ở một ngưng bên thai nhẹ giọng nói. Một ngưng mặt đỏ lên, nàng theo bản năng liền ngẩn đầu xem lâm nam vương phi. Lâm nam vương phi che miệng, cười hì hì nói, muội mọi người cùng cung vương điện hạ thành thân cũng mau hơn nửa năm, cũng là thời điểm muốn cái hài tử lấy vương gia vương phi tuấn mạo này sinh ra tới hải tử còn không được đẹp đến làm nhân đố kỵ nha một nương mặt càng thêm đỏ vài phần nàng quay đầu xem rung sở thấy hắn cũng chính ánh mắt sáng quắc nhìn nàng lưu quang mắt phượng nhiễm một tia mong đợi hắn là thật sự rất muốn cái hải tử một ngưng trong lòng đỗng nhiên liền có chút dao động nàng đem ánh mắt lại thông rong sở trên mặt rời đi trở xuống đến trong lòng ngực chính ế a a nói cái không ngừng tiểu bảo bối trên mặt vừa lúc kia béo hoa hoa chính liệt không nha cái miệng nhỏ hướng nàng cười Này một cái trước mắt, một ngưng chỉ cảm thấy trong lòng kia một đạo đóng băng hàng rào đang ở chậm rãi tan rã. Vương Phi, khách khứa đều đến đông đủ, vương ra làm ngài ôm tiểu thế tử đi ra ngoài thấy khách nhân. Lâm Nam Vương phủ tổng quản lúc này ở bên ngoài cung thanh nói. Nói cho vương ra, lập tức liền tới. Lâm Nam Vương Phi trong miệng đáp, bất quá lại không núp đích. Một ngưng biết đây là trang tròn rượu quý củ, đến trước ôm hải tử đi ra ngoài chuyển một vòng. Vì thế nàng chỉ có thể lưu luyến không rời mà đem trong lòng ngực tả lót đưa cho Lâm Nam Vương Phi. Vương Tẩu, bổn Vương còn có công vụ muốn làm, liền không làm phiền. Dung sở thấy một ngưng hai mắt trước sau đều ngưng ở kêu béo hoa hoa trên người, hắn trong mắt liền mang theo ý cười. Cung Vương Điện Hạ không lưu lại dùng nữa. Lâm Nam Vương Phi kinh dị hỏi. Không được, phiền Toái Vương Tẩu cùng Vương Huynh nói một tiếng, trước cáo lui. Dung sở nho nhã lễ độ mà nói. Kêu hôm nay ta liền mang dẫn nhi đa tạ hoàng thúc hoàng thẩm hậu lễ Lâm Nam Vương phi vầy vây béo hoa hoa tay béo nhỏ, cười nói. Từ Lâm Nam Vương phủ ra tới khi, thiên lại âm lanh vài phần, thưa thất thế nhưng phiêu nổi lên bông tuyết. Mộc Ngưng cùng Dung Sở lại lần nữa ngồi trên xe ngựa, nàng còn có chút xuất thần. Suy nghĩ cái gì? Dung Sở ôm lấy Mộc Ngưng, hắn nắm nàng lạnh lẽo tay nhỏ, hỏi. Ngươi thật sự rất muốn hải tử sao? Mộc Ngưng đón nhận Dung Sở ánh mắt, nàng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn? Dung Sở chọn cao mày kiếm hỏi ngược lại. Cũng không phải không nghĩ muốn, chỉ là ta lo lắng một ngưng do dự đến tuột cùng muốn hay không đem trong lòng lo lắng nói ra. Lo lắng cái gì? Dung sở hỏi. Một ngưng ru mắt, tựa hồ là ở dãy rùa, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngẩn đầu hỏi Dung sở. Nếu ta mang thai, lão hoàng đế chẳng phải là muốn hoài nghi ngươi độc giải. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Dung sở nhìn một ngưng đôi mắt, hắn tổng cảm thấy này hẳn là không phải nàng chân chính lo lắng sự. Chính là nha đầu này ở nào đó sự tình thượng miệng nghiêm thật sự, nàng nếu là không nghĩ nói, mặc cho ngươi lại như thế nào truy vấn cũng là hưởng công. Vì thế dung sở cũng liền không hề hỏi nhiều, hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể phá vỡ nha đầu này tâm lý phong tuyến, biết nàng rốt cuộc chân chính lo lắng đến là cái gì. Một đường trầm mặc trở lại vương phủ, một ngưng trở lại thần cảnh các, dung sở ôm lấy nàng, quá mấy ngày ta muốn bồi hoàng đế đi hoa la sơn vây săn, đại khái bảy ngày tả hữu trở về. Săn thú. Một ngưng vừa nghe tới hứng thú, ta có thể cùng đi sao? Lần này không được, hoa la sơn nhiều mánh thú, không an toàn, hơn nữa lần này không chuẩn nữ quyến đi theo. Dung sở mỉm cười nói. Một ngưng lập tức đô miệng, nàng còn không có đánh quá săn đâu, hảo muốn kiến thức một chút. Bất quá một ngưng cũng biết, dung sở không phải là lừa nàng. Lấy dung sở thứ này, ngày thường hận không thể lúc nào cũng nuốt ăn nàng tính tình, nếu có thể mang nàng đi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Như vậy cũng hảo. Hắn không ở, nàng vừa lúc có thể trải vớt rõ ràng suy nghĩ, Lục Minh Bạch chính mình cho tới bây giờ đối hắn rốt cuộc là loại cái dạng gì cảm tình. Đảo mắt tới rồi phân biệt nhật tử, Dung Sở sáng sớm đã thay đổi một thân tay háo bó kính trang, một ngưng vì hắn phủ thêm kiểu bị áo tràng, Dung Sở chuyển mắt xem nàng, công đạo nói: "Đúng rồi, buồn điểu, mùa đông tới rồi, tiểu hồ ly gần nhất khả năng muốn ngủ đông, ta không ở thời điểm, ngươi nhớ rõ cho nó đi xem chú quả." "Ác, đã biết." Một ngưng gật đầu đồng ý con có, buồn vương không ở, ngươi không chuẩn đi ra ngoài thấy lung tung rối loạn dã nam nhân. Dung sở không yên tâm, lại dặn dò nói. Ta chỉ có một họ giản dã nam nhân. Một ngưng vừa nghe dung sở lời này liền tới khí, nói nàng giống như cỡ nào thủy, tính, dương hoa dường như. Không ngoan. Dung sở nắm nắm một ngưng cái mũi, mị mắt huy hiếp, tiểu tâm ta trở về làm ngươi ba ngày không thoải mái. Ngươi dám. Một ngưng hiện tại mới không sợ dung sở, nàng một phen vô rất dung sở bàn tay to. Liền ra bên ngoài đẩy hắn, đi nhanh đi, lại không đi đã bị ngươi rong dài đã chết. Dung sở như mày, hắn tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tính, vẫn là đừng nói cho bổn điều bức thanh thành lại tới đại cản đế đô tin tức đi. 283 truyền thừa sứ mệnh. 283. Tiến đi dung sở, một ngưng liền đem chính mình quan vào phòng, bình tâm tĩnh khí mà đọc sách viết chữ. Nàng cũng tưởng thừa dịp dung sở không ở nhật tử. Hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình đối hắn cảm tình đến tuột cùng có hay không nùng liệt đến phải vì hắn sinh hài tử nông nỗi. Một ngưng chỉ ở buổi tối ra tới, đi thăm một chút chính hoa ở hồ ly trong động ngủ ngon thổ hào đại nhân. trong tình nó, thuận tiện hướng thổ hào đại nhân trong miệng tắc bảy viên xem chú quả. Dung sở không ở nhật tử, một ngưng bên thai thành tịnh rất nhiều. Bất quá, mỗi đến buổi tối, nàng lại sẽ cảm thấy bên người vắng vẻ, lại có chút không thói quen. Nhật tử từng ngày qua đi, một ngưng cả ngày liền ở vương phủ đợi không ra khỏi cửa, bên ngoài người cũng không thấy được nàng. Nhưng là thanh tuyết mỗi ngày lại sẽ hướng một ngưng bẩm báo ngoại giới phát sinh sự. Trong lúc này, Ngọc Phi đã tới hai lần, nói là có việc muốn tìm một ngưng thương lượng, thuận tiện tới bồi tội, hóa giải phía trước một ít hiểu lầm. Chính là cho tới bây giờ, một ngưng nào còn sẽ lại tin tưởng Phượng Kỳ Nhi? Chính là đối với Lao Hoàng đế phái người tiến đến kỳ hảo đánh thưởng, nàng đều một mực cao ốm không thấy. Nếu không phải Phượng Kỳ Nhi hiện giờ ở hậu cung, Bên người lại có kẻ thần bí bảo hộ, Mục Ngưng đều tưởng trực tiếp một đao giải quyết này rắn giết tâm địa nữ nhân. Bởi vì nàng có dự cảm, lưu trữ nữ nhân này, sớm hay muộn đều là cái tai họa. Phượng Ký nhi chạm vào hai lần cái đinh, cũng liền không hề tới. Mục Ngưng nhưng thật ra nghe nói Phượng Tĩnh nhi tự ngày đó ở Vương phủ bị đánh sau, trở về liền sinh chàng bệnh nặng. Hiện giờ Phượng Tĩnh nhi cũng không ra khỏi cửa, Nhu Phi vừa chết, nàng liền trong cung Ngọc Phi kia đều không đi, cả ngày liền ở hầu phủ đánh chửi nha hoàn. Loạn tạp đồ vật. Nhưng Lăng Dương Hầu phủ sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Tự một ngưng kia một lần khôi phục vốn dĩ diện mạo, lại trước mặt mọi người cùng Phượng Tử kiện đoạn tuyệt quan hệ, Phượng Tử kiện vốn định mượn dùng cung vương này căn cao chi đông sơn tái khởi mộng đẹp liền như vậy tan biến. Hiện tại Lăng Dương Hầu phủ có thể nói là một nghèo hai trắng, Phượng Tĩnh Nhi lại như thế không biết tốt xấu, thẳng đem Phượng tử khỏe mạnh nổi trận lôi đình. Hắn vốn là ích kỷ, hiện giờ thấy Phượng Tĩnh Nhi duy nhất có thể xem mặt cũng hủy hoại, lại vô giá trị lợi dụng. Phượng Tử kiện dưới sự giận dữ, thế nhưng đem Phượng Tĩnh Nhi trục xuất hồi phủ. Một mà một màn này lại vừa vặn bị Lâm Ma Ma nhìn đến. Mục Ngưng cũng mới biết được nguyên lai like Phượng Tĩnh Nhi kia một lần lại là bị đánh rất nửa miệng nha, có thể nghĩ, như hoa như ngọc đại cô nương không có nha, bộ dáng này quả thực. Sau lại Phượng Kỳ Nhi phái người đi tiếp Phượng Tĩnh Nhi tiến cùng, nhưng Phượng Tĩnh Nhi ghen ghét kia một ngày nàng bị đánh khi Phượng Kỳ Nhi không có che chở nàng. Thế nhưng cự tuyệt trên đời này khả năng duy nhất đối nàng còn tính thiệt tình tỉ tỉ che chở. Cuối cùng, phượng tính như thế nhưng lưu lạc đến trong hoa lâu, thành danh hoa nương. Đây là lời phía sau, tạm thời không biểu. Lại nói dung sở rời đi ngày thứ sáu, một ngưng như cũ ở thần cảnh trong các luyện tự. Mấy ngày nay nàng tâm bình khí hòa, nhưng thật ra nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Thổ hào đại nhân ngủ bảy tám thiên đại giác, hôm nay thật vất vả xuất động tới phơi nắng. Giờ phút này cũng liền hoa ở một ngưng trong tầm tay thượng. Một bên cho nàng mãi mực, một bên điểm đầu to ngủ gà ngủ gật. Một ngưng luyện xe tự, liền lại nâng má ở kia phát ốc. Ngày mai dung sở liền phải đã trở lại, nàng trong lòng thế nhưng bắt đầu có chút khẩn trương. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vây được mỹ mắt đều sẽ không khai. Đại nhân nó tùy tiện chi chi hai tiếng, xem như cùng một ngưng chào hỏi. Ngay sau đó lại giống uống say rượu giống nhau, thất tha thất thể một bước tam hoàng chiều nó hồ ly động chạy đến. Thời gian nhoáng lên qua đi. Đảo mắt liền đến lao hoàng đế sở xuất lĩnh một chúng đế đô các quý tộc săn thú trở về nhật tử. Một ngày này, một ngưng sáng sớm đã lên, nàng tỉ mỉ ăn diện một phen, tính toán tự mình đi cửa thành nơi đó nên đón dung sở. Mấy ngày nay tới, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nàng không nghĩ lại trốn tránh, nếu lựa chọn lưu lại, như vậy liền cùng hắn sóng vai nắm tay, không hề do dự. Dung sở bọn họ sẽ ở buổi trưa khi đến. Bởi vì lần này là hoàng đế đi ra ngoài, an toàn thi thố tự nhiên phi thường nghiêm khắc. Thời gian vừa qua khỏi giờ thịn, đi thông cửa thành phương hướng đường phố đã bị hoàng thành cấm vệ quân thanh túc sạch sẽ. Giờ phút này trên đường cái, trừ bỏ trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội, không thấy một cái người đi đường. Mục ngưng lại là sớm mà tới rời thành môn cách đó không xa tân vệ trà lâu. Lúc đó nàng liền ngồi ở lầu 2 nên cửa sổ chỗ, từ ngồi xuống khi khởi, nàng liền vẫn luôn nâng má, trước mắt không nháy mắt mà nhìn trầm chầm, chầm cửa thành chỗ. Tiểu thư, ngươi đều nhìn mau một canh giờ, ăn một chút gì đi. Vương ra bọn họ còn phải sau nửa canh giờ mới có thể đến đâu. Thanh tuyết chưa bao giờ thấy một ngưng đối dung sở như vậy để bụng quá, sáng sớm liền tới rồi cửa thành trở. Nàng trong lòng không khỏi vì chủ nhân nhà mình cảm thấy vui sướng. Một ngưng lại dường như nghe không thấy thanh tuyết nói, nàng hai mắt vẫn cứ ngóng nhìn phía trước. Chỉ là ở thanh tuyết nói chuyện khoảnh khắc, nàng rôi tay bưng kín ngực vị trí, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tâm càng nhảy càng nhanh, giống như sắp muốn nhảy ra lồng ngực. Mục ngưng nguyên bản liền thanh lệ trong sáng mắt to càng là lượng kinh người. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nói cho dung sở, nàng muốn thuộc về bọn họ hai người hải tử. Thời gian dần dần trôi đi, thành lâu hạ thủ vệ lực lượng lại lần nữa tăng mạnh. Một ngưng đã nghe được tiếng vó ngựa, nàng khẩn trương mà đứng lên, tưởng ở trước tiên liền nhìn đến dung sở. Cũng đúng lúc là vào giờ phút này, Một ngưng bỗng nhiên nghe được bên thai chuyển đến một đạo ôn nhu kêu gọi thanh, A ngưng. Một ngưng ngẩn ra, nàng ngay sau đó đột nhiên quay đầu. Lập tức liền thấy một người người mặc lam sam thanh tuấn nam tử đang đứng ở lầu hai thang lầu chỗ ngọt chỗ, ánh mắt có chút không xác định mà nhìn nàng. Thanh thành ca ca. Một ngưng liếc mắt một cái liền nhận ra kia nam tử đúng là bước thanh thành. Nàng ánh mắt sáng lên, ở nhìn đến bước thanh thành trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chợt xẹt qua dòng nước ấm. Thật là ngươi. A ngưng. Bước thanh thành nguyên bản là từ lầu ba xuống dưới, đi ngang qua lầu hai khi, hắn thấy cửa sổ một người áo tím che mặt xa bóng dáng thập phần quen thuộc. Lúc này mới thử tính mà gọi một tiếng. Cho nên giờ phút này đương hắn nhìn đến nàng kia thế nhưng thật là một ngưng khi, hắn cũng là kinh hỉ mà vội vàng đã đi tới. Ô nu hai tròng mắt xem định rồi một ngưng lộ ở khăn che mặt ngoại trong sáng hai tròng mắt liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Thanh thành ca ca, ngươi chừng nào thì tới. Như thế nào cũng không tìm ta. Một ngưng bị bước thanh thành xem đến có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. A ngưng hiện giờ quý vì cung vương phi, ở thủ vệ thật mạnh trong vương phủ. Thanh thành ca ca muốn thấy á ngưng một mặt, chính là không dễ dàng à. Bước thanh thành nghe vậy lại là cười khổ. Người đi tìm ta. Một ngưng nghe ra bước thanh thành trong lời nói chi ý, nàng không khỏi nhướng mày, thuận tay liền hái được khăn che mặt. Tuy rằng bước thanh thành sớm đã nghe nói một ngưng đã là khôi phục vốn dĩ diện bạo, nhưng lúc này bỗng nhiên nhìn đến kia trương hắn sở quen thuộc thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, hắn vẫn là bị kinh diễm. Đặc biệt là hiện giờ một ngưng mặt mày gian đã là rút đi thiếu nữ non nớt kia đối tươi đẹp mắt to rõ ràng nhiều phong tình nguyện chuyển, càng thêm mê người. Xem ra, cung vương đối với người thực hảo. Sau một lúc lâu, bước thanh thành mới vừa rồi ấp úng nói. Chỉ là từ trước đến nay thong rong như hắn, không ngừng là trong lòng, liền trong giọng nói đều mang theo một tia hơi toan. Có lẽ trong lòng đối bước thanh thành hồi ức quá tốt đẹp, một ngưng cũng không tưởng ở trước mặt hắn để cập nàng cùng dung sở sự. Vì thế nàng chỉ có thể du mắt, xấu hổ mà rũi tay loát đem đầu tóc, tiếp tục nói sang chuyện khác. Thanh thành ca ca, ngươi lần này tới đại cản vẫn là đi sứ sao. Bước thanh thành tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình vẫn luôn nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm một ngưng, xác thật có chút không lẽ phép, hắn cũng là xấu hổ mà hư nắm tay phải, đặt ở bên môi, ho nhẹ vài tiếng. Lại ngẩng đầu khi, hắn ôn nu trong mắt đã là trầm ti ngưng trọng, A ngưng, ta lần này là riêng tới tìm ngươi. Tìm ta. Một ngưng nhớ mẩy. Ngươi cảm thấy cung vương thật sự đáng giá ngươi phó thác cả đời sau. Bước thanh thành đột nhiên hỏi. Vì, vì cái gì hỏi như vậy? Mộc Ngưng còn không có gặp qua Bước Thanh Thành dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng không khỏi có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Bước Thanh Thành lại túc khẩn giữa mày, hắn bình tĩnh nhìn Mộc Ngưng, đáy mắt Ngưng thật sâu sầu lo. Hắn không có trả lời Mộc Ngưng vấn đề, mà là chỉnh trọng nói, "A Ngưng, ngươi đã quên sao? Phượng thần tộc là không cùng ngoại tộc thông hôn. Ngươi là người nữ, càng là thân phụ Phượng thần truyền thừa sứ mệnh, không thể lẫn lộn Phượng thần huyết mạch." Mộc Ngưng nghe vậy, Sắc mặt đống nhiên liền thay đổi. Vẫn luôn đứng ở một ngưng bên cạnh thanh tuyết càng là khiếp sợ mà bưng kín miệng, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm bước thanh thành. A ngưng, ta biết ở trên người của ngươi đã xảy ra rất nhiều sự, ta lần này tới, chính là chịu đại trưởng lao gửi gắm, chuyển cáo ngươi phải cẩn thận. Bước thanh thành bình tĩnh chăm chú nhìn một ngưng, hắn nói. Tiểu tâm cái gì? Một ngưng nắm khẩn ngón tay, nàng biết đại trưởng lao từ trước đến nay cẩn thận, hắn tất nhiên là phát hiện cái gì mới có thể nói như vậy. Tiểu Tâm bước thanh lan, Tiểu Tâm phượng thần tộc người, còn có Tiểu Tâm bên cạnh ngươi mỗi người bước thanh thành gần từng chữ một mà nói. Một ngưng được nghe lời này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nảy dựng, nàng nhấp khẩn ngôi, đen nhánh mắt to chung đã là ngưng sâu không thấy đáy ám hắc. A ngưng, ta hôm nay liền phải rời đi đại cản, may mắn rời đi phía trước gặp ngươi. Bước thanh thành thanh âm phóng đu, hắn thật sâu nóng nhìn trước mắt Minh Châu phát ra lóa mắt quang mang thiếu nữ. Hắn biết đời này kiếp này. Hắn đều đem sẽ không lại có cơ hội có được nàng Chính là, nàng lại là hắn đấy lòng kia nói vĩnh viễn dương quang Bước thanh thành đi rồi Một ngưng liền như vậy một người ngồi ở trà lâu dụ mắt cũng không biết là suy nghĩ cái gì 284 tâm chi bàng hoàng 284 Bước thanh thành một phen lời nói thật giống như một chậu nước đá Đông nhiên đem một ngưng tới thấu Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đấy lòng lạnh băng một mảnh Sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh như tờ giấy Nàng liến như vậy ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, nguyên bản nhìn quanh rực rỡ thanh lệ mắt to đều phảng phất mất sáng giỏi. Không biết qua bao lâu, trà lâu ngoại vang lên chỉnh tề tiếng bước chân. Một ngưng biết, đó là bảo hộ hoàng đế săn thú ngự lâm quân đi trước vào thành. Chính là giờ phút này, nàng lại nhất không nổi nửa điểm tinh thần đứng dậy đi xem. Tiểu thư, vương gia đã trở lại. Thanh tuyết đứng ở phía trước cửa sổ, nàng liếc mắt một cái nhìn đến cười ở cao đầu đại mã thượng dung sở, vì thế vội vàng quay đầu đối một nói nhưng mà Mộc Ngưng lại vẫn như cũ không có gì phản ứng, nàng rũ đầu, khuôn mặt nhỏ ẩn ở bóng ma, nhìn không tới biểu tình, chỉ có thể nhìn đến nàng đôi tay nắm chặt thành quyền. Thẳng đến tiếng võ ngựa qua đi, Mộc Ngưng mới vừa rồi chậm rãi đứng dậy, nàng đi đến nên phố phía trước cửa sổ, lại chỉ tới kịp nhìn đến kia một mặt cao lớn bóng dáng. Lúc đó dung sở một thân màu đen kính trang ngồi trên lưng ngựa, cao dài hoàn mỹ thân hình, thẳng thắn sống lưng, cùng đường cong lưu sướng hai tay, đều cho người ta lấy lực lượng cảm. Mạc Phát toàn thúc khởi, mang tử kim quan, quan thượng rũ xuống kim sắt vua. Cho dù chỉ là một đạo bóng dáng, cũng là người vô pháp bỏ qua kia cổ cực có áp bách tính tôn quý vô song khí chất. Chỉ là liếc mắt một cái, một Ngưng đã thu hồi tầm mắt, nàng xoay người, phong trợn phất khởi áo tím, tóc dài thượng, cây châm rơi xuống, Mạc Phát bay múa ở giữa không trung. Cũng đúng lúc là ở trong ngay mắt, Dung Sở Phảng phất cảm ứng được một Ngưng liền ở chỗ này giống nhau, không hề dự triều mà, hắn đột nhiên chuyển mắt chiều Mục Ngưng nơi phương hướng xem ra. Nhưng mà hắn lại chỉ nhìn đến kia phiêu tán ở trong gió, vẩy mực dường như tóc dài. Dung sở giữa mày không khỏi tần khởi, hắn theo bản năng lật ngừng dưới tòa đạp phong. Vương ra, vẫn luôn đi theo ở dung sở bên cạnh Diệp băng cho rằng hắn có việc, vì thế vội vàng hỏi. Dung sở lại chỉ là lắc đầu, hắn ánh mắt cũng từ kia đã là không có một bóng người cửa sổ thu hồi, hai chân nhẹ nhàng một kẹp, đạp phong lập tức lại bắt đầu bước ra bốn vó đi phía trước đi đến. Một ngưng là từ trà lâu cửa sau đi ra ngoài. Nàng lập tức trở về vương phủ, tiến thần cảnh các, nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Thanh Tuyết đi đưa cơm trưa, liền thấy một Ngưng vẫn luôn ôm đầu gối ngồi ở sát cửa sổ ghế trên, Tựa Hồ đã ngồi thật lâu. Ngay cả Thanh Tuyết tiến bảo, nàng Tựa Hồ đều không có phát giác. Tiểu thư, ăn một chút gì đi. Thanh Tuyết nhìn một Ngưng dáng vẻ này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nàng suy nghĩ, có phải hay không muốn đem hôm nay sở nghe tới nói đều nói cho chủ tử? Nhưng mà Mộ Ngưng dường như biết Thanh Tuyết suy nghĩ cái gì. Nàng ngước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn ở ngoài cửa sổ, lại là đối thanh tuyết nói, hôm nay sự không chuẩn nói ra đi. Chính là tiểu thư, không phải ta lắm miệng, chuyện lớn như vậy, ngươi hẳn là cùng vương gia thương lượng nha. Thanh tuyết đều ở vì một ngưng sốt ruột. Nàng có thể nhìn ra tới tiểu thư rõ ràng chính là để ý vương gia, chính là tiểu thư rồi lại luôn là đem chuyện gì đều giấu ở trong lòng, như vậy không phải ở khó xử nàng chính mình sao. Thương lượng cái gì? Một ngưng đột nhiên cười lạnh, ngươi không biết vượng thần tộc quý củ. Ta hiện giờ, nàng dưng một chút, tựa hồn là suy nghĩ muốn nói như thế nào, nhưng ngay sau đó khỏe miệng nàng lạnh lẽo liền biến thành nhàn nhạt, nhạt chua sót, nếu kết cục chú định là muốn tách ra, nói cùng không nói, lại có cái gì phân biệt. Chính là, thanh tuyết nghe một ngưng theo như lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi cả kinh, vì cái gì nàng cảm thấy nhà mình tiểu thư hình như là lại ám chỉ cái gì. Nàng ý tứ là nói, nàng sẽ cùng vương ra tách ra. Đừng nói nữa, đi ra ngoài, ta tưởng một người yên lặng một chút. Mộc ngưng xua tay, thanh tuyết cắn cắn môi, lo lắng mà nhìn mắt một ngưng, nàng cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ dặn dò một câu muốn một ngưng sấn nhiệt tan cơm, sau đó xoay người đi ra ngoài. Dung sở là qua buổi trưa trở về, hắn tiến thần cảnh cắt, liền phát hiện một đạo mạn rượu thân ảnh chính chắc ngoạ ở xa phía sau rèm. Hắn lặng lặng đi qua đi, duỗi tay vén rèm lên, liền nhìn đến một bức tuyệt mỹ mỹ nhân ngủ say đồ. Thiếu nữ hơi thở dài lâu, nhà khí như lan, mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Dung sở chỉ là nhìn, liền cảm thấy trên người nổi lên khô nóng. Hắn chậm rãi bám vào người, ở thiếu nữ cánh hoa dường như trên môi nhẹ mổ hạ. Trong lung lung, một ngưng mở to mắt, nàng hát như lưu ly li đáy mắt lập tức chiếu ra nam nhân tuấn lãng khuôn mặt. Đã trở lại. Một ngưng nhấp môi, nàng rôi tay vòng lấy dung sở cổ, trong mắt nhiệm ý cười. Hôm nay ngươi có phải hay không đi thành lâu bên kia trà lâu? Dung sở song khủy tay trống ở một ngưng mặt sườn, hắn trường chỉ nhẹ cọ má nàng, mắt phượng giữa dòng d Tiếng nói khàn khàn hỏi. Một ngưng lông mi run lên, nàng đón nhận dung sở thúy thâm mắt phượng, không có phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Là ngươi đúng hay không? Dung sở một chốc ngưng mi, tựa hồ có chút không vui, vì cái gì lại đi rồi? Không cho ta nhìn đến ngươi. Ngươi không phải thấy. Một ngưng chớp trước mắt. Không giống nhau. Dung sở nét một ngưng cái mũi, buồn bực nói, ngươi đều không thèm để ý ta, vẫn là chờ ta sau khi trải qua mới xuất hiện. Để ý ngươi người nhiều như vậy, không kém ta một cái. Một ngưng nhăn lại cái mũi, nẹ tránh hắn đụng chạm, rũ mắt giấu đi trong mắt thần sắc, nhấp miệng nói: Chính là ta chỉ cần ngươi để ý ta, người khác đều cút cho ta xa một chút. Dung sở ngữ khí bỗng chốc trầm lãnh, người nói như vậy sẽ làm người thương tâm. Một ngưng nhìn dung sở kia trương mười phần đoán phu mặt, nàng nhịn không được cười. Hơn nữa nàng cũng mới phát hiện, cho dù hắn không mang theo mặt nạ, một thân hắc y thì hắn cùng xuyên bạch y thì khi hắn khí chất cũng là khác biệt. Bạch y kia hắn, lỗi lạc, khí chất phiêu dật. Thay đổi hắc y lìa sau, lại lập tức làm người cảm thấy một tia lạnh lẽo Ngay cả ngũ quan hình dáng tựa hồ đều lạnh vài phần. Đen đặc mày kiếm tà phi nhập tấn, mắt vượng hơi hơi khơi màu, trong mắt hoa quang lộng lấy. Như vậy hắn, làm người rời không ra tầm mắt. Một ngưng nhìn dung sở mặt, trong lòng đống nhiên có chút hơi hơi đau. Buồn điểu, có hay không tưởng ta. dung sở vừa thấy một ngưng tươi cười như hoa bộ dáng, lập tức liền có chút cầm giữ không được. ân Suy nghĩ. Mộc ngưng thành thật gật đầu. Vừa dứt lời, Mộc ngưng sắc mặt biến đổi, vội vàng dối tay bắt lấy hắn không quy củ bàn tay to, khẩn trương nói, không được. Vì cái gì? Dung sở nheo lại mắt phượng, không vui, vừa mới không phải nói muốn ta sao. Mộc ngưng liếc nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, nguyệt sự tới. Như thế nào như vậy sao? Dung sở hứng thú lập tức liền không có, hắn xoa xoa Mộc ngưng tóc, buồn bực nói, mấy ngày rồi. Ngày hôm sau, Mộc ngưng đẩy ra hắn bàn tay to. Tức giận mà chừng hắn, lao yêu quái, ngươi có thể hay không đừng như vậy cấp sắc, quỷ nha. Không vội được không? Ta ba ngày sau còn phải đi trần châu một chuyến, này một đi một về lại đến bảy tám thiên. Dung sở càng nghĩ càng buồn bực, hắn nhịn không được hung hăng hôn một ngưng một ngụm, buồn điểu, ngươi là cố ý. Một ngưng tức khắc liền đô miệng ủy khuất nói, gì khi nào tới, lại không phải ta có thể khống chế. Ta mặc kệ, ngươi giúp ta dung sở nói âm dần dần không nghe thấy. Hôm nay buổi sáng khi ra một hồi thái dương. Qua buổi trưa, thiên âm xuống dưới, dần dần đến, phiêu nổi lên bông tuyết. Một ngưng lên khi, liền phát hiện tuyết càng rơi xuống càng lớn, nàng đẩy mở cửa sổ, chỉ thấy ven hồ trên cây sớm bị tuyết trắng trang điểm đổi mới hoàn toàn. Buồn điểu, phong lớn như vậy, người là tưởng sinh bệnh. Dung sở đi tới, ngữ khí không tốt nói. Bất quá hắn tuy rằng nói như vậy, lại không có quan cửa sổ. Mà là từ sau ôm chặt một ngưng, dùng chính mình dày rộng ngực độ ấm vì nàng chắn đi gió lạnh xâm nhập. Tuyết rơi Một ngưng quay đầu xem hắn, đôi mắt hát thả lượng. Ân, đây cũng là năm nay trận đầu tuyết. Dung sở đem cầm gác ở một ngưng trên vai, hắn đáp. Một ngưng nhìn trước mắt thuần trắng thế giới, tuy rằng có gió lạnh kẹp đông tuyết đánh tới, nhưng giờ phút này, nàng tâm lại là ấm. Thật hy vọng sang năm còn có thể có cơ hội cùng người cùng nhau xem tuyết. Một ngưng nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, từ đáy lòng thở dài. Dung sở trong lòng mạc danh nhảy dựng, hắn nhíu mày, vặn quá một ngưng khuôn mặt, không vui nói, buồn điểu. Cái gì nghiêm túc hy vọng có cơ hội? Chẳng lẽ ngươi tưởng rời đi ta? Ngươi sẽ làm ta rời đi sao? Một ngưng chớp trước mắt, không đáp hỏi lại. Sẽ không? Dung sở ngóng nhìn một ngưng, trong mắt quang hoa liêm diễm. Ta đây còn có thể đi nào? Liền tính ta chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị ngươi tìm được, không phải sao? Một ngưng bật cười. Nhưng giờ phút này nàng trong lòng lại nổi lên chua sót, bởi vì nàng phát hiện dung sở thế nhưng như thế nhảy bén mà nhận thấy được nàng trong lời nói biệt ly chi ý. Ngươi biết liền hảo. Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ngươi đều mơ tưởng rời đi ta. Dung sở trong mắt lạnh leo thoáng đạm đi, hắn đông nhiên đột nhiên bám vào người, lập tức hôn lên một ngưng. Mới không cần. Một ngưng một quay đầu, né tránh dung sở hôn môi, nàng điếu môi, liếc hắn liếc mắt một cái, cô ý nói, đời này bị ngươi khi dễ, kiếp sau ta mới không cần gặp được ngươi. Vậy ngươi tưởng gặp được ai? Dung sở ôm lấy một ngưng eo thon, hắn mị mắt nhìn một ngưng, ánh mắt một chốc đông lạnh. Hắn cả người hơi thở cũng ngay sau đó biến lánh, giờ phút này phòng trong mục ngưng thế nhưng cảm giác so ngoài phòng băng thiên tuyết địa còn muốn lánh thượng ba phần. uy người muốn làm sao? Người buông tay, người lạc đau ta. Mục ngưng nhận thấy được dung sở hơi thở biến hóa, trên eo truyền đến thống khổ, nàng không khỏi có chút khẩn trương mà đi bẻ hắn bàn tay to. Dung sở tựa hồ cũng phát hiện chính mình cảm xúc mất khống chế, hắn ninh ninh mày kiếm, buông ra đối mục ngưng eo thon kiềm chế, chỉ là ánh mắt vẫn là lạnh lùng. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Một ngưng không biết dung sở vì cái gì đột nhiên như là thay đổi cá nhân dường như. Vừa mới hắn liền giống như nàng ngay từ đầu gặp được giản mục trần khi bộ dáng. Lạnh băng, không hề nhân khí, phản phất thiên địa đều phải ở kia đối thâm trong mắt vì này đông lại. Đáp ứng ta, không chuẩn rời đi ta. Dung sở lại không có trả lời một ngưng, hắn chỉ là ngóng nhìn nàng đôi mắt, bất đồng với phía trước cái loại này lại nhảy dường như nỉ non. Lần này, hắn ngữ khí lánh mà trầm. Phảng phất ngoài cửa sổ kia tung bay lại tuyết, phảng phất kia ngàn cần cự đỉnh, một cái chớp mắt đẻ ở một ngưng trong lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không thở nổi. "Đáp ứng ta." Dung Sở thấy một ngưng chỉ là nhìn chăm chằm hắn, sau một lúc lâu không ra tiếng, hắn trong lòng đống chốc xẹt qua bực bội thô bạo, mắt phượng cũng hiện lên hung ác nham hiểm. "Ân." Một ngưng ánh mắt lóe lóe, chạy nhanh gật đầu, bởi vì nàng cảm thấy hôm nay Dung Sở tựa hồ cùng ngày xưa không lớn giống nhau. Ngày thường hắn hiếu tiểu độ mã Tuy rằng cũng nghiêm khắc, nhưng lại chưa bao giờ có dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Cái này làm cho một ngưng trong lòng đống nhiên sinh một tia khủng hoảng. Hắn thật sự đã như vậy để ý nàng sao? Như vậy vạn nhất tới rồi nàng không thể không rời đi kia một ngày, hắn sẽ như thế nào? Dung sở thấy một ngưng đồng ý, hắn trong mắt âm lệ mới vừa rồi tan đi. Chận, hắn đột nhiên ôm chặt một ngưng, như vậy vô cùng. Hắn ở nàng bên thai ách giọng nói, thấp giọng nói, á ngưng, ta chỉ có ngươi. Tất cả mọi người đang ép ta, không có người, ta tranh những cái đó còn có cái gì ý tứ. Mục ngưng nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng, nàng thoáng đẩy ra dung sở, quan tâm hỏi, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ai bước ngươi? Dung sở không có trả lời. Nhưng mà đương mục ngưng nhìn đến trên mặt hắn chợt lóe mà qua thống khổ chi sắc, nàng vẫn là đoán được, là tần ngạo thiên. Ngươi lần này đi Trần Châu muốn gặp hắn. Đừng hỏi nhiều như vậy. Đại ở ta bên người ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Dung sở lại ngăn lại một ngưng kế tiếp vấn đề. Một ngưng biết dung sở đối tần ngạo thiên cảm tình thập phần phức tạp. Tần ngạo thiên với hắn có dưỡng dục chi ẩn, nhưng đồng thời tần ngạo thiên lại là cha tấn cùng với thao tác hắn cả đời người. Hảo, ta không hỏi. Một ngưng mí môi, nàng chủ động đem mặt dán ở dung sở ngực, thấp giọng nỉ non, ta cũng không rời đi ngươi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Chỉ là đang nói lời này khi một ngưng rũ xuống lông mi che đi đấy mắt tạm đạm. dung sở ôm chặt lấy mục ngưng, hắn trong miệng nhiệt khí phun ở nàng cổ, năng nàng ngăn không được mà run rẩy. trận này đế đô tuyết ước trường hạ một ngày. ba ngày sau, dung sở nhếch người đi chân châu, mục ngưng tự mình ra tới, đưa dung sở lên xe ngựa. ngày hôm qua thái dương liền ra tới, băng tiêu tuyết dùng, chỉ là hóa tuyết thiên thật sự quá lãnh. cho dù mục ngưng ăn mặc thật dày áo khoác, cũng bị kia lạnh băng không khí đông lạnh khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo. trở về đi, đừng đông lạnh. Dung Sở bắt lấy một ngưng tay nhỏ, đặt ở bên miệng á ấm, hắn lại dùng hắn ấm áp khô giáo bàn tay to ấp ấm một ngưng đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Sớm một chút trở về. Một ngưng nhón mũi chân, cũng không màng chung quanh có như vậy nhiều người, ở Dung Sở khỏe môi hôn một cái. Dung Sở đôi mắt lập tức liền doanh ấm áp, liễm diễm quang hoa như kia dáng màu giống nhau dâng lên mà ra. Hắn bình tĩnh chăm chú nhìn một ngưng, đột nhiên dương lên áo khoác, đem một ngưng đâu đầu bao lại, sau đó thật sâu một hôn. Thật lâu sau, hắn mới buông ra nàng. Áo khoác vạch chân khoảnh khắc, một ngưng mặt đã là hồng thấu, cánh hoa dường như môi càng là phản phất nhiễm hà màu, Nàng như nước hai mắt cũng là cùng dung sở mắt phượng gắt gao dây dưa ở bên nhau. Chờ ta trở lại. Cuối cùng vẫn là dung sở khẽ vướt một ngưng khuôn mặt một chút, hắn ngay sau đó xoay người lên xe ngựa. Bởi vì hắn sợ lại bị kia nha đầu như vậy ánh mắt nhiều xem một hồi, hắn khả năng thật sự không nghĩ đi rồi. Một ngưng nhìn theo dung sở xe ngựa sau khi biến mất, mới vừa rồi xoay người vào vương phủ Nàng cũng không biết hiện giờ chính mình đối Dung Sở đến tột cùng là như thế nào một loại tâm tư. Bất quá, một ngưng nhưng thật ra phát hiện, từ một đêm kia ở ký châu rừng rậm trúc ốc nội, nàng ngực kịch đau lúc sau, mai cho đến hiện giờ, nàng trong cơ thể thương viêm thần châu đều tựa hồ không có lại đã cảnh cáo nàng. Có đôi khi nàng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là nàng gần nhất tương đối giỏi về che giấu chính mình cảm xúc, không có lại làm thương viêm thần châu nhận thấy được nàng động tình. Chính là gần đây nàng liền ký ức sơ thức tỉnh khi sở thân thiết cảm nhận được Thuộc về nguyên lai một ngưng cảm tình cùng hồi ước giống như cũng không thấy. Nàng có một loại cảm giác, tự hồ, các nàng đã hòa hợp nhất thể. Nàng cũng chưa lại cảm giác được kia lạnh băng cô tịch, cũng là bi thương tâm. Dung sở không ở thời điểm, nhật tử làm theo quá đến bình đạm. Một ngưng mỗi ngày trừ bỏ đọc sách viết chữ, cũng chính là đạn đánh đàn. Cũng may thổ hào đại nhân đã hoàn toàn thanh tỉnh, mỗi ngày có phì hồ ly bồi, một ngưng cũng không tịch mịch. Nàng bắt đầu thu xếp cấp thổ hào đại nhân làm đủ loại hồng áo đông. Một ngưng họa hảo bản vẽ sau, liền giao cho thanh tuyết thủ công câu vá. Thổ hào đại nhân tự nhiên vui mừng khôn xiết, cả ngày đi đường đều là ưỡn ngực đột bụng, mắt lục đều cười mị. Chỉ là thanh tuyết nhìn hiện giờ một ngưng, lại luôn là cảm thấy trong lòng bất an. Nhưng mà dung sở lúc này đây đi ra ngoài, lại không có giống hắn sở hứa hẹn như vậy mau chóng trở về. Hắn này vừa đi, liền ước chừng đi rồi 10 ngày. Đến ngày thứ 11 buổi trưa, dung sở mới vừa rồi đuổi xe đế đô. 285 sự việc đã bại lộ 285 Đại can đế đô ở vào phương Bắc, mùa đông luôn là tới đặc biệt sớm. Thời tiết vừa đến tháng 11, chân chính trời đông giá rét cũng rốt cuộc đã đến. Kiếp trước một ngưng từ nhỏ sinh hoạt ở phương Nam, mùa đông khó được sẽ nhìn đến mùa đông phiêu thứ bông tuyết. Thân thể này nguyên chủ cũng là sinh ở Nam Cương, cho nên các nàng hai cái phỏng chừng đều thích hứng không được loại này rét lạnh thời tiết. Từ thời tiết chuyển lãnh, một ngưng liền bắt đầu quá nổi lên gần như với ngủ đông sinh hoạt nàng cả ngày loa ở thần cảnh các đều không bước ra muôn một bước. một ngày này dung sở khi trở về, một ngưng đang ở luyện tự vương gia thanh tuyết cùng bạch lộ thấy dung sở phong trần mệt mỏi đi vào, hai người vội vàng hành lễ. thanh tuyết càng là tính toán đi vào nói cho một ngưng một tiếng, nhưng là dung sở lại phất tay ngăn lại hai người, hắn tự cố bước vào nội thất, liếc mắt một cái liền nhìn đến một ngưng đang ngồi ở giữa cửa sổ án thứ bên. một ngưng cũng là ở dung sở tiến vào kia một cái chớp mắt liền ngẩng đầu lên. Nàng vừa thấy đến dung sở, lập tức cong khỏe mắt, đứng dậy đón lại đây. Dung sở đông lạnh mắt vượng trung lập tức nổi lên sắc màu ấm, hắn thân mật mà ôm ôm một ngưng, ở môi nàng mổ hạ, ngay sau đó nắm nàng tay nhỏ đi đến án thư bên, một bên thuận miệng hỏi, ở viết cái gì? Tùy tiện viết viết. Một ngưng thấy dung sở hắc y dị thượng khoác một tầng phong sương, hắn khuôn mặt tuấn tú cũng nhiễm mệt mỏi, nàng không khỏi rối tay kéo lấy hắn, đi tẩy tẩy đi. Dung sở xoay người ôm lấy nàng, ánh mắt sáng lên, chúng ta cùng nhau tẩy. Mới không cần. Một ngưng nhíu nhíu cái mũi, ta đi cho ngươi lấy xiêm y gì Dứt lời, một ngưng đẩy dung sở liền vào tịnh phòng. Trong tịnh phòng có đưa tới nước ôn tuyển, dung sở trực tiếp cởi quần áo đã đi xuống thủy. Hắn muốn định kéo một ngưng cùng nhau đi xuống, nhưng một ngưng sớm có phòng bị, dung sở còn không có dôi tay, nàng tựa như đôi con cá nhỏ, vạch một chút liền trốn đi. Dung sở có lẽ là thật sự mệt mỏi, hắn cũng chỉ là nhìn một ngưng mảnh khảnh bóng dáng cười cười, cũng không có miễn nàng. Ngay sau đó ngửa đầu cả người đều chìm vào trong nước. một ngưng ôm dung sở siêm y di tiến vào thời điểm, liền thấy dung sở nhắm mắt lại, tựa hồ là ngủ rồi. mờ mịt nhiệt khí lượn lờ ở hắn mặt bên, làm kia trương tuấn mị phi phàm mặt cũng càng thêm có vẻ mơ ảo. chỉ là giờ phút này, hắn giữa mày lại là gắt gao túc ở cùng nhau, đã không có kia đối lưu quang lộng lây mắt vượng làm nổi bật, dung sở mặt thiếu một tia sắc bén cùng tiêu ngạo, nhiều một tia hài đồng thuần tịnh. nhìn hắn lúc này bộ dáng, một ngưng chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh mềm nuốt. Nàng đem trong tay quần áo bông, lặng lẽ đi đến hắn bên người, cũng không màng trên mặt đất thầm bước nàng ngồi trên mặt đất. Mềm mại tay nhỏ cũng nhẹ nhàng ấn thượng Dung Sở cai chán. Nàng ở vì hắn massage muốn đem hắn mỏi mệt tất cả đều ấn đi. Buồn điểu. Một lát sau, Dung Sở rỗi tay nắm lấy một ngưng tay nhỏ, hắn vẫn cứ nhắm mắt lại, lại là cầm một ngưng tay đặt ở bên môi. ân Một ngưng lên tiếng, nàng cảm thấy Dung Sở hẳn là có chuyện muốn nói. Không có việc gì. Nhưng mà dung sở trầm mặc thật lâu sau, lại gần cấp ra này hai chữ. Có phải hay không, phát sinh chuyện gì? Một ngưng do dự ngưng mi. Về sau rồi nói sau. Dung sở cũng không giống như tưởng nói chuyện nhiều, hắn mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy một ngưng ngồi trên mặt đất. Dung sở tần mi, như thế nào ngồi dưới đất? Trên mặt đất có thủy, quần áo đều ướt. Lúc này ngươi không xuống dưới tẩy cũng không được. Dung sở chợt nhấc lên lông mi, cười mê mê nói. Ai nói quần áo ướt, nhất định phải tắm rửa a Ta đổi thân quần áo là được. Một ngưng chớp trước mắt, đáy mắt hiện lên một mặt rào hoạt. Nàng mới sẽ không thượng đại yêu nghiệt đương. Nàng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nếu nàng thật sự hạ thủy, đến tuột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Ta bảo đảm, sẽ không làm chuyện khác. Dung sở lôi kéo một ngưng không cho nàng đi, hắn trong ánh mắt cũng hàm ti mỏi mệt, cười khổ nói, A ngưng, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này, nào có tinh lực làm cái khác sự. Một ngưng mím môi, nàng không có lại cự tuyệt, mà là cởi váy áo chỉ đâu y cùng con nhỏ ngay sau đó cũng hạ thủy đương nước gấm đem một ngưng toàn thân bao vây dung sở cũng trợn rối tay đem nàng cả người đều gắt gao ôm ở trong lòng ngực rốt cuộc làm sao vậy có phải hay không ngươi nghĩa phụ một ngưng vừa thấy dung sở bộ dáng liền cảm thấy không thích hợp hôm nay vẫn là hắn lần đầu tiên ở nàng trước mặt biểu hiện ra bất đắc dĩ thật sâu bất đắc dĩ hắn muốn ta đoạt vị phục tích cố quốc dung sở muộn thanh nói vậy ngươi cự tuyệt hắn một ngưng phủ dung sở mặt hỏi Đoạt vị phụ, tích, nói dễ hơn làm." Dung Sở ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. "Ta nhiều năm khổ tâm kinh doanh, mới đến hiện giờ vị trí, mặt ngoài nhìn như phong cảnh, kỳ thật chỗ tối hung hiểm thật mạnh." Dung Sở ngưng mắt nhìn một ngừng, hắn nói, "Nếu chưa từng gặp được ngươi, ta có lẽ thật sự sẽ nghe nghĩa phụ nói, chỉ là hiện giờ, một khi cùng đại càn phản bội là địch, ta hiện giờ sở có được hết thể khả năng đều sẽ hóa thành hư ảo, hơn nữa có khả năng lưng đeo phản bội quốc tội danh." "Nhưng là ta muốn nhìn chung ngươi an nguy." Ta không thể làm ngươi thân hám hiểm cảnh. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Một ngưng rỗi tay vuốt phẳng dung sở giữa mày nếp nhăn. dung sở lông mi run lên, hắn bình tĩnh nhìn một ngưng đôi mắt, hắn khẩu hình khẽ nhúc nhích, cũng không có phát ra âm thanh. Nhưng mà một ngưng lại xem đã hiểu. Ngươi không cần băn quan ta, làm chính ngươi muốn làm sự. Một ngưng ngữ khí cũng trở nên kiên định. A ngưng, nghĩa phụ hắn tâm trí đã thất thường, hắn sớm đã cùng bắc kim liên thủ, lần này ta không có đáp ứng hắn. Hán thực mau cũng sẽ có điều hành động. Dung sở dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, đại càn thực mau sẽ có chiến tranh. Chiến tranh một ngưng ánh mắt tám ám, nàng ngay sau đó lại nhữ mày hỏi, ngươi nghĩa phụ còn muốn giết ta sao? Yên tâm, hắn tiếp xúc không đến ngươi. Dung sở cho rằng một ngưng là lo lắng tần ngạo thiên còn ở đuổi giết nàng, vì thế mở miệng an ủi nói. Nếu chiến sự nổi lên, ngươi sẽ lánh binh sao? Một ngưng gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, có lẽ đi. Dung sở lại là đem mặt trôn ở một ngương đầu vai, thở dài nói. Mộc Ngưng cũng chầm mặc. Ngay này, Dung sở xác thật không đối Mộc Ngưng làm chuyện xấu, Mộc Ngưng cũng có thể nhìn ra tới, hắn xác thật là mệt mỏi. Dung qua cơm trưa, Dung sở liền ôm Mộc Ngưng cùng nhau ngủ hạn. Trạng vào khi, hắn lên, vào tranh hoàng cung, chậm trễ mấy ngày, trong chiều lại tích lũy đại lượng tấu trương. Dung sở mãi cho đến sau nửa đêm mới trở về. Mộc Ngưng vẫn luôn chờ hắn đến nửa đêm, thật sự vây được chịu không nổi. Đã trước ngủ hạ, tuy rằng mấy ngày nay chia lìa hai mà, dung sở tưởng hắn buồn điểu đều mau nổi cơn điên, nhưng giờ phút này đương hắn nhìn đến một ngưng ngủ say khuôn mặt nhỏ khi, hắn lại luyến tiếc lại đánh thức nàng. Liên chính hắn cũng không biết vì cái gì, lãnh tình như hắn, thế nhưng sẽ như thế mê luyến thượng một nữ nhân. Hơn nữa này mê luyến tựa hồn là từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi liền đã chú định. Hắn lặng lặng nhìn nàng, trong mắt thanh minh một mảnh, vô buồn ngủ, cho đến chân trời nổi lên bụng ca trắng. Dung sở mới vừa rồi ngủ một hồi. Nhưng là dung sở còn chưa ngủ thượng một hồi, liền lại đi lên, hắn rời đi mười mấy ngày, ngày hôm qua trở về, hôm nay khẳng định là muốn thượng chiều. Đợi cho dung sở hạ chiều trở về, một ngưng đã dùng xong rồi đồ ăn sáng, chính ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn luyện tự. Dung sở lập tức đi đến một ngưng phía sau, hắn đang muốn hỏi một ngưng ở viết cái gì, nhưng mà đường hắn thấy rõ ràng một ngưng viết tự sau, lại là đông nhiên thay đổi sắc mặt. Buồn điểu. Dung sở một phen liền chịu một ngưng trong tay bút, hắn liền nàng viết kia một chồng tự cũng đều rút ra. Nhưng là theo hắn từng chương xem đi xuống, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức như là báo táp tiến đến trước không chung. Âm trầm đáng sợ. Làm gì nha? Dọa chết người. Một ngưng thình lình bị hoảng sợ. Nàng không thể hiểu được trừng mắt dung sở, cũng không biết hắn lại là ở phát đến cái gì điên. Lại đây. Dung sở cũng không giải thích, hắn trực tiếp hướng ghế trên ngồi xuống, ngay sau đó khắp một ngưng eo. Bước nàng ngồi ở hắn trên đùi. Sau đó dung sở lại đem bút nhét vào một ngưng trong tay. Hắn tắc nắm lấy một ngưng tay. Ngay sau đó, dung sở bắt đầu trên giấy viết chữ. Bổn vương cảnh cáo ngươi. Không chuẩn lại viết cùng bước thanh thành giống nhau tự thể. Muốn viết cũng muốn cùng bổn vương tự giống nhau. Dung sở phân thanh nói. Đông. Một ngưng nghe vậy, đầu tức khắc liền hướng trên bàn một khái. Nàng khuôn mặt nhỏ đều sắp thành nhăn rúm gió một đoàn. Lao yêu quái, chỉ là chữ viết mà thôi. Ngươi muốn hay không như vậy ấu trĩ a Một ngưng quả thực liền phải đối dung sở hết trô nói rồi. Thứ này thế nhưng liền cái tự cũng muốn ghen. Cái gì ấu trĩ? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vẫn là buồn vương tự tương đối đẹp sao? Dung sở vẻ mặt ngạo kiểu mà nói. Là là là. Ngươi tự đẹp. Một ngưng lời này đảo không phải ở có lệ dung sở, mà là nàng sắc thật cảm thấy bước thanh thành tự quá mức phong nhã, dung sở tự mới là có mạnh mẽ thiết cốt. Làm người vừa thấy, liền cảm thấy chấn động vậy ngươi từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều tiến đến bản gốc vương tự về sau ngươi kia xấu tự cũng đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ dung sở gõ một ngưng chán một chút khinh thường nói ta tự nơi nào xấu một ngưng đô miệng bất mãn nói bổn vương nói xấu chính là xấu dung sở căn bản là không dung một ngưng phản bác hắn nhíu mày nghĩ nghĩ lại nói ngày mai cái bổn vương bắt đầu giáo ngươi vệ tranh đông một ngưng đầu lại khái ở trên bàn buồn điểu Ngươi nên nghe nói qua độc cô sở danh hào đi. Dung sở đống nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Đương nhiên. Một ngưng lập tức ngẩng đầu, nàng tự nhiên nghe nói qua đế đô thành thi họa giới cái này vang dội danh hào. Vậy ngươi hẳn là cũng biết độc cô sở tranh chữ ở gian ngoài chính là thiên kim khó cầu. Dung sở mị mắt. Một ngưng vội không ngừng gật đầu. Nàng nhìn dung sở, đống nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Thông minh như nàng, tự nhiên đoán được cái kia độc cô sở tất nhiên chính là dung sở. Nhìn cái gì mà nhìn? còn không nhanh lên bài sư, bổn vương nguyện ý giáo ngươi chính là phúc khí của ngươi. dung sở lại là một long tay đầu đập vào một ngương trên đầu, ngạo kiều mà nâng lên cằm, một ngưng che lại chán, hưng phấn mà liên thanh nói, hảo a hảo a, ta học ngươi chữ viết người phong cách, vạn nhất ngày nào đó ta lưu lạc đầu đường không có cơm ăn, ta liền viết viết chữ, họa hai bức họa, lại quan ngươi danh hảo, khẳng định có thể bán cái giá cao. bậy bạ cái gì? dung sở nghe một ngương lời này lại cảm thấy có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác hắn buồn bực mà trường một ngưng cái gì kêu ngươi lưu lạc đầu đường ngươi sẽ vẫn luôn hảo hảo ở buồn vương bên người đợi sẽ không có bị đói ngươi ngày đó một ngưng cũng cảm thấy chính mình cái này giả thiết xác thật có điểm không thể hiểu được nàng phun thẻ lưới, hướng dung sở lấy lòng cười trong lòng nhưng thật ra không hề đối dung sở bức nàng luyện hắn tự thể mâu thuẫn một buổi trưa thời gian dung sở cũng không phê duyệt tấu trường hai người liền ở án thư bên viết chữ nói chuyện tới rồi buổi tối Dùng qua cơm tối sau, Dung Sở đi tím Nguyệt Hiền xử lý công sự. Một ngưng liền loa ở bên trên đọc sách biên chờ hắn. Chỉ là một ngưng lại có chút thất thần, nàng đôi mắt tuy rằng chăm chú vào thư thượng, nhưng kỳ thật tâm tư sớm đã phi xa. Bởi vì nàng biết, chia lìa lâu như vậy, trung gian Dung Sở trở về, lại bởi vì nàng nguyệt sự tới, bọn họ đã có hơn 20 thiên không có cùng phòng qua. Tối hôm qua Dung Sở trở về là mệt mỏi, nàng mới tránh được đi, nhưng tối nay, nàng chỉ sợ không như vậy tốt vật khí nhưng mà một ngưng lo lắng lại không phải muốn cùng dung sở ngủ điểm này nàng là ở do dự đến tột cùng còn muốn hay không lại tránh thai tuy rằng nàng là rất muốn có dung sở hài tử nhưng kia một ngày bước thanh thành nói lại giống như vào đầu một chậu nước đá đem nàng nhiệt tình hoàn toàn tươi tắt nàng vẫn luôn không dám muốn hài tử chính là bởi vì nàng lo lắng vạn nhất có một ngày không thể không rời đi một khi trở lại phượng thần tộc nàng trong bụng thai nhi có khả năng sẽ bị coi như hỗn loạn phượng thần huyết mạch mà thai nàng thừa nhận không được cái loại này hậu quả Cho nên hiện giờ, nàng tình nguyện ích kỷ mà không cần hài tử. Chính là, nàng lại cảm giác chính mình đối dung sở sinh không giống nhau tính tố, nàng muốn bọn họ hài tử. Cho nên nàng mới có thể như thế rồi dám. Giờ tuất không đến, dung sở liền đã trở lại, hắn thấy một ngưng đang đợi hắn, lưu quang xinh đẹp mắt vượng liền chứa ý cười. Kế tiếp sự tự nhiên không cần nhắc lại. cam xài săn hỏa, lâu hạn gặp mưa rào đều không đủ để hình dung dung sở giờ phút này tâm tình. Đợi cho dung sở tận hứng đã làm mau đến giờ xỉu. Một Ngưng đã sớm mệt đến không được, nhưng nàng lại cường chống không muốn ngủ. Bởi vì nàng còn ở rồi dám, rốt cuộc muốn hay không uống thuốc. Chính là Dung Sở tuy rằng ngủ rồi, nhưng hắn một đôi cánh tay lại là gắt gao cô một Ngưng, làm nàng động cũng không động đậy. Bởi vì sợ hãi bị Dung Sở người được dự vị, một Ngưng cũng không dám đem thuốc viên giấu ở gối đầu bên. Nàng vốn là tưởng nói đi tỉnh phòng, nhưng Dung Sở lúc trước lăn lộn đến quá tàn nhẫn, nàng chân càng buồn rủn, một chút sức lực đều không có. Đừng nói đi đến tỉnh phòng, chính là lên đều là vấn đề. Một ngưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền không nghĩ, mặc kệ như thế nào, nàng đêm nay khẳng định là không cơ hội uống thuốc. Vẫn là chờ ngày mai dung sở thượng chiều sau rồi nói sau. Đưa một ngưng rốt cuộc nhắm mắt lại, ở dung sở trong lòng ngực ngủ say, dung sở lại là chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy hắn đáy mắt không hề buồn ngủ, trường chỉ vương, khẽ vuốt một ngưng gương mặt, hắn thấp giọng thở dài, buồn điểu, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự là gắt ta. Ngày thứ hai sáng sớm, một ngưng trong lòng có việc, nàng sớm liền tỉnh, nàng quay đầu vừa thấy, bên người không. Nàng biết dung sở khẳng định là thượng triều đi. Một ngưng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ dung sở hôm nay ở trong vương phủ không ra đi, kia nàng liền thật sự không có cơ hội uống thuốc. Nàng tính quá, ngày hôm qua là thời kỳ dụng chứng, nếu không áp dụng thi thố, nàng trúng thưởng khả năng tính sẽ phi thường đại. Một ngưng nghĩ vậy, vội vàng mặc xong quần áo, hạ, nàng đi đến trang đài trước. Từ hai lưng lấy ra một cái tiểu bình xứ. Nàng đảo ra một cái màu đen thuốc viên ở trên tay, vừa mới chuẩn bị nuốt vào, chính là liền vào giờ phút này, nàng lại do dự. Một ngưng cơ hồn là theo bản năng dôi tay, che ở bụng nhỏ vị trí, nàng ánh mắt cũng có chút ngơ ngẩn. Có lẽ, hiện giờ nàng trong bụng đã có sinh mệnh tiến vào chiếm giữ, một khi nàng nuốt vào thuốc viên, như vậy kia tiểu sinh mệnh sinh cơ liền sẽ bị hoàn toàn trôn vùi. Thật sự không cần hài từ sao. Một ngưng đang do dự gian. Nàng đống nhiên nghe thấy môn kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi. Nàng nguyên tưởng rằng là thanh tuyết vào được, vì thế quay đầu nhìn lại, chính là này vừa thấy, lại cả kinh mục ngưng sắc mặt lập tức liền trắng. Bởi vì nàng nhìn đến, người tới thế nhưng là vốn nên đi thượng chiều dung sở. Buồn điểu, ngươi nhìn đến ta hoảng cái gì? Dung sở cũng là nghe thấy trong phòng có tiếng vang, lúc này mới tiến vào nhìn xem có phải hay không một ngưng tỉnh. Nhưng hắn vừa tiến đến, liền phát hiện một ngưng đầu tiên là ngơ ngác che lại bụng. Một bàn tay cũng không biết cầm thứ gì, hơn nữa nàng rõ ràng phản ứng chậm nửa nhịp, thẳng đến hắn đi đến bên người nàng, nàng mới phản ứng lại đây.